689 Thanh Long bang nội đấu. Một lại gặp mặt, Tô Hoẩn nhìn trước mặt Đàm Lương Tài, đối phương một bộ như Lâm Đại Địch biểu tình, rốt cuộc lần trước hắn là bị Tô Hoẩn hồ thứ thảm, hiện giờ nói xong những lời này lúc sau, ánh mắt dừng ở Đặng triệu trên người, lúc này mới đem chính mình cảm xúc thu liễm một chút, tựa hồ là đối Đặng triệu người này có chút sợ hãi, tùy theo mở miệng do hỏi. Đặng Trịu, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nữ nhân này lại ở chỗ này? Ngươi Nhận thức nàng. Đàm Lương Tài ở cùng cái này Đặng chịu nói chuyện thời điểm, rõ ràng thu liễm, lời nói cũng không có như vậy vọn, cũng không có lại nói thô tục, chỉ là mang theo vài phần thử, do hỏi Đặng chịu, hắn tựa hồ là băn khoăn, nếu là Đặng chịu thỉnh tô ẩn tới lời nói. Không cần biết, Đàm Thiếu Gia, vị này tô ẩn cô nương là bang chủ làm ta mời đến Đặng chịu nói chuyện nhìn Đàm Lương Tài, dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng. Đàm Thiếu Gia, Chẳng lẽ ngươi nhận thức trước mắt cái này tô huẩn cô nương? Đặng chịu đối tô huẩn thân phận vẫn luôn là mang theo vài phần hứng thú. Giờ phút này nghe thấy được đàm lương tài nói, hiển nhiên là đã nhìn ra, đàm lương tài cùng tô huẩn có xích mích, như vậy nhất định biết tô huẩn sự tình. Này đàm lương tài vẫn luôn đều thói quen tính kiêu ngạo, nhưng là ở đặng chịu trước mắt thật đúng là kiêu ngạo không đứng dậy. Giờ phút này nghe thấy được đặng chịu dò hỏi, không khỏi bắt đầu nói. Đem chính mình cùng Tô ở ăn Tết Đại Khái giảng cho Đặng Triệu nghe, trong lúc, Đặng Triệu đều là đều lên tiếng nghe, vẫn chưa sen muộn. Đàm Lương Tài cũng không biết ngày đó hướng diệt lục đám người thân phận, bởi vậy nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem ngày đó đã đến hướng ra sau cá nhân cấp lực qua, bất quá sự tình trải qua, Đặng Triệu vẫn là biết được. Thu liếm rất trong mắt thâm sắc, Đặng Triệu ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Lương Tài, thanh âm như cũ không có phập phòng nhàn nhạt mở miệng. Ta biết được, hảo, đàm thiếu gia, ta nên mang theo cái này cô nương đi gặp bang chủ, bằng không bang chủ nên sốt ruột chờ. Hắn những lời này ý tứ chính là làm đàm lương tài rời đi, nguyên bản cái này đàm lương tài thuộc về kiệt ngạo khó thuần, rất là khó thuần phục hàng người, tiêu ngạo thói quen, Huống chi nơi này là nhà hắn, như thế nào cũng không có khả năng tùy ý đáp ứng, nhưng, ngoài dự đoán chính là, hắn thế nhưng không có nhiều lời một câu, tránh ra lộ làm đặng chịu mang theo tô ẩn rời đi. Tô ẩn vẫn luôn đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn hai người chi gian đối thoại, nàng cảm thấy rất kỳ quái chính là, hai người chi gian quan hệ thái độ, tuy rằng nói cái này đặng chịu là trong bang phái chi não, nhưng là rốt cuộc vẫn là phó lãnh đạo, dựa theo cái này đảm lương tài trời không sợ, đất không sợ, tiêu ngạo hương ngạnh ra hỏa tới nói, là sẽ không như vậy sợ hai tôn kính, bởi vì hắn ba ba là thanh long bang bang chủ a chính là sự thật, lại là cái này đàm lương tại như là chuột thấy mèo đối đai cái này đặng chịu, lông mi hơi bao chùm mà xuống, tô ẩn lông mi rất nhỏ rung động, đem chính mình trong mắt cân nhắc đều thu liêm không còn một mảnh, cuối cùng lại lần nữa ngước mắt thời điểm, chỉ còn lại có thuần triệt đáy mắt, nàng nhìn cái kia đặng chịu, nói chuyện cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình mở miệng, xem ở đặng chịu tiên sinh ở cái này bang phái chung rất có uy tín a, nghe tô ẩn những lời này Cái này Đặng chịu rõ ràng hô hấp cứng lại, dường như là Tô Huẩn nói đến cái gì điểm thượng, chỉ là thức mau hắn liền khôi phục thường sắc nếu không phải Tô Huẩn có cẩn thận quan sát hắn, chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện. Có cổ quái, Tô Huẩn ở trong lòng bắt đầu hướng tới một cái lớn mật phương hướng suy đoán. Đều là các huynh đệ đối ta cất nhắc thôi. Lời này nói tích thủy bất lẩu, Đặng chịu nói xong những lời này lúc sau, đó là nhanh hơn bước chân mang theo Tô Vẩn đi trước cái này thành lòng bàn trợ giúp đàm hương nghiệp nơi địa phương, Tô Vẩn cũng không có nói nữa, chỉ là nhìn cái này đặng chịu thân ảnh trầm tư. Không thanh ra tới sau, cũng không có như thế nào nói chuyện, giờ phút này phiêu phù ở Tô Vẩn bên cạnh, đương nhiên xem cũng chỉ có Tô Vẩn có thể thấy hắn, hắn đôi mắt nhìn quét cái này đại biệt thự, không có ngôn ngữ, huyền sắc trường bào đầu, biên giác đụng vào Tô Vẩn thân thể, mang theo một trận một trận âm hàn, không thanh bản nhân đâu. Còn lại là vương cặp kia lạnh băng tái nhợt tay, lỏa lộ dưới ánh mặt trời mặt, thoạt nhìn tựa hồ là ở phơi nắng giống nhau. Thái Dương, hồi lâu không có gặp qua không thanh ký ức bên trong, hắn nhìn đến đều là vô biên vô hạn hắc ám, còn có âm hàn, giờ phút này hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mặt trời mặt, vẫn là không cảm giác được một chút ít ấm áp, không khỏi có chút thất vọng thu hồi tay, ấm, là như thế nào cảm giác, hắn đã sớm quên mất. Tô không nói gì, Nàng nhìn Không Thanh liếc mắt một cái, tựa hồ không thanh tìm về ký ức lúc sau có rất nhỏ thay đổi. Hắn mới vừa rồi biểu tình là nhàn nhạt, nhạt cô đơn sao? Mặt mày khẽ nhúc nhích. Toẩn tiếp tục đạp bộ tiến lên, thấy Không Thanh còn ở tại chỗ, tựa hồ lâm vào trầm tư giống nhau, không cấm mở miệng. Không Thanh, Ân Không Thanh nghe thấy được Toẩn nói, chậm rãi đến gần rồi Toẩn bên cạnh, vẽ đút vẽ đút vẽ đút chấm nét khuôn mặt lại lần nữa khôi phục thành phía trước bình tĩnh, hẹp dài mặt mày hơi hơi nhéo lại. Nhìn cái này dinh thử nơi nào đó, mùi nhấp. Tùy theo, Tô Bẩn đi theo chứ đặng chịu đi tới Đàm Hưng cũng chỗ nào. Giờ phút này Đàm Hưng nghiệp an mặc một thân hưu nhàn màu đen luyện công phục, ngồi ở phòng khách trung ương, bên cạnh nghiễm nhiên đã phao hảo trà, trà hương bốn phía, là tốt nhất Tây Hồ Long Tĩnh, một bên còn bãi chứ một lọ tám mấy năm kéo phỉ rượu vang đỏ, nhìn dáng vẻ chuẩn bị cực kỳ chú đáo. Đàm bang chủ Tô Bẩn đầu tiên hướng tới cái này đàm bang chủ chào hỏi Đối phương sắc mặt cực kỳ hồng luận, thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, thân thể cường kiện, nhưng là ở Tô Bẩn trong mắt lại là có thể nhìn ra tới, cái này đàm bang chủ mệnh cung, hắc khí nồng đậm, so nàng lần trước thấy còn muốn nồng đậm, thoạt nhìn, thân thể càng kém, hơn nữa, mệnh kết gần. Hiện giờ như vậy khỏe mạnh bộ dáng cũng bất quá là biểu tượng mà thôi, bất quá Tô Bẩn vẫn chưa nhiều lời. Ta tin từ ngươi, Tô Bẩn, ta liền kêu ngươi Tô Bẩn đi, tới, ngồi đi thích uống cái gì, rượu vang đỏ vẫn là trà, đều không thích nói, ta để cho người khác cho ngươi đổi đi. Đàm Bang Chủ đem Tô Hưởng cấp tiếp đón lại đây, hiển nhiên đang xem thấy Tô Hưởng đã đến là lúc, ánh mắt sáng lên, thái độ khách khí đến cực điểm, thoạt nhìn như là đối đãi cái gì quan trọng khách nhân giống nhau. Tô Hưởng khách khí cười cười, cũng không có phiền thoái đối phương, chỉ là nói trà thì tốt rồi, theo Đàm Bang Chủ sở chỉ phương hướng ngồi xuống. Lúc này, Đặng Triệu còn đứng tại chỗ cũng không có tính toán rời đi tính toán, hắn làm thanh long bang trí não quân sư tồn tại, đã thói quen như thế, mỗi một lần, mặc kệ là sự tình gì, đàm hưng cũng đều sẽ tìm hắn thương lượng, toàn bộ nói cho hắn, lúc sau lại từ hắn cùng đàm hưng nghiệp thương lượng, lại đem quyết sách hạ đạt đi xuống. Nhưng, hôm nay lại là bất đồng, đàm hưng nghiệp nhìn thoáng qua còn lưu tại tại chỗ đặng chịu, mở miệng. Đặng chịu, hôm nay vất vả ngươi, ngươi liền trước đi xuống đi Chương 690 Thanh Long bang nội đấu 2. Hiển nhiên không có đoán trước đến, Đàm Hưng Nghiệp sẽ đem hắn kêu đi ra ngoài, hơi hơi chố mắt một chút sau, Đặng Triệu thân mình giật giật, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Tô ổn trên người, loại tình huống này hắn chưa từng có gặp được quá, chỉ có ở cái này tiểu nha đầu trên người, Đàm Hưng Nghiệp cái gì cũng không chịu nói cho hắn, hiện giờ càng là muốn hắn lui ra, nói cách khác, nói chuyện nội dung bất tường hắn biết. Trong mắt thần sắc dần dần ám. Đặng chịu gật đầu, mở miệng nói. Như vậy ta liền cáo lui trước, có chuyện gì có thể kêu ta. Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài, trong nhà liền chỉ để lại Tô Vẩn còn có đàm hương nghiệp hai người. Có chút tan tĩnh, Tô Vẩn ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt lại là dừng ở cái này đàm hương nghiệp phía sau. Cái kia nữ quỷ còn đứng ở đằng kia, yên lặng bảo hộ đàm hương nghiệp, chỉ là giờ phút này, cái này nữ quỷ sắc mặt rất là khó coi, nàng đầy mặt hoảng sợ nhìn Tô Vẩn phía sau. Nàng là tân quỷ, vừa mới chết đi mười mấy tháng mà thôi, đối với rất nhiều quỷ sự tình đều không hiểu biết. Nhưng là giờ phút này duy nhất có thể cảm giác được chính là, cái này hồng y hề nam nhân, rất nguy hiểm, hắn trên người có một loại vô hình hơi thở, áp chế nàng không thở nổi, làm nàng không dám núp đích, thậm chí đại ở đàm hưng nghiệp phía sau đều là miễn cưỡng, ngay cả hồn thể đều có chút không ổn định, dường như đối phương một cái ngón tay liền có thể tiêu nàng hồn phi phách tán. Nàng vô pháp phản kháng, đối phương là tuyệt đối vương giả, nàng duy nhất có thể làm, là thần phụ. Hơn nữa liền trước mắt tình huống tới xem, cái này chỉ là không thanh vô hình trung phát ra hơi thở khiến cho cái này nữ quỷ như vậy. Thoạt nhìn, quỷ chi gian cấp bậc áp chế đặc biệt lợi hại, không thanh tuyệt đối thuộc về bộn cấp bậc, mặc dù thực lực của hắn chỉ khôi phục bộ phận. Người! Người làm sao vậy? Đàm lương tài thấy tô hẩn nhập tòa lúc sau liền không có nói chuyện. Ngược lại là ánh mắt vẫn luôn định ở hắn phía sau, làm như đang nhìn cái gì giống nhau, rất là kỳ quái, cũng không khỏi làm hắn mở miệng dò hỏi lên, chính mình hướng tới phía sau nhìn lại, lại là cái gì đều không có thấy, chỉ có không khí, còn có tỏa ghế băng ghế thôi. Không có gì Tô lắc đầu, thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhìn về phía không thành, hắn bản nhân tự nhiên không có phát hiện, giờ phút này thấy Tô nhìn qua, khỏe miệng ngả ngớn, không đợi Tô nói chuyện. Hắn liền đem quanh thân hơi thở đều cấp thu liếm lên, cũng khiến cho cái kia nữ quỷ có một kia thở dốc cơ hội, dần dần bắt đầu khôi phục lên, chỉ là, nàng ánh mắt lại là cũng không dám nữa nhìn về phía tô hẩn bên này. Lúc này đây ta thỉnh ngươi tới, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, ta đã tin tưởng ngươi lần trước lý do thoái thác, tin tưởng ngươi xem ta tướng mạo cũng xem ra tới, ta cũng liền không cất giấu. Nói xong những lời này, đàm hương nghiệp thở dài một hơi mày bắt đầu nhăn lại tới, bắt đầu nói chính mình gần nhất phiền lòng sự tình. Không sai, vào ngày hôm đó Tô Hẩn nói cho hắn những việc này lúc sau, hắn tuy rằng không tin Tô Hẩn cái này tiểu cô nương lời nói, nhưng là vẫn là đem Tô Hẩn nói phòng ở ai trong lòng, liền dường như một cái thứ giống nhau, cũng đối với bên người người bắt đầu để phòng lên. Không thể không nói, cũng bởi vậy, rất nhiều hắn ngày thường không có chú ý tới sự tình, hắn bắt đầu dần dần chú ý tới, Tỉ như bang phái trong vòng một chút sự tình, thanh long bang nội có chút không an phận người, hắn là biết đến, bang phái lớn, luôn có người sẽ sinh ra dạ tâm, muốn thay thế được hắn. Hiện giờ bang phái trong vòng nội đấu liền càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trong thân thể độc sự tình, hắn ai đều không có nói, bao gồm nhất tín nhiệm đặng chịu, không nói cho đặng chịu là bởi vì sợ đối phương lo lắng, đồng dạng, chính mình chúng độc sự tình cũng không có nói cho chính mình như tử. Mà không nói cho chính mình nhi tử nguyên nhân là bởi vì chính mình nhi tử không nên thân, nếu là nói cho chính mình nhi tử, liền đàm lương tải cái kia không đầu óc không chừng liền phải tiết lộ ra. Chuyện này, hắn cố ý thỉnh người lấy bí thuật đem thân thể của mình tạm thời khôi phục, thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, có một bộ phận nguyện ý cũng là vì chính mình nhi tử, một bộ phận còn lại là vì chấn áp trụ bang phái nội nội loạn, rốt cuộc hiện tại hắn còn tại vị trí thượng, bọn họ không dám sảng bậy. Một khi thủ hạ người đã biết hắn thân thể không được, như vậy, nội luận đã có thể trấn áp không được. Mà hắn qua đời thê tử duy nhất như tử, đàm lương tài tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó, vô pháp bảo toàn. Nhưng là, gần nhất, đàm lương tài lại là phát hiện một việc, hắn trong thân thể đọc sự tình không có đối bất luận cái gì một người giảng. Cái này đặng chịu lại biết, trong lúc vô ý nói chuyện, tiết lộ ra tới, đặng chịu biết hắn thân thể không được. Chuyện này cũng làm hắn đối đặng chịu sinh ra hoài nghi, còn có một việc đó là sau lại buổi tối, tới một cái ác quỷ muốn hại hắn. Cái kia ác quỷ bộ dáng cực kỳ khủng bố, chỉ có một đầu, giống như thực chất, nghĩ hắn bay qua tới, tựa hồ là muốn hút hắn huyết, bất quá tới bay qua tới phía trước. Cái này ác quỷ đầu dường như bị cái gì ngăn trở ở một hồi, hắn cuốn quýt bên trong bắt được tô hẩn cho hắn phụ chú. nét kỳ tích sự tình liền đã xảy ra. Cái này ác quỷ đầu ở vừa tiếp xúc với hắn phù chú là lúc liền giống như bị nóng bỏng tới rồi một nửa, gào giống văng ra. Ra mặt rớt đầy đất, máu chảy hào hào xuống dưới, tiếp theo đào tẩu, đương nhiên, tô vẩn cấp cái kia lá bùa cũng phế bỏ. Lại hồi tưởng khởi tô vẩn ngày đó lời nói, hắn lúc này mới quyết định thành tô vẩn tới, tô vẩn tất nhiên là nhìn ra cái gì, biết được cái gì. Hiện giờ, đàm hương nghiệp đại khái đem chính mình sự tình nói cho tô vẩn. Đương nhiên hắn cũng không có toàn bộ nói ra, tỉ như đối đặng chịu hoài nghi, còn có bang phái nội đấu gì đó đều không có giảng, chỉ là nói cho tốt bẩn, chính mình gặp được cái kia phi đầu quỷ. Người nói phi đầu quỷ, tốt ẩn an tĩnh nghe đàm hưng cũng nói xong, chú ý tới hắn nói cái kia gặp được quỷ, chỉ có đầu, hơn nữa vẫn là bay qua tới, muốn hút hắn huyết, nếu nói là quỷ vật nói, hút chính là dương khí, sẽ hút huyết, chỉ có một, như vậy chính là phi đầu hàng. Phi đầu hàng, chẳng lẽ lại là lần trước ở công ty gặp được cái kia phi đầu hàng sư, cùng cá nhân sao, chuyên môn lấy tả môn ngoài thuật hại người. Đàm hương nghiệp lập tức gật đầu, đem chính mình sở thấy giảng cho Tô Hẩn nghe, Tô Hẩn còn lại là nghe trong lòng đã có định đoạt, không ở tiếp tục cái này để tài đi xuống. Như vậy, đàm ban chủ, người hôm nay tìm ta tới, là vì sự tình gì? Ngươi hay không có thể nhìn ra ta muốn tìm ngươi sự tình gì đảm hương nghiệp lại bất chính mặt trả lời tôi hận nói ngược lại như là đá bóng giống nhau đem vấn đề lại đá cho tôi hận thực rõ ràng hắn muốn thử thử tôi hận bản lĩnh chỉ có tin tưởng tôi hận thật sự có lợi hại bản lĩnh hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng tìm kiếm nàng trợ giúp cáo giả xạo quyệt tôi hận trong lòng thầm than nàng cũng không sợ thử nếu đối phương tưởng thử như vậy nàng liền cấp đối phương một cái vừa lòng thử kết quả. Khỏe miệng rơ lên, Tô Hẩn mở miệng nói. Chương 691 phía sau mà người, rực rỡ, một. Nói vậy bang chủ chính ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng đi. Tim ta, ta lần trước đã đã nói với ngươi, ngươi sắp tới nhất định có một kiếp, độ bất quá chính là chết. Cũng có thể nói, cái này là ngươi trong cuộc đời một đạo khảm, sinh tử kiếp. Hiện giờ ngươi đã trúng độc, độc tận xương thủy, thuốc và kim châm cứu vô ý yề, ngươi cái này sinh tử kiếp đâu cùng con của ngươi chặt chẽ tương quan, cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta, trên thực tế, là vì làm ta giúp ngươi vượt qua cái này kiếp nạn đi, bởi vì ngươi chính mình cũng không biết cái này đói sinh tử kiếp là cái gì, như thế nào vượt qua. Tô Bẩn thanh âm trong trẻo, thanh âm vừa mới rơi xuống, ánh mắt dừng ở đàm hưng nghiệp trên người, khỏe miệng trước sau treo một nụ cười nhẹ, cái này đàm hưng nghiệp đâu, nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau đó là ha ha cười, trong mắt phóng ánh sáng, Đầu tiên là cấp Tô Hoẩn tới rồi một hồ trà, trà hương bốn phía, sương mù lờ lờ, đem trong mắt hắn thần sắc cấp che lấp cái không còn một mảnh. Tiếp theo lúc này mới tiếp tục mở miệng giảng. "Không sai, ta tìm ngươi tới chính là vì cái này sinh tử kiếp, kỳ thật ta không rõ chính là ta nhập cục sinh chúng kịch độc, thuốc và kim châm, cứu vô y y, như vậy tử kiếp hẳn là cái này độc mới đúng, hẳn phải chết cục diện, ngươi lại vì sao nói độ không độ quá?" còn nói cái này can hệ tới rồi ta nhi tử. Hắn như cũng là ở thử thăm dò Tô Huẩn, làm một bang phái bang chủ, hắn tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản tín nhiệm người khác, mặc kệ là đặng chịu vẫn là trước mắt đàm hưng nghiệp, không hề nghi ngờ, đều là cáo giả xảo quyệt cáo giả, tính toán tinh chuẩn thực. Nếu đàm bang chủ biết được, cần gì phải tới hỏi ta, nếu đàm bang chủ như thế cảm giác nói, lại thỉnh Tô Huẩn tới làm cái gì, ta tưởng, ta còn là đi trước cáo lui. Đối phó loại này cáo giả, không thể đủ tùy ý thỏa hiệp Hắn nhìn dáng vẻ, nghiêm nhiên như là đối với tô hởn lời nói khách sáo Muốn từ tô hởn trong miệng nghe ra tới hắn muốn biết đến sự tình Nếu là người khác thật đúng là đã bị hắn đi bước một liên lụy Dẫn ra tới lời nói, nhưng là tô hởn phát hiện ra tới Ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn đàm hưng nghiệp Nói được thì làm được, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi ra ngoài Thoạt nhìn thập phần dứt khoát lưu loát, muốn đào tẩu Ngươi muốn chạy đến chỗ nào đi đâu? Tô Huẩn. Tô Huẩn vừa mới mới vừa đi rồi vài bước, liền nghe thấy được phía sau đàm hưng nghiệp thanh âm vang lên. Không, không phải đàm hưng nghiệp thanh âm. Thanh âm này Tô Huẩn cực kỳ quen thai, dường như ở đâu nghe qua giống nhau, nhưng là lại không nhớ gì cả. Nàng bước chân dừng lại, không có lại nhúc nhích, quay đầu lại nhìn đàm hưng nghiệp thời điểm, phát hiện vẻ mặt của hắn bắt đầu biến hóa, có chút quỷ dị. Giờ phút này đàm hưng nghiệp Đôi mắt là màu xanh biếc, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, liền dường như hành tẩu ở trong đêm đen miêu mễ, đôi mắt nhan sắc, mà cái này nhan sắc khiến cho Tô Vẩn nghĩ tới một người, một cái nàng liền sắp quên đi, hồi lâu đều không có xuất hiện người, rực rỡ. Chân chờ một chút, Tô Vẩn còn không có nói chuyện, cái này đàm hưng nghiệp lại là lại bắt đầu nói chuyện, rất có hứng thú nhìn Tô Vẩn phải rời khỏi thân ảnh, bưng lên chính mình trong tay chén trà, loạn trọng, Tô Vẩn tới nơi này lúc sau không có uống một ngụm cái này trà. Tính cảnh giác rất cao sao, thoạt nhìn, muốn đối với ngươi hạ cổ, rất khó a. Hắn khi nói chuyện, chén trà này chung dần dần bắt đầu mạo phao, lúc sau, nguyên bản thanh triệt thấy đáy chén trà chung, thế nhưng xuất hiện một cái đồ vật, cái kia vật nhỏ thoạt nhìn như là sâu giống nhau, trong suốt thân mình ở tô vẩn trước người mất máy, dần dần chuyển biến vì thật thể, đây là một con con địa, một con thân mình đầy đặn con địa, Trên người còn có chút hoạt lửa dịch nhảy Phạt nhìn cực kỳ ghê tởm, nhìn Tô Vẩn càng là một trận buồn ôn, cái này là con địa cổ. Rực rỡ Tô Vẩn đã xác nhận trước mặt cái này đàm hương nghiệp thân phận, không, hắn không phải đàm hương nghiệp, hắn là rực rỡ. Cái gọi là con địa cổ. Con địa cổ chế pháp là sát một con gà, mổ ra đặt ở con địa nhiều nhất địa phương, con địa liền sẽ tự động tập trung ở gà trên người tới. Thân bẹp mà hắc màu vàng giả vì dai, sau đó đem con địa phơi khô trà dự phòng, đặt ở nước lạnh, lanh cơm, lanh tẩu thuốc, lanh trong rượu cho người ta ăn. Cũng có người truyền thuyết, con địa mạt còn muốn thêm huyết ô, trứng gà sát, người giấy thai. Ý tứ là con địa nguyên với huyết ô hệ dễ, mà có hỗ trợ lẫn nhau chi công, trứng gà sát nhân hàm toàn canxi, nhưng chế ước chậm lại huyết ô độc, người giấy thai tác chủ yếu là tăng cường độc tính. Một khi ăn vào con địa cổ sau, 7 thiên nội liền xuất hiện bụng trướng, đau bụng, đi tả, có huyền hy, hoặc huyết dạng liền, nôn mửa, ăn vào toan, lãnh, đậu cáo thủy, thịt gà, heo mẹ thịt, cừu thịt, mì sao sau, bụng trướng, đau bụng, nôn mửa càng kịch, trứng cùng xà cổ. 340 thiên hậu, người gầy, thân kém, miệng khô, 3 năm sau nhưng người chết, quá trình mắc bệnh có thể đạt tới 10 năm. Cái này là một loại cực kỳ tra tấn người cổ độc, độc tính không tính rất mạnh, sẽ không làm người đương trưởng tử vong, nhưng là sẽ kéo dài người cực kỳ thống khổ. Xem như một loại thực gác độc phương pháp. Hơn nữa con địa cổ, một khi gieo đi, nẹt rất khó giảm cổ trùng lấy ra, bởi vì nó sẽ trải rộng toàn thân. Xem ra ta xem thường ngươi đâu, bất quá, thì tính sao? từ ngươi bước vào nơi này lúc sau, hết thể đều chậm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ đi ra ngoài sao? Đàm hương nghiệp thanh âm bắt đầu có điều biến động, biến thành một loại mị hoặc dễ nghe giọng nam. Đương nhiên, loại này thanh âm hiện giờ xuất hiện ở đàm hương nghiệp cái này trung niên đại thúc trên mặt, có vẻ vô cùng không khỏe kỳ quái. Tô ẩn giờ phút này đã não bổ ra tới, rực rỡ tránh ở nơi nào đó, khỏe môi treo lên một mặt tươi cười quái gì. Hôm nay hết thể đều là rực rỡ kế hoạch, có thể nói, đây là một cái gậy ông đập lưng ông chi cục, thỉnh chính là tô ẩn. Đàm hương nghiệp hẳn là ở kia một ngày đã trở lại lúc sau, đã bị ngươi cổ thuật cấp khống chế được đi, ngươi lấy luyện chế con dối phương pháp, đem chính mình ý thức thêm chú ở cái này đảm hương nghiệp trên người, hơn nữa làm bên người người không thể nào tra giác, cái này nữ quỷ đâu chỉ sợ cũng bị ngươi sở mê hoặc đi, nàng còn vẫn luôn cho rằng, ngươi, chính là đàm hương nghiệp, rực rỡ, ta rất bội phục ngươi à, đạm chịu, cũng là ngươi người đi, hắn vừa mới những cái đó biểu tình còn có biểu. Hiện, đều là vì làm cho ta xem, trên thực tế, cái này đặng chịu đã sớm là người của ngươi rồi. Tô Bẩn đứng ở tại chỗ, trên mặt cũng không có kinh ngạc, dường như thực bình đạm nhưng là trên thực tế, nàng tâm tình đã căng chặt thực, dừng một chút tiếp tục mở miệng. kỳ thuật đặng chịu sớm đã có lật đổ bang chủ chi tâm, hiện giờ, ngươi cùng hắn là hợp tác đi, ngươi đem đàm hương nghiệp hại chết, cuối cùng giúp hắn lên làm bang chủ, hắn tác trợ giúp ngươi thiết kế đem ta đưa tới theo như nhu cầu, giàu hoạt đến cực điểm a, hiện tại cái này Thanh Long bang trong ngoài đều là người của ngươi rồi. Giống như có điểm phiền phải đâu. Đàm Hưng Nghiệp trong con ngươi hiện lên một tia tán thưởng, Tô Luẩn phân tích mảy may không tồi, không nhanh không chậm hướng đi Tô Luẩn mở miệng. Như vậy, ngươi biết như thế nào còn tới đâu, xem thường ta nhưng không có kết cục tốt. Chương 692 phía sau màn người, rực rỡ, 2. Nghe thấy được rực rỡ những lời này, Tô ẩn biểu tình như cũ bất động thanh sắc, thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên, nhưng là trên thực tế, nội tâm thực tâm tác, nàng nếu là ngay từ đầu đã nhìn ra, liền sẽ không tới, liền sẽ không như vậy ngây ngốc nhảy vào cái này bấy rập bên trong, nhưng là vấn đề là nàng ngay từ đầu nhìn không ra. a Đặng chịu trên người không có một chút cổ trùng vẫn là gì đó dấu vết, cũng không có một chút gì thường, Tô ẩn cuối cùng thấy cái này đảm hương nghiệp thời điểm, hắn vẫn là bản nhân, cũng là hảo hảo. Bởi vậy ở tới thời điểm, tốt ẩn là không có phát hiện, nàng nguyên bản kế hoạch là trợ giúp cái này đàm hương nghiệp giải quyết chuyện của hắn, rồi sau đó, cũng đạt được chính mình yêu cầu đồ vật. Nhưng là hết thể ở phía sau tới, liền phát hiện có chút quỷ dị. Đầu tiên đâu, khôn khéo như cái này đặng chịu, một cái cáo giả giống nhau nhân vật, sao có thể dễ dàng như vậy ở nàng trước mặt tiết lộ cảm xúc, còn ở cái này đàm lương tài trước mặt, dò hỏi như vậy trắng ra vấn đề. Tiếp theo đi tới cái này trong nhà lúc sau, bọn họ chi gian cảm giác cũng là có chút không khỏe, cái này làm Tô Hẩn trong lòng có chút cảnh giác. Cái này cảnh giác cũng khiến cho Tô Hẩn đối cái này đảm hương nghiệp quan sát phá lệ cẩn thận, này vừa thấy, đó là nhìn ra vấn đề, ngay sau đó ở phía sau hắn bưng lên trà, kỳ thật Tô Hẩn là không có phát giác gì đó, hoặc là nói, không có chú ý tới, nhưng bên cạnh không thanh, lại là lạnh lùng không nói gì. Để lại nàng bà vai Tô Bẩn lúc này mới bắt đầu nhìn cái này ly bên trong Ngay sau đó liền phát hiện cổ quái chèn trà này trung tuy rằng nhìn không ra là cái gì Nhưng là có thể cảm giác được chính là Bên trong có vấn đề Cũng bởi vậy Tô Bẩn một ngụm đều không có uống Phối hợp chứ cái này Đảm hưng nghiệp nói nói mấy câu sau Đó là muốn tìm cơ hội rời đi Chỉ là một khi vào hang hổ Liền lại khó đi ra tới Tô Bẩn có chút bất đắc dĩ Nàng bị hố giống nhau, phát giác tới là phát giác tới, nhưng là phát hiện quá muộn, hiện tại đã không có đường lui có thể lựa chọn, cái này, rực rỡ tất nhiên là làm mười phần năm chắc. Bất quá duy nhất kỳ quái một chút là, cái này rực rỡ dường như nhìn không thấy không thanh giống nhau, hoặc là nói, không thanh không có làm cái này rực rỡ thấy hán, rốt cuộc hiện tại rực rỡ bản nhân là không ở nơi này, đứng ở chỗ này chính là đàm hương nghiệp, rực rỡ chỉ là phía sau màn thao tác giả thôi. Như vậy ta nhưng thật ra tò mò, ngươi như vậy hao tổn tâm huyết mời ta tới, ta hẳn là cảm tạ cảm tạ ngươi, chính là rồi lại không rõ, ngươi mời ta có tác dụng gì, giết ta. Tô ẩn mau trong khiến cho tâm tình của mình ổn định xuống dưới, mặc dù là trong lòng không hề nắm chắc, trên mặt cũng không thể đủ lộ ra mảy may, cái này gọi là trang bức, không thể khiếp nhược, làm đối phương đoán không ra ngươi có phải hay không có hậu tay, cũng cũng không dám tùy tiện đậu thủ. Quả nhiên, cái này đàm hưng nghiệp nhìn Tô Hẩn một bộ bình tĩnh vô cùng biểu tình, dường như hết thể đều ở kế hoạch bên trong, đoán trước bên trong bộ dáng, trần chờ một chút, không có lại tiến hành bước tiếp theo động tác, bởi vì hắn cảm giác chính mình cũng có chút đoán không ra Tô Hẩn muốn làm cái gì. Hiện tại cục diện chính là đối nàng thập phần bất lợi, cơ hồ có thể nói, không có chạy đi cơ hội, cũng không ai có thể đủ đem Tô Hẩn mang đi ra ngoài duy nhất có có thể đem tô hẩn từ nơi này mang đi nam nhân, mục chính thanh cũng như cũ rời đi, này đó, đều rực rỡ tính toán trong phạm vi, nhưng là hắn lại vẫn là không dám động, đứng ở tại chỗ, đồng dạng rơ lên tươi cười, tựa hồ là nghe tô vẩn nói, dường như được đến khích lệ tán thưởng giống nhau, đôi mắt bên trong lấp lệ quỷ quyệt quan mang. Tò mò, ta sẽ làm ngươi càng tò mò, cũng sẽ làm ngươi minh bạch, ta, muốn làm cái gì dừng một chút, Cái này đàm hưng nghiệp lại không có tiếp được đi nói, ngược lại là từng bước hướng đi tốt ẩn, ánh mắt nghiễm nhiên như là nhìn chính mình thành công đi săn con ngồi giống nhau, trong mắt quỷ quyệt quang mang che đậy không được, làm người có chút sởn tóc gáy. tốt ẩn không ngoài ý muốn, có chút từng trận rét run, có chút bất an, tốt ẩn tuy rằng xuyên qua cái này rực rỡ cổ trùng, nhưng là lại không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Đặng chịu, ngươi tiến bảo. Đàm hương nghiệp hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, thanh âm to lớn văng rội, giờ phút này thanh âm lại là đàm hương nghiệp thanh âm. Tuy theo, chưa từng có vài cái, đặng chịu cửa phụ ngoại đi đến, hắn thoạt nhìn như là sớm đã chờ thật lâu, hoặc là nói chuẩn bị thật lâu. Bởi vì ở cái này đặng chịu tiến vào thời điểm, hắn bên người đã có một đám người, một đám đều là thân hình cao lớn con người rắn giỏi loại hình. cũng tố vẩn dáng người thành tiên minh đối lập, còn có một chút tố ẩn cảm giác những người này trên người không đơn giản, có chút kỳ quái hơi thở, giống như cùng bình thường bang phái cao thủ không giống nhau, bọn họ trên người có dòng khí, có điểm như là nghe nói cái loại này kiên cường cao thủ, loại người này thông thường sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, một cái có thể để được với 10 cái người, bọn họ kiên cường công có thể đánh người ngăn địch, không chỉ là đánh người thập phân đau, càng vì quan trọng là lực phòng ngự siêu cấp cường hãn, Tô vẩn trên người đạo khí thuật kỳ thật cũng có chút như là loại này, nhưng là rồi lại so loại này càng vì huyền diệu, nét chỗ tốt lớn hơn nữa, nhưng là duy nhất khuyết điểm là, cũng không có cường han sức chiến đấu. Tô vẩn đạo khí thuật, chứa đựng chính là, thời gian linh khi ở trên người, có thể dùng để trị liệu người, có thể dùng để dưỡng thân thể của mình, cũng có thể đủ đạt tới đơn giản phòng ngự chiến đấu tác dụng, nhưng là cũng không cường đại. Rốt cuộc Huyền học năm thuật trung. Sơn, là dùng để giữ mình. Bang chủ, người ta đều mang đến đặng chịu vào được lúc sau. Nhìn thoáng qua đàm hương nghiệp, rất có vài phần ngầm hiểu. Hai người chi gian hiển nhiên đã sớm kế hoạch đan bài hảo hết thảy. Theo như nhu cầu, đàm hương nghiệp ánh mắt dừng ở cái này đặng chịu phía sau nhân thân thượng. Trong ánh mắt mang theo vài phần vừa lòng, khỏe miệng gợi lên tươi cười. Nhìn thoáng qua bái dần dần vây quanh tô hẩn liếc mắt một cái, theo sau mở miệng. Hiện tại... Ta cho các ngươi ở đây người một cái nhiệm vụ, đem nàng bắt được, ta mỗi người khen thưởng năm vạn, rất đơn giản nhiệm vụ đi. Sắc thật là rất đơn giản nhiệm vụ, này mấy cái đại hán thậm chí có chút thất vọng. Bọn họ nghe thấy được đặng triệu triệu tập đi tới nơi này, nguyên lai tưởng gặp cái gì cao thủ, võ thuật phi thường lợi hại người, không thể tưởng được, đi vào nơi này thấy lại là một cái gầy yếu nhỏ sinh tiểu cô nương, căn bản là không cần bọn họ cùng nhau thượng, chỉ cần trong đó một cái động động tay là có thể đủ bắt được Tô ẩn. Mỗi người năm vạn khối A, rất đơn giản nhiệm vụ, tuy rằng bắt một cái như vậy gầy yếu nữ hài tử rất là thật mất mặt, nhưng là có tiền không kiếm vương bắt đảng. Nghĩ, trong đó một cái đại hán trực tiếp động, hướng về phía Tô Hẩn lại đây, trên mặt tự tin vô cùng, lộ ra một hàm răng trắng. Các ngươi mấy cái, cũng đừng cùng ta đoạt một cái tiểu cô nương, ta một người liền có thể thu phục. Dứt lời, hắn duỗi tay hướng tới Tô Hẩn đầu phách qua đi, Lực đạo cấp đại, thoát nhìn, muốn trực tiếp đem tô vẩn mê đi, này nếu là ai xuống dưới, thế nào cũng phải nào chấn động không thể. Chương 693 thị huyết mùi máu tươi. Không tốt, trước mặt tình huống hiển nhiên đối tô vẩn mà nói là cực kỳ bất lợi, bởi vì trước mặt này nhóm người cùng tô vẩn trước kia gặp được người không giống nhau. Những người này sẽ một ít chiêu thức, kiên cường công lợi hại, ở hơn nữa tô vẩn là nữ sinh, nguyên bản lực lượng thượng không bằng nam nhân. Hùng chi trước mắt đều là bưu hạn hãn tử, hạ khởi tay chính là chút nào đều không lưu tình đâu. Kiên cường công người, phòng ngự rất là lợi hại, bọn họ hiện tại thuộc về tiến công phòng ngự trạng thái, ngân châm là rất khó đâm vào đối phương trong cơ thể, tô bẩn cắn răng, nhất am hiểu sử dụng không được, giờ phút này chỉ có thể đủ tận lực tránh đi cái này đại hán, cũng may hắn tin tưởng bạo liều, chỉ là một người tiến lên đây. Lúc này, mục chính thanh giáo tô bẩn phòng ngự chi thuật, liên nổi lên nhất định hiệu quả, nàng đem chính mình eo cong xuống dưới, cực kỳ nhanh chóng hiện lên cái này đại hán nắm tay, đối phương quyền phong bay vút lại đây, cọ sát này tô ẩn đầu tóc qua đi, thế nhưng là trực tiếp đem tô ẩn đầu tóc cấp tức chặt đứt mấy cây, khiến cho tô ẩn nguyên bản chắt lên đuôi ngựa biện, nháy mắt rồi tung khai, hỗn độn vô cùng. Có chút chật vật lăn xuống trên mặt đất, tô ẩn đứng dậy, tuy rằng là tránh đi cái này đại hán nắm tay, nhưng là... Vừa mới chỉ là cái này đại hán tùy ý một quyền A, trước mặt này đại hán chính là có bốn năm người, nàng. Sao có thể trốn đến quá? Tô ẩn tuy rằng không biết cái này rực rỡ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, muốn được đến cái gì, nhưng là có thể khẳng định một chút là, cái này rực rỡ. Không có hảo ý, ít nhất từ đầu đến cuối, đều là ở nghiền ngẫm tâm tư khác, lệnh nhân tâm thiền. Bạch bạch bạch cái này đàm lương tải bỗng nhiên vỗ tay, nhìn tốt ẩn. Tựa hồ đã năm chắc thắng lợi, đảo cũng không sợ Tô Vẩn sẽ nâng đi, mà là ánh mắt tùy ý nhìn quét Tô Vẩn thân thể chung quanh, mở miệng nói. Hắn ở đâu? Ta tưởng hắn hẳn là ở trên người của người mới đối. Tô Vẩn không rõ cái này hắn chỉ chính là ai, nhưng giờ này khắc này, Tô Vẩn lại là nghĩ tới không thanh, chẳng lẽ nói rực rỡ là ở triệu không thanh sao? Tô Vẩn không rõ ràng lắm, hiện tại căn bản không có thời gian cho nàng tự hỏi đường sống. Mắt thấy trước mặt mấy cái đại hán liền phải tiến lên đây, nhìn dáng vẻ là không thể tưởng được Tô Hẩn sẽ tránh thoát đi. Giờ phút này vài người vây quanh đi lên, đem Tô Hẩn đường đi đều cấp ngăn trở hoàn toàn, trong đó một người hắc hắc cười tiến lên đây. Liền muốn đem Tô Hẩn cấp bắt được. Tô Hẩn còn lại là cả người đều bị bước tới rồi góc chết, giờ phút này chỉ có thể gắt gao căn chính mình ngồi dưới, trong tay sờ soạn ra ngân châm, tuy rằng không nhất định đủ đâm vào bọn họ huyệt đạo. Nhưng là chỉ có thể đủ làm cuối cùng một bác, nhưng là liền ở ngay lúc này, vài người vây quanh đi lên, đang muốn bắt được tô ẩn là lúc, bọn họ đông nhiên thân mình chấn động, dần dần cứng đờ lên, trên người vô cờ dâng lên hạt khí, đem người đông lạnh đến vô pháp núp ních. Mắt thường có thể thấy được, này mấy cái đại hán trên mặt nổi lên hơi mỏng một tầng màu trắng băng cha, lông mi thượng đều ngưng kết ra màu trắng băng xương, cả người bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ vài người đều không hẹn mà cùng trên mặt hiện lên hoảng sợ ánh mắt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng một khắc trước, bọn họ vẫn là hành động tự nhiên, tiến đến bắt được tốt ẩn, nhưng là sau một giây, đã bị thân mình toàn bộ đóng băng ở. Thật giống như có một cổ vô hình lực lượng đưa bọn họ đều cấp đóng băng ở, thân thể mặt sau dần dần truyền đến lạnh lẽo, bọn họ vừa động cũng không dám động. Không, phải nói, căn bản là không động đậy, cái này đặng chịu cũng có chút không hiểu ra sao. Dường như không rõ đã xảy ra sự tình gì, thấy trước mặt cái này đại hán đống nhiên bất động, không cấm đi lên trước tới. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hiện tại bất quá là một cái tiểu cô nương các ngươi liền không động đậy tay sao. Vẫn là nói, một cái tiểu cô nương, các ngươi đều không động đậy nổi, nếu là như thế này, chúng ta còn dưỡng ngươi tới làm cái gì? Hiện tại, lập tức, cho ta động thủ, đừng ở chỗ này phát ngốc. Nghe đặng chịu những lời này, này mấy cái đại hán. Chỉ có trong lòng phát khổ, bọn họ cũng tưởng động A, nhưng là vấn đề chính là không động đậy A. Tố bẩn còn lại là có chút kinh ngạc nhìn bọn họ phía sau, giờ phút này kia một bộ hồng y có vẻ phá lệ nổi bật, không thanh trên mặt như cũ đạm nhiên đến cực điểm. Chỉ là giờ phút này cặp kia màu đỏ con ngươi, rõ ràng cùng ngày thường bất đồng, có chút hồng quỷ dị, thoát nhìn, dường như máu tươi giống nhau, lué thị huyết cùng sắc ý. Màu đỏ môi, nhấp, cũng không có cười. Lại rơ lên một cổ yêu dị quỷ quyệt đường cong, khớp xương rõ ràng bàn tay giờ phút này từ trường tụ tự do ra tới, hắn ngón tay hướng về phía tô hẩn trước mặt vài người, huyết sắc huyền y, y hơi lược động, xuyên thấu vài người thân thể, cũng khiến cho bọn họ thân thể vô pháp lúc ních. Màu đen tóc dài tất cả rối tung mở ra, có chút hôn đột, có chút yêu mị, không thanh ánh mắt từ tô ẩn trước mặt cái kia mấy cái cử hán trước rời đi, thanh âm có chút thị huyết sắc ý. Hắn nhìn về phía đứng ở trước đài đàm hương nghiệp, nét thế nhưng thập phần hiếm thấy cười, dơ lên một mạt, mang theo sát ý mỉm cười, khỏe môi độ cung dơ lên có chút tàn nhẫn. Người đến tuột cùng là ai? Theo tổn tâm huyết dẫn cô vương tới đây. Không thanh lời nói rơi xuống hạ, trắng non thon dài bàn tay, chậm dại khép kín, tùy theo dừng lại ở tô hẩn trước mắt này mấy cái đại hán thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh vô cùng, lại ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, dường như cách không bị một con vô hình tay bắt được giống nhau. cơ hồ đồng thời, vài người thân thể bắt đầu bạo liệt khai, đúng vậy, trực tiếp bụng bị đè ép xé rách khai giống nhau. bên trong nội tạng còn có huyết đều vẩy ra ra tới, đúng vậy, nháy mắt liền xuất hiện một cái như thế biến cố, huyết trực tiếp vẩy ra tô ẩn một thân, cũng đồng dạng có chút nội tạng thoái khối, dừng ở đặng chịu trên người. phòng trong nồng đậm mùi máu tươi, cơ hồ là khiến cho người muốn nuốt mửa. Không thanh quần áo đâu, lại là bị này đó máu tươi, lây dính càng vì tươi đẹp, kia mặt trên giường như đều phải tràn ra máu tươi giống nhau, càng là đem không thanh bộ dáng, phụ trợ vô cùng lạnh lùng, một đôi hẹp dài mắt nhan, dường như lây dính máu tươi giống nhau, huyết sắc con ngươi rừng ở đảm hương nghiệp trên người. Cô Vương, chưa bao giờ thích bị người uy hiếp không thanh tựa hồ đối với loại này, mùi máu tươi một chút phản ứng đều không có, không, phải nói hắn là sớm đã thói quen loại này mùi máu tươi mà thôi, hắn là quỷ vương, cũng không lương thiện, thị huyết sao, có lẽ có thời điểm là như thế đi, giết chết mới vừa rồi mấy người kia. Kỳ thật hắn càng nhiều lại là bởi vì, tô ẩn. Nhìn người khác đối phó tô ẩn, hắn thực không thoải mái, không thể nói vì cái gì, trên thế giới này, có thể giết nàng chỉ có hắn. Đàm hương nghiệp nhìn trước mặt cảnh tượng lại là bất động sát thanh, chỉ là mặt mày hơi hơi dơ lên. Nhìn dần dần hiện ra thân hình không thanh, mở miệng. Rốt cuộc tới A. chương 694 giả heo ăn hổ. Tô ẩn còn lại là có chút phản ứng không kịp nhìn trước mặt chờ ta tình huống. Sở hữu sự tình hoàn toàn đều vượt qua nàng đoàn trước. Trước mắt cái này xem như tình huống như thế nào. Trên mặt máu tươi vẫn là ấm áp vô cùng. Bởi vì là vừa rồi từ người trên người phun ra tới. Một khắc trước còn ở nàng phía trước. Muốn trực tiếp đem nàng go ngất xỉu đi mấy cái đại hán. Đã ngã xuống vũng máu bên trong Này bốn phía đều là bọn họ tâm huyết Một đôi mắt mở to lão đại Dường như chết không nhắm mắt giống nhau Gắt gao trừng mắt tô hẩn nơi phương hướng Tựa hồ đều không có minh bạch Chính mình là chết như thế nào Người liền đã chết Trên mặt còn duy trì tử vong phía trước động tác thần thái Chỉ là bất đồng chính là Bọn họ đã vinh viễn mất đi sinh mệnh hơi thở Bụng trực tiếp bạo liệt mở ra Nội tạng chảy xuôi đầy đất Máu cũng vẩy ra đầy đất. Nói muốn nhiều ghê tởm, liền có bao nhiêu ghê tởm, liền tính là tô ẩn tâm lý thừa nhận năng lực cực kỳ cường hãn, một chốc một lát thấy trước mặt cái này cảnh tượng, vẫn là có chút tiếp thu không được, dạ dày chung một trận quần quận, suýt nữa liền phải nổ ra, nàng chỉ có thể đủ tận lực duy trì được chính mình bình tĩnh, đem thực hiện rời đi, nhìn về phía không thanh còn có đàm hương nghiệp. Thế cục cũng không trong sáng, nhưng là tô ẩn có thể giờ phút này nhìn ra tới là... Rực rỡ lúc này đây mục tiêu là không thanh, hắn muốn dẫn ra không thanh ra tới, nhưng là vì cái gì đâu. Giật giật thân mình, tố bẩn đem chính mình trên người vẩy ra đến máu đều cấp hủy diệt thân mình hoạt động tới rồi một cái hơi chút sạch sẽ địa phương, tính xem này biến, nhìn trước mặt tình huống nhất quan trọng. Đặng chịu đâu, tuy rằng là thanh long bang trí não, gặp qua đại trường hợp, nhưng là loại này trường hợp lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Người có từng tận mắt nhìn thấy như vậy một màn. Vài người, sống sờ sờ người liền ở trước mắt, đã bị người cấp xé rách mở ra, không, phải nói, cũng không biết là bị ai, lấy cái gì phương pháp cấp xé rách hay, máu tươi dường như bông tuyết giống nhau vẩy ra tới rồi trên mặt, đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã có chút ngây ngẩn cả người, cùng tô ẩn giống nhau, có chút ghê tởm Ngay thương cáo giả xảo quyệt, giờ phút này đã lui bước không ít, thân mình hướng tới mặt sau lui bước, nhìn đàm hưng nghiệp, còn có bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh không thanh. Một thân cổ trang, hiển nhiên liền không phải người bình thường. Rực rỡ. ngươi đến tổt cùng là chuyện như thế nào, chúng ta hợp tác chung nhưng không có nảy hạng nhất. Đặng triệu có chút hối hận, hắn cảm thấy chính mình có lẽ có chút dẫn sói vào nhà, lúc trước cùng rực rỡ thương lượng rõ ràng chỉ là, rực rỡ giúp đặng triệu bước lên bang chủ vị trí, giúp hắn hạ độc, dần dần như tầm ăn lên, hại đàm hương nghiệp, làm cho đối phương tự nhiên mà vậy tử vong, đến lúc đó. Hắn lại thuận theo tự nhiên đem chính mình cấp ủng hộ thượng vị trí, mà rực rỡ đâu, còn lại là yêu cầu hắn đem tô hởn cấp dẫn lại đây, dựa theo hắn sở yêu cầu đem tô hởn cấp bắt được, người cho hắn là. Được. Chính là trước mắt rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Hắn cũng mới biết được, chính mình tính kế lợi hại, lại là bị người khác cấp bãi một đạo. Đàm hương nghiệp ánh mắt từ không thanh trên người hơi rời đi, đem ánh mắt dừng ở cái này đặng chịu trên người. Đôi mắt một lần nữa khôi phục thành quỷ quyệt trà màu xanh lục, dường như ở đêm tối bên trong hành tẩu mèo đen giống nhau. Giờ phút này thanh âm cũng khôi phục thành phía trước tô ẩn nghe thấy giọng nam, rực rỡ chính mình thanh âm, âm nhu quỷ mị. Hợp tác. Chúng ta chi gian khi nào có hợp tác rồi. Rực rỡ tựa hồ không do nguyên do giống nhau, nhìn cái này đặng chịu, ngay sau đó tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, dơ lên tươi cười, hướng tới ngoài cửa vọng qua đi mở miệng hô một tiếng, nói lên hợp tác nói, đảo thật đúng là chính là có một người. Đàm Lương Tài, ngươi còn muốn ở ngoài cửa đợi cho khi nào? Rực dỡ những lời này, liền dường như là hướng tới bình tĩnh hồ nước bên trong, ném mạnh hạ một viên đá, đem nguyên bản bình tĩnh đánh vỡ, cũng đồng dạng làm người trong lòng dâng lên sóng gió mãnh liệt cuộn sóng. Mặc kệ là tô vẩn vẫn là đặng chịu đều không có nghĩ đến một người. Đàm Lương Tài, nếu là nói lên Đàm Lương Tài đâu? Mặc kệ là ai, đối hắn ấn tượng đều cơ hồ là cực kỳ nhất trí, thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang ngược. ở cái này kinh thành bên trong, không hiểu xem người, chỉ có một tín niệm, lao tử lớn nhất, lao tử chính là thanh long bang bang chủ nhi tử, ta chính là muốn chăn bước, ngươi có thể đối ta thế nào? Mặc kệ là sự tình gì cũng đều không trải qua đại não, mọi người đối hắn ấn tượng chỉ có một chút, vụ vẻ, không có đầu óc, vô pháp nâng dậy tới a đấu, chính là. Rực rỡ lại nói, sự tình hôm nay, cùng hắn chân chính hợp tác người là đàm lương tài, như vậy, này liền thật là đáng sợ. Đặng chịu cùng rực rỡ hợp tác, đem nàng tính kế tiến bảo, tố ẩn đều không cảm thấy cái gì, cũng coi như là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là hiện tại tựa hồn là đàm lương tài cùng rực rỡ hai người, đem toàn bộ thanh long ba người, còn có nàng ngọc đặng chịu đều cấp tính kế tiến bảo. Như vậy, cái này đàm lương tài thật sự có chút đáng sợ quá sẽ ngụy trang, hơn nữa ngụy trang không che vào đâu được, phía trước hết thảy liên đều là hắn vì để cho người khác không chú ý hắn mà làm ra tê mọi đối thủ sự tình, lòng dạ rất sâu. So cái này đặng chịu cáo giả còn muốn thâm một đoạn, không, nét không, tuyệt đối không có khả năng, sao có thể là đảm lương tải cái kia phế vật? Ta kế hoạch lâu như vậy sự tình, sao có thể sẽ thua ở một cái phế vật trên người? Đặng chịu trong ánh mắt để lộ ra không tin. Hắn là không tin, cũng là không thể tin được, nhưng là liền tính hắn không nghĩ tin tưởng, vẫn là đến tin tưởng, bởi vậy lúc này, cổng lớn chậm rãi vào một người, người này, đúng là đàm lương tài, chỉ là lúc này đây đàm lương tài cho người ta cảm giác lại thập phần bất đồng. Trên người như cũ ăn mặc kia kiện quần áo, trên cổ như cũ treo kia quải có chút thổ hào tục khí kim vòng cổ, chỉ là trên mặt biểu tình lại là thay đổi, không có nguyên lai like cái loại này kiêu ngạo ương ảnh. Cái loại này không có đầu góc, giờ phút này trong ánh mắt, lập lòe đều là tinh với tính toán quan mang, tựa hồ là mang theo chảo phúng giống nhau mỉm cười, nhìn đặng chịu, tiếng bước chân của cột cổ, cổ đi tới. Đặng chịu, như thế nào, không thể tưởng được sao. Kỳ thật ta cũng không thể tưởng được đâu, thấm tắc, mệt ta phụ thân như vậy tín nhiệm ngươi, không thể tưởng được, ngươi sau lưng thế nhưng đánh cái này tâm tư, thế nào, vẫn luôn tính kế người khác ngươi, đống nhiên bị người trái lại tướng quân một ván cảm giác có phải hay không thực thoải mái đâu. Ngươi, ngươi, ngươi đặng chịu giờ phút này tay không được run rẩy, tựa hồ là kinh ngạc đã nói không ra lời, không sai, liền tính là địa phương hoài nghi ai, hắn cũng sẽ không đi nghĩ đến này ăn chơi chắc táng á đấu tồn tại đàm lương tài, ngày thường đối phương đối hắn có sợ hay thực, nguyên bản là nghĩ, về sau khống chế lên cũng thực phương tiện. Tô hẳn, ta chính là nhớ ngươi khẩn đâu, lần trước phi đầu hàng, Thiếu chút nữa liền thật sự không về được, không thể tưởng được, ngươi lợi hại như vậy, chẳng qua, hôm nay tài cảm giác, thế nào? Đàm lương tài ngược lại nhìn về phía Tô ẩn. Không thể tưởng được, giả heo ăn hổ, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, cái kia phi đầu hàng sư chính là ngươi Tô ẩn đôi mắt híp lại, lúc này nàng rốt cuộc đều minh bạch. Chương 695 mục tiêu là không thanh, một, Cái này đàm lương tài cũng không ngu xuẩn, ngược lại tâm kế thập phần thâm trầm. Chỉ là tố ẩn không rõ, hắn vì cái gì muốn lao lực hoảng hốt ngụy trăng đâu, nếu là cái này đảm hương nghiệp biết chính mình nhi tử như thế lợi hại, không, phải nói, từ đầu đến cuối cái này đảm hương nghiệp đều là muốn đem chính mình bằng chủ vị trí cho chính mình nhi tử, cho dù bang phái nội này đó trưởng lão đều phản đối, hắn vẫn là nhất ý cô hành, tưởng đỉnh áp lực, tận lực giúp cái này đảm lương tải khởi động một. Mảnh thiên địa Nếu là đàm lương tài đem chính mình biểu hiện lợi hại thông minh một ít nói, hoàn toàn là không có như vậy phiền não rồi, tin tưởng, một cái lòng dạ như thế thâm hậu người, có chỗ nào tới đỡ không dậy nổi a đấu cảm giác đâu. Bất quá, giờ phút này tô hẩn lại lần nữa liên tưởng đến phía trước sự tình, cái này đàm lương tài hẳn là ở phía trước liền cùng rực rỡ có điều liên hệ, như vậy sự tình phía sau cũng là hai người một tay kế hoạch tốt, làm như vậy hết thảy Chẳng lẽ là vì hôm nay dẫn nàng tới chỗ này, thiết hạ bấy giờ, vẫn là nói. Cuối cùng mục tiêu là, không thanh. Bởi vì Tô Bẩn nhớ rõ, cái này rực rỡ nói qua, hắn nhất định ở ngươi trên người, cái này hắn chỉ chính là không thanh. Như vậy Đích xác định, ở không thanh ra tới lúc sau, cũng nói một câu, ngươi rốt cuộc ra tới. Tránh ở phía sau màn tính kê cô vương, chẳng lẽ các ngươi không biết sẽ trả giá cái gì đại giới sao? Không thanh thân mình không biết là cố ý vẫn là vô tình, che đợi ở tô ẩn trước người, trên người một cổ lạnh lẽo hàn khí xung ra, khiến cho trong nhà đều gắn kết ra một tầng hơi mỏng băng sương. Thân thể không được người, tuyệt đối sẽ bị cái này âm hàn chi khí nhập thể, làm cho sắp tới thân thể giảm xuống. tỉ như cái này đặng chịu chính là như thế, sắc mặt có chút trắng bệnh, dường như vô pháp thích hướng loại này độ ấm. Không thanh đâu, con người hơi hơi nheo lại tới, phiếm chứ vài phần lanh quang. Dừng ở cái này đàm hưng nghiệp trên người, tựa hồ là ở lộ ra đàm hưng nghiệp, đi xem dấu ở chỗ sâu trong rực rỡ. Đại giới sao? Đương nhiên biết, chỉ là đâu? Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có loại nào lực lượng sao? Lực lượng của ngươi hẳn là còn không có khôi phục đi, không, phải nói, trí nhớ của ngươi đều không có toàn bộ khôi phục, như vậy ta cần gì phải sợ hãi ngươi đâu. Rực rỡ hơi âm nhu thanh âm chậm rãi truyền ra tới. Bất quá là người cảm thấy cực kỳ không khỏe chính là, thanh âm tuổi trẻ vô cùng, nhưng là người nói chuyện, lại là một cái trung niên nam nhân, đàm hưng nghiệp. Đúng không, cô Vương chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái tính kế ta người rực rỡ nói, xác thật nói không tồi, không thanh lực lượng chỉ khôi phục một bộ phận, hắn hiện tại có thể duy trì thức tình trạng thái không ngủ say, nhưng là một khi đem lực lượng dùng sạch sẽ, hắn sẽ ngủ say, hơn nữa trước mắt người nam nhân này. Chỉ là tránh ở sau lưng thao tác, hắn một chốc một lát, rất khó thương tổn nói đối phương, đại khái là bởi vì như vậy, hắn không kiêng nể gì đi, cái này rực rỡ. Trên người lực lượng rất là kỳ quái, không thanh mày vì không thể thấy nhăn chặt, nếu là ngủ say, như vậy sự tỉnh phía sau. Rực rỡ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì tô vẩn đại khái nghiệp là đã nhận ra không thanh giờ phút này trạng thái, từ không thanh bên người lạng yên đi lên trước tới, nhìn đàm hương nghiệp. Mở miệng dò hỏi đối phương, tô ẩn giờ phút này mục đích là kéo dài, còn có lời nói khách sáo, nhìn xem có thể hay không từ cái này rực rỡ trong miệng bộ ra lời nói tới. Làm cái gì rực rỡ ánh mắt nhìn phía bốn phía, tựa hồ là muốn nhắc nhở tô ẩn đi xem, tô ẩn còn lại là bởi vì cái này rực rỡ ánh mắt có thể đạt được chỗ, lúc này mới nhìn về phía bốn phía, tức khác trong mắt có chút kinh dị, không biết khi nào bắt đầu. Này toàn bộ biệt thự phụ cận đều bố trí hạ một cái đại hình trận pháp, thoát nhìn, vận dụng phong thủy chi thuật, vận dụng thực hảo. Này rõ ràng là một cái chân áp quỷ vật đại trận, có thể tận lực lượng lớn nhất đem quỷ vật lực lượng cấp chân áp xuống dưới, khiến cho quỷ vật lực lượng lần nữa suy yếu đi xuống, cuối cùng trên người gần chỉ có thể đủ dùng ra một phần mười lực lượng. Cái này trận pháp rõ ràng chính là tranh đối không thanh, nếu là nói, lấy không thanh hiện tại lực lượng, mang tô ẩn đi ra ngoài. Tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là cũng vẫn là có thể thừa nhận trong phạm vi. Như vậy đây là đem Tô Huẩn cùng. Không thanh đường lui cấp đoạn tuyệt. Tô Huẩn, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi giao thủ đâu thấy Tô Huẩn sắc mặt thập phần khó coi. Giờ phút này đứng ở một bên đàm lương tải lại là bật cười, liệt miệng, làm như có chút rào rạt đắc ý. Hắn lại phía trước nghiệp là cùng Tô Huẩn giao thủ quá vài lần. kia một lần, hắn dùng ra phi đầu hàng, thiếu chút nữa đã bị Tô Huẩn lưu tại chỗ nào không về được. Hiện giờ trên người còn lưu tại thương không có hảo toàn, đối với Tô Vẩn, thật sự tính thượng là hận nghiến răng nghiến lợi đến cực điểm. Đàm lương tài, người tàng rất sâu A Tô Vẩn trong lòng biết hiện tại tình huống đối nàng cực kỳ bất lợi, hiện tại duy nhất cần phải làm là phá trận, sau đó mang không thanh chạy đi, hiện tại rõ ràng, không thanh là bởi vì nàng mới có thể bị tính kế đến. Tô Vẩn đống nhiên suy nghĩ, mới vừa rồi ngồi xe thời điểm. Không thanh bỗng nhiên từ ngọc chạy ra tới, có phải hay không hắn đã phát giác xem chuyện này, chỉ là không có nói cho nàng thôi. Lương tài, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy lúc này, có chút ngốc cái kia nữ quỷ lúc này mới phản ứng lại đây, cũng mới hiểu được toàn bộ sự tình trải qua, bởi vì không thanh quỷ lực lan tràn ở trong nhà, nàng hồn thể thập phần không ổn định, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh nhìn chính mình như tử, đàm lương tài, không thể tin tưởng. Thân sinh nhi tử tính kế chính mình phụ thân, còn từ chứ người khác tới hại chính mình phụ thân, thao tác chính mình phụ thân, không bận tâm đối phương chết sống. Giờ phút này một đôi mắt trợ to, thanh âm rơi xuống, đem ở đây người thực hiện đều hấp dẫn lại đây, đàm lương tải ánh mắt nhìn quét nữ nhân này liếc mắt một cái, mỉm cười, mang theo trào phúng. Nguyên lai là, mụ mụ a như thế nào, người đã chết như thế nào đều không yên phận đâu, không bằng. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời lúc sau, cái này đảm lương tải liền ra tay, mang theo hung ác, thoạt nhìn muốn đem đối phương đánh hồn phi phách tán mới bằng lòng bỏ qua, rực rỡ còn lại là trước sau nhìn cho hay, rất có hứng thú, tựa hồ cũng không nóng nảy. Chính mình mẫu thân, như thế nào đều có thể xuống tay đâu, đảm tiên sinh, như vậy nhưng không đối Nga tô ẩn trong tay cầm phụ tiến lên, đem cái này đảm lương tải công kích cấp hóa giải khiến cho cái này nữ quỷ có một tia thở dốc cơ hội, nàng lập tức đi tới đàm hương nghiệp trên người, dùng hết chính mình quỷ lực, muốn đem đàm hương nghiệp trên người khống chế rực rỡ cấp đuổi đi đi ra ngoài. Đại khái là không có đoán trước nói tô hẩn sẽ ngăn trở, cái này đàm lương tài động tác hơi trì trệ, rực rỡ tắc cũng không có thực tốt phản ứng lại đây. Đại khái cũng là bị cái này đàm hương nghiệp thân thể bài xích, bởi vậy nhị đi, thế nhưng thật sự bị bài trừ đi, đàm hương nghiệp trực tiếp ngất trên mặt đất. Rồi sau đó lại lần nữa mở to mắt, có chút mở mịt. Tô bẩn, lương tài, đạm triệu, các ngươi. Như thế nào lại ở chỗ này? Chương 696 mục tiêu là không thanh. 2. Bốn phía an tĩnh 7 phút, bởi vì không thanh quỷ lực bao trùm nguyên nhân, ở đây mọi người dương khí đều bị áp chế tới rồi thấp nhất. Nghiệp bởi vậy, có thể thấy cái kia nữ quỷ, cái này đàm hưng nghiệp hơi hơi trố mắt lúc sau, đem ánh mắt lại dừng ở cái này nữ quỷ trên người. Trên mặt kinh hỷ tột đỉnh, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đang ở lúc này, cái này đàm lương tài động trong tay cầm chuyên môn khắc chế quỷ vật đồ vật, thứ hướng về phía cái kia nữ quỷ, tốt ẩn cũng chưa kịp phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Cái này nữ quỷ đã bị đâm trúng, cả người dùng mình một chút, tiếp theo thân mình bắt đầu dần dần biến trong suốt, thoạt nhìn dường như muốn tiêu tán giống nhau, quỷ nếu là biến mất, trên thế giới này liền chấm không có nàng tồn tại. Ngọc Liên Đàm Hưng nghiệp còn không có từ nhìn thấy qua đời thê tử vui vẻ trung phản ứng lại đây, liền thấy thấy chính mình ngày thường che chở nhi tử, ăn chơi chắc táng, kiệt ngạo khó thuần, không có đầu vóc nhi tử. Thế nhưng như là thay đổi một người dường như, cầm lấy đồ vật, thọc hướng về phía hắn thân sinh mẫu thân, trên mặt biểu tình đều là vặn vẹo thô bạo, lộ ra nồng đậm mùi máu tươi cùng sắc ý. Súc sinh, nàng làm mẫu thân ngươi Đàm Hưng đôi mắt đỏ lên, vươn tay muốn vứt trụ chính mình vong thê nhưng là cuối cùng, duỗi tay lại là cái gì đều không có vớt đến, mắt thấy cái này nữ quỷ ở hắn trong tay biến mất không thấy, hồn phi phách tán, hương nghiệp, cháy mau, cháy mau cái này là cái kia nữ quỷ lưu lại cuối cùng một câu, nói cho đàm hương cũng nói, bởi vì nàng chính mình đã phát giác tới, nhi tử, thay đổi, đã mất đi bản tính, trong lòng đã xin lốc, chỉ là đàm hương nghiệp lại không hiểu, trên mặt hắn dần dần dâng lên tức giận. Ngược lại nhìn về phía chính mình nhi tử, trên mặt biểu tình nghiễm nhiên giống muốn giết chết hắn giống nhau, thân mình còn có chút mềm mại vô lực, chống đỡ thân mình chậm rãi đứng lên, đi tới đàm lương tải trước mặt, mở miệng. Người cái này xuất sinh, nàng là người mẫu thân A, ngươi như thế nào có thể giết nàng. Nhưng là đàm lương tải lại không có chút nào phản ứng, sắc mặt bình đạm nhìn đàm hương nghiệp, từ chứ đối phương tún hắn tay, ngay sau đó, sắc mặt tâm trầm, có chút không kiên nhẫn ném ra tay. Đem đàm hương nghiệp ném ra, dù sao cũng là chúng độc, trên người nơi nào còn có sức lực chống cự, trực tiếp bùn một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Giết nàng! Phụ thân, cái này ngươi đã có thể lầm, nàng đã sớm đã chết, sau đó đâu? Giết nàng thì thế nào đâu? Âm hồn đối ta chính là thượng giai đồ bổ, ta hàng đầu thuật còn cần càng nhiều huyết nụ. Càng nhiều âm hồn, phụ thân, không bằng ta đưa ngươi đi xuống bồi nàng đi, nghiệp đỡ phải mẫu thân quá tịch mịch. Như vậy đàm lương tài làm đàm hương nghiệp cảm giác thập phần xa lạ, hắn ngây ngẩn cả người, liền tính là ngày thường nhất bang chi chủ, cáo giả xảo quyệt, thấy loại tình huống này, vẫn là thực hiển nhiên chỗ mắt, này, trước mặt người này, thật là con hắn sao. Tô ẩn mặc không lên tiếng nhìn trước mặt hết thảy cái này đàm lương tài hẳn là lấy tà môn ma đạo tu luyện cái này hàng đầu thuật, đã mất đi chính mình bản tính, lục thân không nhận, cái này hàng đầu thuật một khi tu luyện, một khi dừng lại chính là chết. Nhìn hắn dáng vẻ này, hẳn là liền chính mình phụ thân đều không nhận, hơn nữa chuẩn bị giết đàm hương nghiệp. Ta nói cho ngươi, giết ta, ngươi là tuyệt đối không có khả năng lên làm bang chủ đàm hương nghiệp ho khan một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng trực tiếp khủ ra một bãi vết máu, trong đó còn mấp máy rất nhỏ sâu, đại khái cùng ngón út móng tay cái giống nhau lớn nhỏ, ở trong máu mấp máy, hấp thu máu. chập chập chậc. Lương tài. Ngươi như vậy đối với ngươi phụ thân đã có thể không hảo đỗng nhiên có thanh âm truyền ra tới, thanh âm này Tô Bẩn thập phần là quen thuộc, là rực rỡ thanh âm, thanh âm này là từ phòng khách phía sau truyền đến, Tô Bẩn đem tầm mắt lạc qua đi, liền thấy một bóng hình chậm rãi đi ra, một thân màu trắng tây trang áo khoác, trang điểm thân sĩ si vô cùng, màu xám trắng tóc ngắn, tinh xảo đẹp ngũ quan, chỉ là cặp kia mắt mắt lại là sâu kín trà màu xanh lục, có chút quỷ dị đến cực điểm, sắc, mặt trắng nón khỏe môi hơi hơi gợi lên, mang theo vài phần tàn nhẫn cùng hứng thú. Tựa hồ nhìn người khác thống khổ bộ dáng, hắn rất là vui vẻ, cũng không sợ không thanh động thủ, giờ phút này trận pháp áp chế giới, không thanh lực lượng tuyệt đối là bị suy yếu rất nhiều, chậm rãi đi lên trước tới, nhìn đàm hương nghiệp, thanh âm có chút âm nhu quỷ quyệt mở miệng. Nguyên bản đâu, còn muốn cho ngươi bất chi bất giác chúng chết, rốt cuộc kia chính là ta khó được thiện tâm, chỉ là đáng tiếc ca. Người cũng không tưởng như vậy. So với ta dự tính tỉnh lại muốn sớm một chút đâu, như vậy khiến cho ngươi uy ta cổ chúng đi, chúng nó chính là đói bụng đâu. Dực rỡ giờ phút này, Thoạt nhìn có chút làm người sợ hãi, hắn trong mắt quang mang đen tối không rõ. Cuối cùng, bàn tay ra tới tới, đặt ở cái này đảm hương nghiệp trên người, nét tựa hồ là ở đánh thức cái gì, khỏe môi hơi câu, Thoạt nhìn có chút quỷ quệt mạc biện, thanh âm đê đê trầm trầm. Tiểu ra hỏa nhóm là thời điểm hưởng thụ mỹ thực. Dứt lời lúc sau, cái này đàm hương nghiệp trên người bắt đầu dần dần mấp máy nổi lên một đám bọc nhỏ. Cùng lúc đó, đàm hương nghiệp biểu tình nghiệp bắt đầu thống khổ văn mẹo. Lúc này, rực rỡ lại đem ánh mắt đặt ở cái này đàm lương tải trên người, nhìn không ra hắn đáy mắt là có ý tứ gì, chỉ là mở miệng, thanh âm vũ lánh. Lương tải, ngươi nhưng có ý kiến gì? Suy, đương nhiên không có, hắn đã chết, lên làm bang chủ chính là ta rất là có chút khinh thường nhìn lại. Đàm hương nghiệp còn lại là đôi mắt trợn to nhìn chính mình nhất yêu thương che chở nhi tử, trong mắt không cam lòng, cuối cùng đều biến thành mênh ngông tử khí, bất quá, cái này đàm hưng nghiệp, lại vẫn là treo một hơi, chỉ là giờ phút này thân mình cứng đờ lên, từ hắn đôi mắt, lỗ mũi, lỗ thai từ từ địa phương, thông thả bò ra mấy chỉ ăn bụng phình phình cổ trùng, màu lục đậm thân mình. Bụng có chút trong suốt, tựa hồ một áp liền sẽ bạo liệt mở ra. Tô Hổn chỉ có thể đủ nắm chặt đôi tay, cái này Đàm Lương Tài cùng rực Dỡ đều không phải thiện tra, nàng cần thiết muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ là cái này trận pháp, nàng ở chỗ này hoàn toàn nhìn không ra tên tuổi, nhưng là giờ phút này lại vô pháp rời đi. Trong nhà hiện giờ một mảnh hỗn độn, nơi xa mấy cái tráng hán thân mình như cũ chảy máu tươi, Đặng chịu đã chân mềm ngã xuống trên mặt đất, sự tình hôm nay đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm chủ. nơi này mỗi người đều không đơn giản. Giờ phút này đôi mắt bắt đầu tập trung tinh lực, tính toán trước thấu thị một chút bên ngoài tình huống, nhưng mà liền ở ngay lúc này, vẫn luôn bình tĩnh giống như người ngoài cuộc không thanh. Xem xong rồi một màn này, trường tụ một quyển, đem tô ẩn cả người cấp cuốn đến bên cạnh, huyết sắc mắt mắt hơi hơi giật giật, khỏe môi giơ lên, không cờ ý. Đối phó cô vương, ngươi còn không có tư cách. Chương 697 không quỷ thăm viếng vương, 1. Không thanh nói âm rơi xuống hạ Liền thấy hắn trưởng tụ múa may, trong nhà quát lên một trận âm lanh gió lạnh, ngay sau đó, bốn phía nhanh chóng mắt thường có thể thấy được ngưng kết ra hàn băng, bốn phía dương khí bay nhanh giảm xuống, âm khí dần dần lên cao, hơn nữa. Nhất quan trọng là, bốn phía, không ngừng có quỷ vật hơi thở tới gần lại đây, có cường đại cung coi nhỏ yếu, một đám dường như đã chịu chịu hoán giống nhau, hướng tới cái này biệt thự tới rồi. Bên ngoài cái này rực rỡ cùng cái này Đàm Lương tại tỉ mỉ bố trí hạ trận thế, thế nhưng có chút phải bị thay hình đổi vị cảm giác. Nói như vậy, này đó trận thế đều là thông qua âm dương chi khí, ngũ hành bắt quái nguyên lý, lợi dụng bốn phía hoa cỏ cây cối từ từ đổ vật bố trí mà thành. Một khi đem mắt trận cấp phá hủy nói, nhất định có thể khiến cho không thanh không chịu áp chế, cái này rực rỡ tự nhiên cũng có thể đủ đối phó. Không hổ là đại nhân, ngài Mất đi ký ức, mất đi lực lượng, còn có lực lượng triệu hoán trăm quỷ, khống chế trăm quỷ, nhưng là đi theo ngải bên người như vậy nhiều năm, ta làm sao có thể đủ không hiểu biết người đầu rực rỡ cực kỳ có hứng thú nhìn tô hẩn còn có rành thanh, lại là một chút đều không khẩn trương, dường như cũng không sợ hại những cái đó quỷ vật đã đến, đem hắn trận thế cấp phá hư, giờ phút này khỏe miệng gợi lên, mang theo vài phần đoán trước bên trong, tựa hồ cũng không kinh. ngạc giờ phút này bốn phía sát trời đều bắt đầu biến tối tăm, mây đen áp lại đây, lộ ra một cổ tử lạnh lẽo chi khí, khiến cho người nổi ra gà đều không khỏi đi lên, sởn tóc gáy. Không chỉ là quỷ vật đang tới gần, còn có một cái quái vật khổng lồ đang tới gần. Chỉ là cái này quái vật khổng lồ, người bình thường nghiên cứu vô pháp thấy, tô hổn quay đầu lại liền thấy một cái đồ vật tới gần. Thao thiết thuộc về thượng cổ truyền thuyết tứ đại hung thú chi nhất, đồng thời cũng là long ngũ tử. Này lực lượng cường đại, tuyệt đối không dung khinh thường, cổ nhân có ngôn, chu đỉnh thao thiết, có đầu vô thân, thực người chưa nuốt, hại và thân, đến nôi nó vì cái gì không có thân mình. Trong truyền thuyết có hai cái, một cái là nói cái này thao thiết là có si view đầu biến thành, còn có một cái chính là nói cái này thao thiết thích ăn ngon, bởi vậy, đem chính mình thân mình đều các cùng. Nhau nuốt lấy. Đây là một cái thực tham ăn hung thú, cơ hồ không có hắn không ăn đồ vật. Đương nhiên nhất thích ăn đồ vật là nhân loại, mặt khác đồ vật cũng không kháng cự, tỉ như nói, quỷ, chỉ cần là có thể hạ khẩu, có thể cắn nuốt hắn liền sẽ ăn luôn, cơ hồ có thể nói, trên thế giới này, liền không có hắn có thể nuốt rất đồ vật, cũng chính bởi vì vậy, nguy hại cực đại, lúc trước sẽ bị chấn áp ở đâu, hiện tại. Tô ẩn thấy cái này tới gần thao thiết, rốt cuộc mới hiểu được rực rỡ dụng ý, hắn vì cái gì muốn đem cái này thao thiết thả ra. Tuy rằng không biết rực rỡ là như thế nào không chế trụ cái này Thao Thiết, nhưng là có thể khẳng định chính là cái này Thao Thiết muốn ăn luôn tô hẩn còn có rảnh thanh. Trên mặt đều là một loại ăn rủ. Chân chính đồ tham ăn, là không cái ăn, huống chi, nếu có thể đủ nuốt vào không thanh, kia chính là đại bổ A. Rực rỡ nhìn Thao Thiết từng bước tới gần, hắn đã từng ở không thanh bên người ngây người lâu như vậy, như thế nào sẽ không hiểu biết hắn, hiện tại bãi ở không thanh trước mặt tình huống thực rõ ràng. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là đem tô ẩn vứt bỏ ở chỗ này, chính mình có thể toàn thân mà lui, một cái còn lại là hắn bảo vệ tô ẩn, chính mình đã chịu liên lụy, bị cái này thao thiết nuốt vào trong bụng. Thao thiết tiêu hóa năng lực chính là cực kỳ cường đại, có lẽ trước kia, thao thiết đối cái này không thanh là không có bất luận cái gì huy hiếp, nhưng là hiện tại không thanh bất đồng, lực lượng đánh mất quá nhiều, giờ phút này nếu như bị thao thiết nuốt vào trong bụng, Rất khó có thể lại lần nữa đi ra ngoài, đến lúc đó, hắn chỉ cần đem cái này thao thiết hấp thu lực lượng hấp thu. Còn có đem tô hồn trên người kia kiện đồ vật gỡ xuống tới, như vậy. Rực rỡ trong ánh mắt lập lòe vài phần tham lam, tựa hồ rất là chờ mong, chờ mong không thanh sẽ lựa chọn như thế nào, chờ mong kết quả cuối cùng. Cái này thao thiết xuất hiện lúc sau, cũng không có cùng ngày thường cắn nuốt đồ ăn giống nhau dứt khoát lưu loát, ngược lại là ở tô hồn cùng không thanh cách đó không xa. Do dự không trước, tựa hồ là ở sợ hãi, sợ hai chính mình trước mắt cái này hồng y hề nam tử, một đôi mắt trung thế nhưng là mang theo vài phần nhút nhát, ánh mắt dừng ở không thanh trên người, nó nhớ rõ người nam nhân này, từ đấy lòng chỗ sâu trong sợ hai đối phương, cũng như thế nào đều quên không được người nam nhân này đáng. Sợ, giờ phút này nhìn không thanh một bộ hồng y hề, liền có chút run bẩn bật, mùi máu tươi dường như còn quanh quẩn ở chót mũi phía trên. Thao thiết đem ánh mắt dừng ở tô gẩn trên người, nữ nhân này tương đối dễ đối phó. Thân mình vừa động, đó là muốn đem tô gẩn toàn bộ cấp nuốt vào trong bụng. Tô gẩn vẫn luôn đề phòng, trong lòng thầm than không xong, thân mình nhanh chóng né tránh, lại vẫn là không có tránh thoát đi. Tuy rằng không có bị cái này thao thiết nuốt vào, nhưng lại là trực tiếp bị ném phi, đụng vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra tới, trực tiếp chết ngất qua đi. Nét không thanh còn lại là trực tiếp một trường. Đem cái này thao thiết cấp chuột phi, thấy trên mặt đất ngất xỉu tô ẩn, giờ phút này vẻ mặt của hắn giờ phút này lộ ra một cổ tà vong chi khí, màu đỏ đậm con ngươi có vẻ càng vì yêu mị, hẹp dài mắt mắt giờ phút này hơi hơi nhau lại, đem trong mắt lanh quang đều cấp liễm thành một đạo sắc bén kiếm, sắc bén vô cùng, dừng ở rực rỡ trên mặt, môi đỏ gợi lên, mang theo vài phần thị huyết cùng sắc ý, có thể nhìn đến ra tới, hán, sinh khí, đó là nghe thấy được không thanh thanh âm ở trong nhà rơi xuống. Cô Vương nói qua, ngươi không có tư cách, ngươi cũng không xứng. nàng mệnh là cô Vương, thương nàng, các ngươi, chết. Không thanh nói xong lúc sau, trong tay dưng lên, tức khắc cuốn lên lệ phòng, biến cố đột nhiên nổi lên, khiến cho mọi người sắc mặt đều thay đổi, một bàn tay dối đi ra ngoài, không thanh bàn tay mở ra, tựa hồ là phải bắt được cái gì giống nhau, trực tiếp cách chống không bắt được rực rỡ thân thể. Trong mắt thị huyết sát ý nồng đầm vô cùng, tay dần dần buộc chặt, liền thấy rực rỡ sắc mặt càng ngày khó coi, dường như muốn giống phía trước mấy cái cự hán giống nhau. Sắc trời vào giờ phút này đều tối tăm lên, bốn phía giống như tới rồi tận thế giống nhau, trăm quỷ bắt đầu dần dần xuất hiện, ở phố lớn ngõi nhỏ tới lui, mà bọn họ mục tiêu đều là một chỗ, nhằm phía cái này biệt thự nội, bên ngoài trận thế nơi nào còn áp chế trụ, giờ phút này trực tiếp bị dị hình đổi vị, phá trận thế. Ngay sau đó, từng bầy quỷ vật, dường như xếp hàng xuất hiện, từng hàng, đen nghìn nghịt một mảnh, dường như đã đem cái này biệt thự đều cấp vây quanh, này đó quỷ vật bộ dáng cũng không giống nhau, nhưng là có thể khẳng định chính là, đều rất cường đại, trên người hoặc là hoàn khí nồng đậm, hoặc là quỷ khí tràn đầy, hoặc là hơi thở cường đại, nhưng là giờ phút này toàn bộ chỉ có một động tác, chỉnh tề xoát xoát quỳ lệ ở trên mặt đất, một đám thân mình bị không thanh cường đại hơi thở áp chế có chút run run rẩy rẩy, dường như thăm viếng vương giả giống nhau, cùng theo lên hô. Vương. Chương 698 Không quỷ thăm viếng vương 2. Trường hợp như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, đầu tiên đâu, giống nhau quỷ vật là không có khả năng tự động tụ tập, đều là phân tán, từng người bị chính mình chấp nghiệm, còn có các loại ràng buộc, nhân quả lưu tại nhân gian, nhưng là giờ phút này Cơ hồ cái này nhà cửa phạm vi mấy dặm quỷ vật đều tụ tập ở nơi này, liền dường như là thu được vương giả triệu hoán giống nhau. Đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là quỷ, loại này trường hợp, không thể nói không khủng bố, trăm quỷ quá cảnh cũng không bằng cái này khủng bố. Hiện giờ là toàn bộ kinh thành đều thu được ảnh hưởng, nhưng phạm là có chút người có bản lĩnh, đều phát giác không thích hợp, cường đại quỷ lực cơ hồ bao phủ toàn bộ kinh thành. Này đó quỷ vật đâu? Giờ phút này thập phần thành thật hô một câu vương lúc sau, đó là quỳ lệ trên mặt đất, không nói chuyện nữa, tựa hồ là chờ không thanh lên tiếng. Đàm lương tài sắc mặt trắng, chân cũng mềm, nơi nào còn có phía trước đối phó chính mình cha mẹ tàn nhẫn, phía trước đặng chịu càng là, hôm nay hết thể đều là vượt quá hắn sở nhận chi, hắn thấy cái gì, một đám quỷ. Một đám tử trạng cực kỳ khủng bố quỷ vật, hơn nữa trước mặt cái này ăn mặc cổ trang hồng y y nam tử. Thủ đoạn tàn nhận đến cực điểm. Động động ngón tay. Bọn họ bang phái bồi dưỡng kiên cường công cao thủ liền như vậy đã chết. Hơn nữa này đó quỷ. tiêu hắn cái gì? Vương. rực rỡ còn lại là sắc mặt có chút phát tím. Tựa hồ là bị véo hô hấp đều không thể hô hấp lại đây. Cái kia thao thiết càng là bị không thanh một trưởng cấp trụt có chút không rõ. Giờ phút này cực đại thân mình có chút run rẩy suốt. Nhìn không thanh sắc mặt hoàn toàn là sợ hãi. Liên ở vừa mới. Nó lại lần nữa cảm giác được sợ hãi, cái loại này chưa bao giờ từng có sợ hãi. Hắn vẫn là hắn, như cũ như vậy đáng sợ, mặc dù là mất đi ký ức. Rõ ràng hiện tại mới là buổi chiều 2-3 giờ, chính là sắc trời lại thoạt nhìn như là tới rồi đêm tối giống nhau, đổ thêm vài phần âm trầm khủng bố, không thanh cả người thoạt nhìn càng vì quỷ mị, khuôn mặt tinh xảo yêu nghiệt vô cùng, một đôi màu đỏ con ngươi trong bóng đêm có vẻ càng vì thị huyết, sắc ý nung động. Như vậy không thanh, tố ngày thường là nhìn không thấy. Hắn có chút sinh khí, thật sự có chút sinh khí. Ngươi thế nhưng, thế nhưng rực rỡ giờ phút này trên mặt như cũ không hề bình đạm, có chút hoảng sợ vô cùng nhìn không thanh, dường như là ở kinh ngạc, trên mặt một tầng cho tàn. Cô Vương nói qua, ngươi, không đủ tư cách. Tại đây đồng thời, Lý Huyền Trân tiểu viện tử trung, hắn đang nằm ở ghế trên, phao một hồ hương trà, phẩm vị trà hương thẳng nhiên tự đắc thực, mà Lý Huyền Trân đối diện cũng ngồi một người, cũng là một cái lão nhân bộ dáng, thần thái sáng láng. Nếu tôi quẩn lại lần nữa, liền sẽ nhận ra tới người này, đúng là lúc trước ở thôn thượng cái kia Lý Lão, không chuẩn xác mà nói, hắn chân chính thân phận là một người âm dương thuật sĩ, là lạc gia người, lạc Nôn gia gia, lạc Dương Minh. Lý Huyền Trân cùng cái này lạc Dương Minh chính là nhiều năm bạn tốt, ngày thường không có việc gì. Hai người cũng sẽ tụ ở bên nhau uống uống trà, hạ chơi cờ gì đó. Giờ phút này hai người đang ở ở trong sân chơi cờ. Ta nói, Lý Lao Nhân, ngươi có phải hay không có thừa dịp ta thất thần, rời đi quân cờ. Lạc Dương Minh nhìn trước mặt văn cờ, sao nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Cái này mã bắt đầu rõ ràng phóng vị trí không phải nơi này, hiện tại thế nhưng bị rời đi, chạy tới một cái khác vị trí thượng. Lý Huyền Trân cái gì tính tình, hắn còn không phải sờ đến rõ ràng. Hắc Hắc, ta nói là Lão Đầu, lời nói cũng không thể đủ như vậy giảng. Chúng ta đều nhiều ít năm giao tình, ngươi còn chưa tin ta sao? Chẳng lẽ nói chúng ta nhiều năm như vậy cách mạng tình nghĩa, ngươi đều bắt đầu hoài nghi? Ngươi xem à, rõ ràng chính là ngươi cờ nghệ không bằng ta, này cũng không thể đủ chơi xấu Lý Huyền chân nhìn chính mình trước mặt Lão Hưu trên mặt bộ dáng, không cấm thổi dâu trứng mắt. Một bộ ngươi có phải hay không không tin được ta biểu tình, nói cũng hình như là như vậy một chuyện ta chính là hiểu biết ngươi, Lý Thần Quân, ngươi người này, như thế nào vẫn là như vậy vô lại đâu. đến, ta thua tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là Lạc Dương Minh vẫn là nhận mệnh là tử. sau đó tướng quân thuận lợi bị Lý Huyền Trân quân cờ cấp ăn luôn, hai người đều là lao ngoan đồng giường như người, bất quá, rất nhiều thời điểm, Lạc Dương Minh vẫn là nhận mệnh thói quen nhường chính mình, cái này bạn tốt. lúc này, Lý Huyền Trân trên mặt treo vài phần ý cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Giật giật cánh môi, lại là trên mặt biểu tình bỗng nhiên thay đổi Chính xác rất nhiều, trong mắt có chút nghiêm túc quan mang cờ cũng không được, đang mà một tiếng liền đứng lên tử Nhìn bốn phía, chi gian giờ phút này Bốn phía ánh nắng tựa hồ bị cái gì áp bách giống nhau Dần dần lui bước, che dấu tiến vào đám mây bên trong Ngược lại là bốn phía, hát cám bắt đầu lan tràn mở ra Âm khí dần dần bay lên, dương khí Dần dần trầm thấp giảm xuống vô cớ cho người ta một loại âm khí lượn lờ cảm giác. Tại đây đồng thời đâu, cái này bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện các loại du hồn. Nói như vậy, ba ngày, rất nhiều quỷ hồn căn bản không dám ra tới, hiện tại mới 2-3 điểm, tuyệt đối là dương khí nhất tràn đầy thời điểm. Này đó quỷ hồn ra tới, nhất định khiêng không được, nhưng là hiện tại lại bất đồng, này kinh thành thượng dương khí, vổ cản sủ chấm nét sống sờ sờ bị một cổ lực lượng cấp áp chế đi xuống. Lực lượng như vậy, Nên là cỡ nào lực lượng cường đại A, hơn nữa này đó quỷ hồn, như là đã chịu triệu hoán giống nhau, bắt đầu tập thể xuất động, ở mặt đường thượng du đãng từng hàng đi tới, nghiêm nhiên như là trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành, chính là hiện tại vẫn là ban ngày. Hơn nữa, cái này trăm quỷ đi ra ngoài, đều là phi thường có mục đích hướng tới một phương hướng tiến đến, thực hiển nhiên chính là đã chịu cái gì triệu hoán. Xem ra, có chuyện muốn đã xảy ra. Lý Huyền Chân nhìn nhìn sắp trời, cuối cùng chỉ nói ra như vậy một câu, làm người sợ không tới hắn ý tứ, ngược lại là Lạc Dương Minh đứng lên tử, đi tới Lý Huyền Chân bên cạnh, ánh mắt đồng dạng thấy bên ngoài cảnh tượng, có chút kinh ngạc. Này, thức nông đậm quỷ lực, này, ít nhất là tồn tại vạn năm quỷ đi. Quỷ vương Lạc Dương Minh như thế nào có thể không kinh ngạc, Hán tuy rằng thân là âm dương thuật sĩ, nhưng là đời này, gặp được quỷ vượn, nhất tồn tại xa xăm, cũng bất quá là Vừa mới 1.000 năm, kia đã xem như lực lượng rất cường đại, nhưng là lại vẫn là không đủ đủ, có thể khống chế toàn bộ kinh thành âm dương chi khí, hơn nữa làm trăm quỷ thần phục, khống chế trăm quỷ. Có được loại này lực lượng, chỉ có trong truyền thuyết quỷ vương, tồn tại vạn năm lâu quỷ vương, không thể tưởng được, thế nhưng thật sự tồn tại. Lý Huyền Trân lại là không nói gì, giờ phút này hắn thoạt nhìn, nghiêm túc rất nhiều, cùng mới vừa rồi chơi đùa, lao ngoan đồng bộ dáng thập phần không giống nhau. Ánh mắt kéo trường, tựa hồ là nhìn cái gì giống nhau, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Dương Minh, mở miệng. "Lão gia hỏa, chúng ta lại đến một mâm đi." "Lý lão nhân, không đi xem sao?" Lạc Dương Minh mở miệng. "Chúng ta đều một phen lão xương cốt, chơi cờ chơi cờ, việc này chúng ta không có năng lực nhúng tay Lý Huyền Chân lại là không nói, chính mình một lần nữa đem quân cờ cấp dọn xong." Chương 699 Không quỷ tham viếng vương 3 Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Bẩn cảm thấy chính mình đầu chứng thực, tựa hồ là bị cái gì trọng vật đánh giống nhau, đặc biệt là phía sau lưng, nóng rát đau đớn đau đớn, dường như bị quát ra vết máu đi, có chút chết lặng, mở to mắt, Tô Bẩn không cấm hút không khí một tiếng, cái này đảo không phải bởi vì trên người đau, mà là nàng hiện tại vị trí vị trí. Hình như là ở không trung à, bị người ôm ở không trùng, cái này ôm ấp, lạnh băng không có độ ấm. Thậm chí liền tim đập thanh âm đều chưa từng nghe thấy, chỉ nhìn thấy một bộ hồng y y lay động, trên người gió đêm xuyên thấu mà qua, hiện giờ bốn phía đều là tối tăm vô cùng, âm khí mọc lan tràn, có chút không thích hợp, hiện tại tựa hồ là buổi tối, giờ phút này Tô Hoẩn Đầu vẫn là có chút hồ đồ, đầu đau thực, càng là nghe thấy một cổ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi từ phương xa truyền đến, còn có giờ? Phút này trên người lượn lờ nồng đậm mùi máu tươi nói, cùng với Bên người đi theo một đám quỷ, một đám cung cung kính kính đi theo không thanh phía sau, trên mặt biểu tình tràn đầy chính là thấp thỏm lo âu, thân mình run bần bật bay đi theo, loại này cảnh tượng chính là cực kỳ hiếm thấy, ở đây quỷ, trên người hơi thở đều không yếu tiểu, nhưng là gặp trước mặt người nam nhân này, lại cũng chỉ có thể đủ thấp hèn một đoạn tử, mặc cho phá bỏ và di rời. Loại này cảnh tượng cũng không có người vô thấy. hôm nay kinh thành có chút loạn, Rất nhiều người tầm mắt đều dừng ở kia căn biệt thự bên trong, không thanh quay đầu lại nhìn về phía tới phương hướng, chỗ nào giờ phút này ánh lửa bắn ra bốn phía, đem chân trời đều cấp chiếu rọi vô cùng sáng ngời, dường như dáng đỏ giống nhau loa mắt, càng là đem không thanh trong mắt màu đỏ, chiếu rọi càng vì mắt sáng, dường như máu tươi tràn đầy giống nhau. Môi sắc dường như máu tươi giống nhau yêu tà mị hoặc. Tinh xảo cổ họng kích động vài cái, không thanh vẫn chưa nhìn về phía tốt ẩn. Ngược lại là nhìn về phía ở chính mình phía sau kia một đám quỷ vật, ánh mắt lạnh băng, không có một tia cảm tình, giống như là lúc trước tôi vẫn gặp được hắn thời điểm giống nhau, môi mỏng hơi hơi nhấp, mở miệng, thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Các ngươi không cần lại đi theo cô vương. Nghe không thanh những lời này, nay đó quỷ vật có chút do dự, nhưng là rồi lại không dám phản kháng không thanh nói, chỉ có thể đủ thật cẩn thận nhìn không thanh liếc mắt một cái, tùy theo cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng thật sự liền ngoan ngoãn tan đi, từng người về tới chính mình lúc ban đầu đãi địa phương, cũng khiến cho kinh thành âm khí tan đi vài phần, nhưng là giờ phút này không thanh biểu tình lại không có lòng xuống dưới. Hắn hẹp dài con ngươi mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn bốn phía, đem trong lòng ngực Tô Hoẩn cấp ôm chặt, trong tay trưởng tụ cơ hồ che khuất Tô Hoẩn tầm mắt, nhưng là Tô Hoẩn vẫn là vụng trộm một chút khe hở dư quang, thấy trước mắt gì đó tình huống, bọn họ bị theo dõi. Tựa hồ là một đám huyền học thuật sĩ, giờ phút này trong tay cầm một mặt bát quái kính, cùng với đồng tiền quả kiếm, cành liêu từ từ, nhìn dáng vẻ là muốn thu rất không thanh. Đó là một cái trung niên nam nhân, khuôn mặt là thập phần đại chúng người qua đường mặt, quần áo đại thuốc bộ dáng, giờ phút này ánh mắt lập loè tham lam, tựa hồ là đang nhìn cái gì chân quý bảo vật giống nhau, trong lòng càng là nhảy nhót vô cùng, bùm bùn tim đập cực kỳ mau hán quả thực là đi rồi vợ thế nhưng có thể gặp được loại này cảnh tượng. Cái này trước mắt quỷ vật, giá trị vô pháp phòng trừ A, có thể khống chế trăm quỷ, hơn nữa hiện tại tựa hồ, là bị thương, vừa lúc là thừa này chưa chuẩn bị, nếu là hắn có thể đem trước mắt cái này quỷ vật cấp bắt được nói, như vậy tiền còn không phải soát soát tới sao, đến lúc đó, chỉ cần làm người nam nhân này, tùy tiện triệu hắn mấy cái quỷ đi quân lấy người khác, sau đó hắn ở đi thuận thế diệt trừ, không biết có bao nhiêu hảo, còn có cái này nam quỷ trong lòng ngực ôm nữ sinh bộ dáng thoạt nhìn sắt vì đáng yêu cái kia khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn có thể véo ra thủy dường như khẳng định vẫn là một cái non chờ đến lúc đó đem cái này nam quỷ cấp hàng phụ nữ nhân này còn không phải tùy tiện hắn hưởng dụng nghĩ tới nơi này cái này trung niên nam nhân trong mắt là càng vì nồng đậm dâm quang bắn ra bốn phía vừa thấy liền đầu trung nghĩ tới cái gì ghê tởm hình ảnh tôi giờ phút này đầu mới có chút rõ ràng Nàng chỉ nhớ rõ một khắc trước, cái kia thao thiết muốn cắn nuốt rất nàng, kết quả nàng hiện lên đi, nhưng là vẫn là bị cái này thao thiết cấp trụ một trường, trực tiếp phía sau lưng đánh vào trên mặt tường, bởi vì cường đại lực va đập, nàng ngất qua đi. Hiện tại thoạt nhìn, là rời đi cái kia nhà cửa. Như vậy nói như vậy, là không thanh đem nàng bắt được tới. Không thanh, tô ẩn nhìn về phía không thanh, không biết vì cái gì. Hôm nay không thanh hồn thể tựa hồ so ngày thường nhan sắc muốn phai nhạt rất nhiều, trên người hơi thở cũng yếu đi rất nhiều, hán. Làm sao vậy? Tô ẩn muốn mở miệng nói chuyện, lại là như thế nào cũng vô pháp mở miệng, thân mình cũng đều không động đậy nổi, nàng biết, cái này hẳn là không thanh làm. Ngươi lại lợi hại thì thế nào, ngươi đều bị thương, nét láo tử nói cho ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hàng phục với ta, đến lúc đó, ta còn có thể đủ làm ngươi thoải mái một chút. Nếu không, ta khiến cho ngươi trước đếm thử phủ chú lợi hại. Bất quá, ngươi hiện tại nếu là thức thời đem ngươi trong lòng ngực cái kia tiểu cô nương cho ta, như vậy ta còn có thể đủ suy xét suy xét. Tha ngươi. Hắc hắc. Thế nào đâu? Cái kia trung niên nam nhân ánh mắt thực hiện nhiên dừng ở tô hẩn trên người, mang theo vài phần dâng quang, làm người thập phần không thoải mái, không thanh lại là đang nghe thấy hắn những lời này sau, thân mình đỗng nhiên dừng lại, đứng ở trên mặt đất. Chậm rãi quay đầu lại, một thân màu đỏ huyền y ở trong đêm đen có vẻ phá lệ chói mắt. Cái này trung niên nam nhân tự nhiên cũng là rừng đuổi theo thân ảnh, đứng ở tại chỗ, cười hát hát nhìn tô ẩn cùng không thanh, trong mắt tràn đầy là đắc ý, cái này quỷ vật lợi hại thì thế nào, hiện tại hắn vừa lúc gặp hắn nhất suy yếu thời điểm, đối phó lên còn không phải nhẹ nhàng thực, hắn ánh mắt lại không thanh trên quần áo nhìn quét, mở miệng nói. Ta xem trên người của ngươi ăn mặc cổ đại quần áo. Cái này quần áo vừa thấy liền không phải người thường có thể mặc, hẳn là cổ đại vương công quý tộc, ngươi hẳn là ngàn năm quỷ vật đi, tấm tác, nói cho ngươi, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái bị ta tiêu diệt, một cái đâu, mặc kệ ngươi sinh thời là thế nào, nhưng là hiện tại ngoan ngoãn khi ta nô tải, cô nàng này đâu, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố, ngươi nhìn xem ngươi, một cái quỷ, còn muốn cái gì nữ nhân, âm dương tương. Cách không biết sao còn không bằng cho ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. hắn dứt lời, trong mắt dâm quang càng vì nồng đậm, giờ phút này ánh mắt dừng ở tô hẩn trên người, chỉ là giờ phút này tô hẩn cả người đều bị không thanh ôm ở trong lòng ngực, trường tụ che khuất, cái gì cũng nhìn không thấy. Âm lanh gió lạnh tuổi qua, không thanh mặc phát hơi hơi di động, ánh mắt phiếm thị huyết, cánh môi nhẹ trọn, yêu mị vô cùng. Nga, cô vương nhưng thật ra muốn thử xem xem. chương bảy trăm không thanh biến mất, Không thanh lời nói vừa mới rơi xuống, còn không có chờ cái này trung niên nam nhân nói chuyện, thân mình đó là vừa động, trực tiếp đi tới cái này trung niên nam nhân trước người, trắng non thon dài bàn tay, hướng tới đối phương ngực chuyển qua đi, Tức khắc, máu tươi băng ra, bát xái đầy đất, cái này trung niên nam tử trên mặt dâm quang tươi cười còn rằng có ở trên mặt, trực tiếp liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lệnh người ngạc nhiên chính là, không thanh trên người thập phần sạch sẽ thế nhưng không có bị lây dính một chút ít máu tươi, có vẻ rất là sạch sẽ, chỉ là, không thanh lại là bỗng nhiên buông lỏng tay ra, làm tô ẩn xuống dưới, phía trước không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, không thanh tiêu hao thập phân đại, giờ phút này thoạt nhìn, ngáy mắt biến thực hư nhực rồi. Hắn chỉ là tìm về bộ phận lực lượng mà thôi, cái kia thao thiết dù sao cũng là thượng cổ hung thú, rực rỡ năng lực cũng tuyệt đối không dung khinh thường. Chúng chi đó là tỉ mỉ thiết kế bây giờ, lúc này đây, tuy rằng thành công ra tới, nhưng là lại cũng trả giá đại giới. Không thanh. Ngươi, ngươi thế nào? Tô ẩn cảm giác chính mình có thể nhúc nhích, cũng bất chấp trên mặt đất huyết ô cùng trên mặt đất cái kia trung niên nam nhân, đối phương vừa thấy chính là tâm thuật bất chính, muốn mưu tài hại mệnh người, nếu là bị người nam nhân này cấp bắt được, như vậy bọn họ đều không có hảo kết quả. Giờ phút này tố ẩn tâm tư đều ở không thanh trên người, không thanh chưa bao giờ sẽ như vậy chật vật. Đều là bởi vì nàng, bởi vì nàng, cho nên không thanh mới có thể như vậy. Tố ẩn đỡ không thanh, quỷ bị thương là sẽ không đổ máu, cũng sẽ không giống nhân loại giống nhau. Xuất hiện cái gì cơn sốt ga, cái gì bệnh trạng, nhưng là lại sẽ có một cái thực rõ ràng bệnh trạng. Như vậy chính là quanh thân hơi thở, không thanh nguyên bản quanh thân luôn là quanh quần một cổ cường đại quỷ khí. Mặc dù là không ngoài phóng, cũng là có thể khiến cho tiểu quỷ vật, thần hồn dung chuyển, nhưng là hiện tại không thanh trên người hơi thở cơ hồ đều biến mất, mà là cho người ta một loại thập phần suy yếu cảm giác. Nếu là ngày thường, cái kia trung niên nam từ nơi nào đuổi truy không thanh, khẳng định là cách khá xa xa, nơi nào còn dám như vậy kiêu ngạo đổi theo, hơn nữa còn muốn không thanh đối hắn thần phủ, hắn dám như vậy, khẳng định là bởi vì có nắm chắc, có cái gì nắm chắc đâu. Bởi vì không thanh hơi thở thật sự quá yếu, vừa thấy chính là bị thương, cũng bởi vậy, cảm thấy không thanh hẳn là một cái vừa mới đến ngàn năm quỷ vật. Chỉ là, cái này trung niên nam tử tự tự mình tìm đường chết, không thanh liền tính là hiện giờ lực lượng đại đại yếu bớt, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Giờ phút này hắn thi thể nằm ở trên mặt đất, đôi mắt trợ to, dường như còn không thể đủ minh bạch chính hắn vì cái gì sẽ chết. Bất quá, nếu là hắn biết, chính mình Trêu chọc một cái tồn tại niên đại không biết, ít nhất vạn năm quỷ vương. Chỉ sợ đã chết cũng muốn bị dọa sống lại, lúc này, cái này trung niên nam tử thi thể bắt đầu dần dần biến thành máu loãng, biến mất ở tại chỗ. Cô vương không có việc gì không thanh môi sắc đỏ tươi, có chút không quá bình thường, ánh mắt chớp động, hắn nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, thân thể của mình còn lại là liền càng vì trong suốt, trên người hơi thở cũng bắt đầu không ổn định lên, mày hơi hơi nhăn lại. Kỳ thật hắn lực lượng không có khôi phục nhiều ít, hiện tại càng là sở thừa không nhiều lắm. Khó có thể chống đỡ. Lúc này đây, đại giới, tố bẩn sao có thể sẽ tin tưởng không thanh lời nói, nàng bắt lấy không thanh ống tay áo, sắc mặt băng gắt ao, cũng mặc kệ giờ phút này đầu tạc vỡ ra đau đớn, chỉ là lại lần nữa mở miệng. Không thanh, ta hiện tại có hay không cái gì có thể trợ giúp ngươi, ngươi. Nàng lời nói còn không có rơi xuống. Không thanh lại là trong tay vừa động, trực tiếp đem Tô Hoẩn cấp tún lại đây, cả người lại lần nữa ngã vào không thanh ôm ấp trùng, mang theo vô cùng rét lạnh, nghe không thấy tim đập ngực bên trong, hắn tay dần dần trở nên trong suốt, đặt ở Tô Hoẩn phía sau lưng thượng, huyết sắc con người. giờ phút này hiện lên vài phần không thường thấy ấm áp. Màu đen tóc dài dần dần bắt đầu biến mất, hắn dơ lên cánh ngùi, mở miệng. Thư gấm áp hắn đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có cảm giác được gấm áp cảm giác đâu, nhớ không rõ tiếp theo, tô hẩn liền mắt thấy chứ không thành, ở nàng ôm ấp bên trong, dần dần trở nên trong suốt lên, hơi thở cũng càng thêm hư nhược rồi. hắn nào trương tinh xảo yêu mị khuôn mặt, ở tô hẩn trước mắt bắt đầu biến mơ hồ không rõ ràng lắm, chỉ có thể đủ thấy hắn cặp kia xích hồng sắc con ngươi dần dần biến mất, cả người cũng giống như không khí giống nhau biến mất ở tô hẩn trong lòng ngực, chỉ để lại một trận gió lạnh. ngươi mệnh là cô vương, cô vương muốn ngươi tồn tại, trên thế giới này. Không ai có thể cướp đi người mệnh. Đây là không thanh thanh âm, chỉ là thanh âm rơi xuống lúc sau, liền rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh, chỉ có kia một câu còn tồn tại ở tại chỗ, quanh quẩn ở tô vẩn bên hai. Không thanh. Không thanh tô vẩn tay thu nạp, lại cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Dường như nàng trước mặt nguyên bản liền cái gì đều không tồn tại giống nhau dường như, không thanh biến mất, liền ở nàng trước mắt biến mất. Đều là bởi vì nàng, vô cản sụ. Nếu không phải nàng, liền không có chuyện này. Bốn phía trống rỗng, không có người trả lời, tô ẩn tay sờ sờ chính mình ngược huyết ngọc, cảm giác được quen thuộc văn ấm áp, tuy rằng thực nhược, vẫn là cảm giác được, cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm Không thanh, hẳn là một lần nữa khôi phục ngủ say đi, hắn như vậy lợi hại, hắn chính là quỷ vương, sao có thể biến mất. Tuy rằng là như thế nghĩ, nhưng là tô ẩn giữa chán chung trước sau không yên lòng tới, nàng không nghĩ muốn như vậy. Bởi vì chính mình liên lụy người khác, nắm chặt trong lòng ngực huyết ngọc, nhìn nhìn bốn phía, đây là một cái ưu ám hẻm nhỏ, bên ngoài đèn đường lập lòe, không biết thân ở nơi nào, hiện tại quan trọng nhất chính là, đi tìm sư phó, dò hỏi Lý Huyền Trân, sư phó nhất định biết cái gì. Tô vẫn đi ra hẻm nhỏ, trước từ chính mình túi tiền trung, lấy ra một cái di động, bắt đánh dương mai điện thoại, nàng biết hiện tại mẫu thân khẳng định sẽ lo lắng nàng. Nàng cần thiết muốn trước gọi điện thoại qua đi bảo bình an, đến nỗi hôm nay phát sinh sự tình, Tô Bẩn cũng không có nói cho dương ai, nàng không hy vọng mẫu thân đi lo lắng lo lắng nàng, nguyên bản mẫu thân thân thể liền không tốt, chỉ là mấy năm nay, trải qua nàng điều trị, lúc này mới chậm rãi hảo đi lên. Nói xong lúc sau, Tô Bẩn đem điện thoại cấp thu hồi tới, tiếp theo đi tới đầu đường thượng, chuẩn bị đánh xe. Chỉ là nàng quên mất chính mình giờ phút này bộ dáng một thân huyết ồ ngay từ đầu ở biệt thự chỗ nào bị kia mấy cái cháng hán máu phun đến phía trước đụng phải tới rồi tường khỏe miệng cũng bởi vậy tràn ra máu tươi giờ phút này máu đều khô khốc đọc lại khiến cho tô bẩn thuật nhìn thập phần chất vật cũng bởi vậy căn bản không có xe taxi dừng lại thật vất vả ngăn lại tới một chiếc xe tô bẩn cuối cùng đành phải biên cái lý do nói cho đối phương chính mình bị xe đụng vào cho nên mới sẽ như vậy tài xế nhưng thật ra không có nghĩ nhiều Mở ra xe, chở Tô Bẩn tiến đến Lý Huyền Trân nơi chỗ nào. Trưng 701 tá túc một đêm. Tô Bẩn ngồi xe taxi đi tới Lý Huyền Trân cư trú địa phương, cho xe taxi tài xế tiền lúc sau, chính mình đi tới phòng ở phía trước, không có bất luận cái gì ánh đèn, thoạt nhìn một mảnh hắc ám, tựa hồ không có người. Tô Bẩn như mày, nói như vậy, sư phó lúc này là sẽ ở, chẳng lẽ không ở. nhấc chân hướng tới trong nhà đi qua đi, Tô ẩn đầu tiên là đẩy cửa ra tới, ấn riêng bộ pháp đi vào đi, chỉ thấy phòng ở ly im áng, hai chương một ghế mây tử đặt ở sân ở giữa, đồng thời bãi chứ một chương bàn gỗ, mặt trên là hạ xong rồi cơ tướng, còn có một kiện làm lạnh nước trà, thoát nhìn, tựa hồ phía trước nơi này vẫn là ngồi người, chỉ là rời đi. Tiếp tục đi qua đi, Tô ẩn phát hiện bàn gỗ thượng, dùng cơ tướng để nặng một tờ dây trắng, mặt trên giường như viết cái gì. Tô Vẩn đem này cấp bắt lấy tới lúc sau, đi tới trong nhà, mở ra đèn bàn, dùng ánh đèn chiếu dọi nhìn cái này trang giấy thượng viết thứ gì, chi gian mặt trên lưu loát viết một tờ chữ viết, thập phần qua loa, rất là tùy ý, có thể thấy chủ nhân tính cách cũng là thập phần tùy ý, cái này là Lý Huyền Trân chữ viết, Tô Vẩn nhận thức. Mặt trên viết, chứa nha đầu, nếu ngươi thấy này tờ giấy, mà sư phó của ngươi người không ở nơi này, như vậy liền thuyết minh một việc. Sư phó ra xa nhà đi ha ha, không cần quá tưởng niệm sư phó của ngươi Nga, phải hảo hảo tu luyện huyền học chi thuật, ngoan ngoan chờ sư phó của ngươi trở về. Có chuyện gì đâu, sư phó trở về lại cùng sư phó giảng, ta điện thoại cũng là đánh không thông, có chuyện gì, ngươi sư huynh cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, chứa nha đầu, muốn ngoan ngoãn luyện tập, trở về sư phó chính là sẽ kiểm tra. Cứ như vậy. Kết cục, hảo, sư phó không đùa ngươi. Sự tình hôm nay ta thấy, nha đầu, yên tâm, chờ ngươi sư minh trở về, là có thể đủ giải quyết, đừng lo lắng, có một số việc đâu, ngươi sẽ cảm thấy thực nghi hoặc, nhưng không phải sư phó không nói cho, chỉ là ngươi hiện tại đã biết cũng vô dụng, chờ tới rồi thời cơ tới rồi, sư phó sẽ nói cho ngươi hết thảy, hết thảy sự tình, về ngươi sư minh, ngươi Ngọc Trung Quỷ Vương, còn có ngươi, tố bẩn xem xong rồi này phong thư, lặng im hồi lâu. Cuối cùng đem tin cấp thu hồi tới, vô dụng nói chuyện, yên lặng tắt đèn, rời khỏi trong sân, nàng vẫn luôn cảm thấy sư phó khả năng biết cái gì, hiện giờ thấy này phong thư, đã hoàn toàn đích xác định rồi nàng trong lòng suy đoán, cho nên nàng cùng sư huynh còn có rảnh thanh đều là có nào đó liên hệ, loại này liên hệ, tôi vẫn không biết, nhưng là sư phó biết, sư huynh có lẽ cũng biết. Lại lần nữa sờ sờ chính mình ngực đeo huyết ngọc, tuy rằng bên trong hơi thở thực mỏng manh, nhưng là không thanh hẳn là vẫn là ở bên trong, chỉ là lâm vào ngủ say, không biết khi nào sẽ lại lần nữa tỉnh lại, hiện tại chỉ có về trước ra, tô ẩn đi ra sân, thân mình dần dần ẩn vào trong bóng tối. Ở tô ẩn đi rồi, nguyên bản trống rỗng sân, thế nhưng từ trong bóng đêm, dần dần đi ra một người, người này không phải người khác, đúng là Lý Huyền Trân, hắn giờ phút này trên mặt nơi nào còn có ngày thường như vậy bộ dáng bản chứ một khuôn mặt, tựa hồ có chút yêu sầu. Nhìn nhìn thiên, thở dài một tiếng, một lần nữa ngồi vào chính mình ghế mây bên trong, nhắm mắt lại, chấp mắt, bắt đầu nhỉ non tự nói, nói chỉ có chính mình mới có thể đủ nghe hiểu nói. Duyên cũng mệnh cũng, ai, khó có thể nhúng tay a, thôi, hết thể liền xem chính bọn họ mệnh. Thiên đạo luân hồi a, tố bẩn từ Lý huyền chân sân chỗ nào ra tới sau, chính mình đầu tiên là đi thương trường thay một bộ mới tinh quần áo, hiện tại trên người nàng còn có thương tích. Rất là rõ ràng, nếu là hiện tại trở về, khẳng định sẽ làm mẫu thân còn có ca ca cùng với ông ngoại bọn họ lo lắng. Hiện tại không thể đủ trở về, nàng bắt đầu gọi điện thoại thời điểm, cũng cùng mẫu thân nói, chính mình hôm nay buổi tối sẽ không đi trở về, ở tại đồng học ra, cái này đồng học nói kỳ thật là một thanh ly, dương mai là gặp qua vài lần một thanh ly, đối nàng ấn tượng thực hảo, nhưng là trên thực tế, Tô Bẩn khẳng định sẽ không đi tìm một thanh ly. Đổi xong rồi một bộ ra tới lúc sau, tô ẩn động tác vô cùng thong thả đi tới, móc ra di động. Bắt đánh một cái dây số, đan vu thuần điện thoại, bất quá hiện tại thoạt nhìn, sắc trời đã đã khuya đan vu thuần từ trước đến nay là một cái thực tự hạn chế người, hẳn là rất sớm liền ngủ, hiện tại chỉ sợ là nghe không thấy điện thoại tiếng Trung, nhưng là. Sự thật nhưng thật ra ra ngoài tô ẩn đoán trước, nàng vừa mới mới vừa bắt đánh ra đi, liền truyền được. Chỉ nghe thấy điện thoại kia đầu ôn nhuận thanh âm. Ui, ẩn, ẩn Đan vu thuần tựa hồ rất là kinh ngạc như vậy vãn, tố ẩn còn sẽ gọi điện thoại cho hắn. Giờ phút này trong thanh âm còn mang theo vài phần lười biếng. Tựa hồ là có chút mệt mỏi giống nhau, nhưng thật ra thiếu ngày thường cái loại này nghiêm cẩn, nhiều vài phần bình thản. Quấy dày người khác ngủ tựa hồ có chút thiếu đạo đức, tố ẩn trầm mặc một chút, do dự mà, muốn hay không dò hỏi đan vu thuần là lúc. Đan Vu thuần lại là lại nói chuyện, tựa hồ là cảm giác được tô ẩn bên này đình trệ chờ mặc. Ướn ẩn, làm sao vậy? Có chuyện gì có thể nói cho ta? Đúng đúng, nét ẩn ẩn tỉ tỉ, Triệt Lam rất nhớ ngươi đâu, ngươi đều không tới xem ta bên cạnh. Đống nhiên lại toát ra một cái sỏ tạ thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần ủy khuất, cái này làm cho tô ẩn nhớ tới. Triệt Lam cặp kia màu làm con người, thập phần chi đơn thuần bộ dáng chớp. Bất quá, nói như vậy. Đan Vu Thuần cùng trên lam, chẳng lẽ là ngủ ở trên một cái giường. Tô ẩn trong đầu bắt đầu não bổ cái này hình ảnh, liền cảm thấy mê chi đẹp mắt cảm giác. Giờ phút này tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Tô ẩn nhìn nhìn bốn phía, mở miệng nói. Vũ Thuần, ta có thể đi nhà ngươi tá túc một đêm sau. Đương nhiên có thể, ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi đan Vu Thuần bên kia chuyển đến mặc quần áo thanh âm, còn có bên cạnh trên lam, trực tiếp nhảy lên mặc quần áo vụn vặt thanh âm, tô hẩn nhấp môi cánh, mở miệng nói cho đan vu thuần chính mình sẽ ngồi xe qua đi, không cần hắn ở ra cửa, nhưng là cuối cùng vẫn là vạn bất quá đan vu thuần đại khái đem chính mình địa chỉ cấp nói ra, chưa từng có trong chốc lát, đan vu thuần liền trở triệt lam đi tới tô hẩn trước người cửa xe mở ra, đan vu thuần đi ra, thoạt nhìn hẳn là ra cửa quá nóng nảy, tóc còn có chút hỗn độn, triệt lam cũng là đồng dạng như thế, nhìn thoáng qua tô hẩn. Đan vu thuần thực nhạy bén đã nhận ra tô huẩn không thích hợp, tô huẩn giờ phút này sắc mặt rất là tái nhận, cả người thoạt nhìn rất là suy yếu, hẳn là đã xảy ra sự tình gì mới có thể làm cho nàng như thế. Không cấm có chút lo lắng, nhưng là đan vu thuần hiểu biết tô huẩn người này, rất nhiều sự tình, nàng chỉ biết buồn ở trong lòng, sẽ không nói ra tới, trừ phi chờ nàng chính mình nói, trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí, đan vu thuần đầu tiên là làm tô huẩn ngồi ở trên ghế sau. Triệt Lam chính mình cũng chui vào trên ghế sau. Cảm ơn, Vu Thuần, Triệt Lam. Không cần phải nói cảm ơn, người chính là ta tiểu lão bản A Vu Thuần mở miệng, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Tô Hẩn sắc mặt không đúng, muốn hỏi, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt mất. Trưng 702 bệnh viện gặp được Kaka. Tô Hẩn trên người như cũ có chút ẩn ẩn làm đau, không bởi vì khác, cái kia thao thiết lực lượng cực kỳ đại, mặc dù lúc ấy chỉ là tùy ý vung tay lên cũng khiến cho tô hẩn mãnh liệt đụng phải vách tường, đường trường ngất xỉu đi. giờ phút này phế phủ đều có chút khó chịu, tô hẩn chính mình là hiểu được một chút y nghệ thuật, đâm ra một chút nội thương, nội quan đau, phía sau lưng đau đớn, dường như bị cạo một tầng da thịt giống nhau. nguyên bản trên người thay mới tinh quần áo, nhưng là dường như hiệu quả không tốt, ẩn ẩn thẩm thấu ra huyết sắc, cũng đồng dạng khiến cho triệt làm cảm giác được không đối kinh, nghe thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Ánh mắt dừng ở tô hổn trên người lúc sau, vô cùng kinh ngạc, vô luận như thế nào đều không chuẩn tô hổn lộn xộn, chính hắn còn lại là dựa vào ghế dựa, đi tới tô hổn bên cạnh, nhìn tô hổn phía sau lưng, làm như phía sau lưng miệng vết thương dần dần chảy ra băng khai, đã bắt đầu loáng thoáng chảy ra huyết trâu, rất là chói mắt, mơ hồ còn có thể đủ nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, chiến lam thật cẩn thận đem tay đặt ở tô hổn phía sau lưng trên quần áo, trong tay khẽ nhúc đích, câu mày. Một đôi thuần làm thấu triệt trong con người, tràn đầy chính là lo lắng, lấy hắn thời kỳ vỡ giọng độc đáo cái loại này tiếng nói mở miệng. Mang theo vài phần khẳng khẳng, mang theo vài phần trói thai, còn có vài phần chuyển biến thành thành thục nam nhân thanh âm. Đừng núp ních, ta nhìn xem. Tô hởn không cầm có chút biến níu, muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, ở phía trước lái xe đàn vù thuần cũng dừng xe, quay đầu lại, ngay từ đầu hắn liền phát giác Tô hởn sắc mặt khó coi, rất là tái nhận. Giờ phút này đang nghe thấy Triệt Lam nói, nơi nào còn có tâm tư lái xe, lập tức mở cửa xe đi tới mặt sau, cùng Triệt Lam hai người một tả một hưu ở tô hởn hai sườn. Hởn hởn, trên người của ngươi cái này là như thế nào làm cho? Tại sao lại như vậy Đan Vu thuần nhìn Triệt Lam dần dần đem tô hởn phía sau lưng quần áo vén lên tới một chút, liền thấy tô hởn phía sau lưng hiện giờ bộ dáng, có chút huyết tinh trói mắt, tựa hồ là bởi vì quát tới rồi thứ gì mặt trên. Làm cho này phía sau lưng trắng non da thịt đều hoa bị thương một mảnh, thậm chí có chút địa phương, hoa thương trong mắt, da thịt phiên nổi lên một chút, không được chảy ra huyết trâu, đem bên ngoài quần áo cấp tầm ước. Đại khái là bởi vì triệt làm động tác, mặc dù hắn đã rất cẩn thận cẩn thận kéo ra, nhưng là tô hởn vẫn là bởi vì quần áo dán ở phía sau trên lưng, máu đã có điểm đọc lại, giờ phút này chợt bị kéo ra, có chút đau đớn, không cấm nhỏ giọng hít một hơi. Như mày, Đan vu thuần không biết tô hẩn là như thế nào nhẫn mại xuống dưới, tầm thường nữ hài tử, chỉ sợ đã bắt đầu các loại khóc, không, giống nhau nữ hài tử, hoa thương một chút da thịt, nên khóc, tô hẩn đâu, lại không có như thế, ngược lại yên lặng nhẫn mại, không nghĩ để cho người khác nhẫn mại, như vậy nghiêm trọng chảy ra, hẳn là hừ đều không có hừ một tiếng. Nàng quá sẽ nhịp, chính là, chính là như vậy tô hẩn, làm hắn có chút mạc danh mềm lòng. Một bên Triệt Lam cũng là như thế cảm giác, nhìn Tô Hoẩn không biết suy nghĩ cái gì, tùy theo mở miệng. Tô Hoẩn tỉ tỉ, nói cho ta, đến tột cùng là ai làm cho, ta giúp ngươi báo thù. Triệt Lam khẩu khí chung, hơi có chút, nghiến răng nghiến lợi cảm giác, dường như là hận cực kỳ đem Tô Hoẩn biến thành người như vậy, ánh mắt phiếm chứ lén quang, chút nào không che giấu. Đan Vu thuần cũng là chờ Tô Hoẩn nói cho bọn họ. Nhưng là, Tô Bẩn chỉ có hơi hơi mỉm cười. Trong lòng hơi ấm, lại không tính toán nói cho bọn họ, cái kia rực rỡ không phải một cái dễ đối phó người, nàng không hy vọng, bên người bất luận cái gì người gặp được nguy hiểm, huống hồ, lúc này đây, đem nàng biến thành như vậy cũng không phải là người, mà là thú, thao thiết, lại như thế nào sẽ là tầm thường có thể đối phó đâu. Giờ phút này, Tô Tuẩn Đảo không thèm để ý chính mình trên người bị thương, càng vì để ý chính là không thanh cùng bọn họ ở biệt thự chung đã xảy ra sự tình gì. Ta không có việc gì, thật sự, phía sau lưng là không cẩn thận chảy ra, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, ta hơi chút băng bó một chút thì tốt rồi. Tô Bẩn đối với Đan Vu Thuần cùng Triệt Lam nói như thế, như vậy vụng về lời nói dối, tự nhiên là không thể gạt được, Triệt Lam còn có Đan Vu Thuần, bất quá bọn họ cũng minh bạch, có một số việc, Tô Bẩn không nghĩ lời nói. Bọn họ là như thế nào bức bách đều không có biện pháp, dù sao luôn là sẽ biết, hiện giờ việc cấp bách là, cấp tô hởn xử lý phía sau lưng miệng vết thương. Đan vu thuần cho tới nay, ôn nhuận nhị nhã khuôn mặt, đống nhiên liền có chút nghiêm túc lên, bản chứ một khuôn mặt, tựa hồ là có chút tức giận tô hởn không yêu quý thân thể của mình. Thật cẩn thận cấp tô hởn cầm quần áo cấp chuẩn bị cho tốt, tận lực mà tránh đi tô hởn miệng vết thương. Tuy theo, đối với triệt lam mở miệng nói. Chị lam Ngươi chiếu cố hảo ẩn ẩn, chúng ta đi bệnh viện. Một chương khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này nắm, tùy theo, một lần nữa về tới phía trước ghế điều khiển bị thượng, không khỏi phân trần ngạch, lập tức đem xe thay đổi đầu, chuyển hướng về phía trung tâm thành phố bệnh viện phương hướng.net nhìn dáng vẻ là muốn đem tô ẩn mang đi bệnh viện coi một chút. Tô ẩn tự nhiên là không nghĩ đi bệnh viện, nàng nguyên bản tính toán chỉ là, chính mình đem thương thế xử lý một chút liền có thể, nhưng là... Lúc này đây, Tô Huẩn phản kháng không có hiệu quả, Đan Vu thuần thập phần kiên quyết lái xe, xử hướng về phía bệnh viện phương hướng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, lại là mở miệng đối với Tô Huẩn nói chuyện. vẩn Huẩn, ngươi không cần như vậy kiên cường, ngươi là nữ sinh, ngươi có thể mềm yếu, không có quan hệ, hiện tại ngươi phía sau lưng miệng vết thương rất nghiêm trọng, ngươi hẳn là đi bệnh viện xem, hiện tại, ngươi cần thiết ngay ta. Tô Huẩn nhận mệnh không nói gì, Theo sau xe chạy một đoạn thời gian liền đi tới bệnh viện, chỉ là nhân sinh luôn là tràn ngập cầu huyết. Tô Luẩn đi vào bệnh viện đúng là hướng Diệt Viễn Sở đãi bệnh viện, hắn tại đây sở trong bệnh viện, có thể nói là diệu thủ thần y, điề, y đi thuật cao siêu, giống nhau đâu. Ở ngay lúc này, hướng Diệt Viễn còn sẽ ở khám và chữa bệnh người bệnh, vì thế Tô Luẩn thực trùng hợp ở bệnh viện hành lang chung, gặp tựa hồ là ra tới lấy đồ vật hướng Diệt Viễn. Sau đó thời gian yên lặng vài giây, Tô ẩn chưa bao giờ có loại như thế trột dạ cảm giác, bởi vì, giờ phút này, hướng diệt Viên ánh mắt tạm dừng ở đàn vù thuần cùng triệt lam trên người một giây, mang theo nào đó tìm kiếm. Tùy theo dừng ở tô ẩn trên người, mày đó là vừa nhỉu, hắn là bác sĩ, tự thực nhảy bén liền có thể phát giác một người tình huống, giờ phút này nhìn tô ẩn sắc mặt, rất là không thích hợp, tái nhật vô cùng, mất đi huyết sắc. Giờ phút này cũng đành phải vậy bên cạnh đan vu thuần cùng triệt lam hai người, nhanh chóng tiến lên, tay trực tiếp đắp ở tô hởn trên cổ tay, sờ tô hởn mạch đậu. Cũng bởi vì đến gần, nghe thấy tô hởn phía sau lưng nhàn nhạt mùi máu tươi, như vậy xem qua đi, liền thấy, tô hởn phía sau lưng bị huyết nhiễm hồng bộ dáng nheo lại đôi mắt, trong mắt đột nhiên hiện lên tức giận cùng lanh quang, còn có đau lòng, mở miệng. Hởn hởn, nói cho tam ca, đây là ai làm cho? Chương 703 đi phòng khám. Hướng diệt viện tay bắt lấy Tô Hẩn tay, ánh mắt tùy theo mang theo vài phần tức giận nhìn về phía đứng ở một bên đan vu thuần còn có triệt lam hai người. Hai người hắn dường như có điểm ấn tượng, lần trước liền thấy Tô Hẩn cùng bọn họ ở bên nhau, lúc ấy trong lòng liền cảm thấy bọn họ thái độ. Đối với Tô Hẩn thái độ có điểm vi diệu, hắn là nam nhân, vẫn là thực dễ dàng phát hiện, hiện giờ thấy Tô Hẩn sau lưng biến thành như vậy. Bọn họ hai người cùng tô hửn ở bên nhau, thế nhưng còn làm cho tô hửn bị thương. Vẫn là nói tô hửn phía sau lưng miệng vết thương chính là bởi vì bọn họ mà làm ra tới. Hướng Diệt Viễn đôi mắt hơi hơi nheo lại, bởi vì tô hửn không nói gì, hắn đang định tiến thêm một bước đang nói chuyện thời điểm. Tô hửn nắm thật chặt hắn tay, mở miệng. Tam ca, là ta chính mình nho nhỏ tâm làm cho, vu thuần cùng triệt lam bọn họ bất quá là tới đó ta. Nghe tô nói. Hướng diệt viễn như cũ không quá tin tưởng, bất quá Tô Hẩn nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ, trực tiếp đem Tô Hẩn cấp kéo lại đây, muốn nhìn xem Tô Hẩn phía sau lưng tình huống, ngay sau đó lại nghĩ tới hiện giờ trước mặt còn có mấy nam nhân, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía đan vu thuần còn có triệt lam, ngày thương ôn hòa trau chuốt biểu tình đã không thấy, giờ phút này trong mắt tràn đầy chính là đau lòng, Hẩn Hẩn không nói, hắn cũng sẽ đi điều tra. Lam ca ca thế nhưng sẽ làm muội muội bị thương, này tuyệt đối không cho phép, mặc kệ là ai, đều nhất định muốn trả giá đại giới, bọn họ hướng ra người, há có thể đủ là như vậy hảo treo chọc. mới vừa rồi thực xin lỗi, là ta nhất thời khó thở, các ngươi trước tiên ở này bên ngoài chờ, ta trước mang ẩn ẩn đi xem, đợi lát nữa sẽ qua tới tìm các ngươi. Hướng diệt Viễn là một cái làm việc rất có đúng một người, hắn ngay từ đầu đối triệt làm còn có đan vu thuần thái độ không phải thực khách khí. Thậm chí mang theo vài phần mà lạnh lẽo, là bởi vì hắn tưởng triệt lam uống đan vu thuần đem tô ẩn làm cho bị thương. Nếu không phải, như vậy hắn cũng rất có thân sĩ có lệ đối với hai người nói một tiếng xin lỗi, tùy theo đem tô ẩn mang theo đi xem. Tô ẩn đành phải quay đầu lại nhìn triệt lam còn có đan vu thuần liếc mắt một cái, nói cho bọn họ thực mau nàng liền sẽ trở về. Tùy theo đi theo hướng diệt Viễn đi đến, dọc theo đường đi, hướng diệt Viễn ánh mắt đều dừng ở tô ẩn phía sau lưng thượng ẩn ẩn chảy ra huyết sắc, có chút nhìn thấy ghê người, còn có tô hẩn sắc mặt cũng thực tái nhận, mới vừa rồi hắn là đem tô ẩn mạch đập, mạch tượng biểu hiện, có chút khí huyết mệnh doanh, nội có nội thương, chỉ sợ, càng vì nghiêm trọng chính là đông. Ra tới nội thương, đến tổn cùng là ai? Thế nhưng, dám như thế, nghĩ, hướng diệt viên trong mắt càng vì phiếm lạnh lẽo, dọc theo đường đi hơi thở chấm thấp, mà đi ở dọc theo đường đi, không được có hộ sĩ hoặc là bác sĩ hướng tới hướng diệt viên chào hỏi, hắn cũng không có nghe thấy, người khác đâu, còn lại là cảm giác hôm nay hướng diệt viên rất là bất đồng, thậm chí ở chào hỏi thời điểm, đều có chút thấp thỏng. Này trước mắt thật là bọn họ bệnh viện hướng diệt viên bác sĩ sao? Hướng diệt viên ở trong bệnh viện, tuyệt đối thuộc về thanh danh chuyển xa, không chỉ là bởi vì hắn y y thuật, còn có y y đức, hắn tính tình dường như thực hảo, trên mặt luôn là ôn nhuận tươi cười, thoạt nhìn rất là hảo tiếp cận một chút cũng không giống hảo môn quý công tử, ngược lại như là bình thường xoái khí nhà bên nam thần, đối đãi người bệnh mà thái độ cũng thực hảo, kiên nhẫn giải thích, ở trên tay hắn người bệnh, giống nhau đều có thể đủ bị trị liệu khắc phục. càng vì quan trọng là, hướng diệt viễn chính là vẫn luôn là hoàng kim người đàn ông độc thân, bên cạnh trước nay đều không có nữ nhân, cũng khiến cho rất nhiều bệnh viện nữ hộ sĩ, nữ bác sĩ đều đối hướng diệt viễn phương tâm ám hứa. hôm nay hướng diệt viễn lại là có chút bất đồng. Không chỉ có hơi thở chấm thấp, có vẻ thập phần nguy hiểm cảm giác, dường như thập phần còn nói đâu qua đi, cả người giống như trở thành một cái thuốc nổ bao, ai chạm vào thủy bậc lửa, sau đó bị tắc thương, hơn nữa bọn họ vẫn là quan sát tới rồi, hướng diệt viễn bên người tốt ẩn, nữ nhân này lại là ai, vì cái gì cùng hướng diệt viễn như thế thân mật, tay nắm tay, đem nàng thật cẩn thận mang đi, này không khoa học à. Chẳng lẽ hướng diệt viễn có bạn gái sao? Liên can tiểu hộ sĩ còn có nữ bác sĩ thần sắc đều có chút giao động ánh mắt cơ hồ đều dừng ở tô huẩn trên người, tựa hồ là muốn nhìn xem tô huẩn bộ dáng, đến tuột cùng là như thế nào một nữ nhân thế nhưng có thể đem hướng diệt viễn cấp hấp dẫn đi. Tô huẩn còn lại là bị này đó ánh mắt xem thập phần không được tự nhiên, bất quá theo sau cũng bình thường trở lại, nàng muốn học tiếp thu, mặc kệ là đi theo cái kêu ca ca ra cửa, nàng đều sẽ gặp được giống như đã từng quen biết loại này ánh mắt mang theo bối rối, mang theo vài phần ghen ghét, đủ loại ánh mắt, mà này đó ánh mắt phần lớn đều dừng ở tô ẩn trên người. Cái này đảo không phải bởi vì nàng cỡ nào hấp dẫn người, mà là bởi vì bên người nhân thân bên thế nhưng sẽ đứng nàng loại cảm giác. Này đi! Mây nhữ lúc sau, lại thư cởi bỏ tới, tô ẩn đi theo hướng diệt viễn đi. Giờ phút này hướng diệt viễn dường như đã nhận ra tô ẩn tình huống, phục hồi tinh thần lại, nhìn đi ở trên đường. Ngày thường bệnh viện bác sĩ còn có hộ sĩ ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, không cấm mở miệng nói chấm nét. Chúng ta là y hề giả, các ngươi người bệnh còn đang chờ các ngươi. Hướng diệt viện những lời này, trên thực tế là vì nhắc nhở những người này, nơi này là bệnh viện, bọn họ là nhân viên y tế, hẳn là đem tâm tư đặt ở chính mình thủ hạ người bệnh trên người, rốt cuộc người bệnh tìm ngươi xem bệnh, giao phó chính mình tín nhiệm, làm bác sĩ. Ngươi làm sao có thể đủ cô phụ người bệnh tín nhiệm đâu? Nghe xong những lời này, những người này, lúc này mới bắt đầu từng người thu hồi ánh mắt, bắt đầu cho chính mình thủ hạ người bệnh xem bệnh trích. Lúc này, có một cái an mặc màu hồng phấn hộ sĩ phục nữ nhân đi lên trước tới, thoạt nhìn, cùng hướng diệt viên vẫn là có chút quen thuộc, nàng khuôn mặt rào hảo. Một đôi con ngươi thoạt nhìn rất là xinh đẹp sạch sẽ, cánh môi phấn nộn hơi hơi nhóc. Giờ phút này đôi mắt lơ đãng nhìn tôi ẩn. Trong mắt mang theo vài phần mất mát, khỏe môi treo lên tươi. Cười, hơi có chút gượng ép. Hướng bác sĩ, vị cô nương này làm sao vậy? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thanh âm rất là dễ nghe, nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Hướng diệt viễn nguyên bản là hướng cự tuyệt. Sau lại nghĩ nghĩ, tô hẩn là phía sau lưng bị thương. Hắn có thể khai dược, tuy rằng nói tô hẩn là chính mình muội muội, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, vẫn là nữ sinh tương đối phương tiện. Vì thế gật gật đầu, đối với cái này nữ hộ sĩ mở miệng. ân yêu cầu, cảm ơn, như vậy người đi theo ta hướng diệt viên tay trước sau đều nắm tô hởn tay, đem tô hởn mang đi phòng khám. Mà cái này nữ hộ sĩ còn lại là ánh mắt vẫn luôn mang theo mất mát nhìn hướng diệt viên bóng dáng gắt gao cắn chính mình môi dưới cánh. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình ở hướng diệt viên cảm nhận chung là đặc thù, ít nhất nàng có thể cùng hướng diệt viên đáp thượng lời nói. Hơn nữa hướng diệt viễn bên người cũng chưa từng có nữ tính bằng hưu. Nhưng là hôm nay thấy, hướng diệt viễn khẩn trương nắm một người nữ sinh tay đi vào nơi này, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần đau lòng, cùng tức giận, loại này bộ dáng nàng chưa từng có ở hướng diệt viễn trên người xem qua. chương 704 điều tra từ đầu đến cuối. Tuy theo, đi tới phòng khám, hướng diệt viễn đầu tiên là thật cẩn thận đem tô hẩn phía sau lưng quần áo cấp khơi màu tới. Lộ ra bên trong bộ dáng, bên trong da thịt đã bắt đầu có chút đỏ lên, huyết không ngừng thẩm thấu ra tới. Tô ẩn tuy rằng một tiếng đều không có hử, nhưng là hướng diệt viễn biết, tất nhiên không dễ chịu. Trong tay nắm chặt nắm tay, tùy theo, một bàn tay, thật cẩn thận cấp Tô ẩn đem phía sau lưng đơn giản xử lý một chút. Tiếp theo đó là muốn thượng dược. Thượng dược cơ hồ muốn đem quần áo đều cấp vén lên tới. Hướng diệt viễn nhìn về phía ở chính mình bên cạnh cái kia ăn mặc màu hồng phấn hộ sĩ phục nữ hộ sĩ, ngượng ngùng cười cười, bởi vì hôm nay tâm tình không tốt, cho nên hắn hiện tại thanh âm cũng có chút lạnh leo, giờ phút này tận lực đem chính mình thanh âm phóng nu hòa, mở miệng đối với hộ sĩ mở miệng nói. Ngươi hảo, ngượng ngùng, liền phiền thoái ngươi cho nàng tốt nhất dược, ta trước đi ra ngoài, hảo liền kêu ta vào đi hướng diệt viễn nhìn chính mình trước mặt nữ tử, cảm giác khuôn mặt có chút quen thuộc. Tựa hồ có nói qua nói mấy câu, nhưng là dường như chưa bao giờ biết đối phương tên, Nghị nghĩ nghĩ, hướng diệt viễn lại là mở miệng. Đúng rồi, tên của ngươi là. Nghe thấy hướng diệt viễn hỏi tên của mình, cái này hộ sĩ lập tức khuôn mặt cứng lại, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng xác thật cùng hướng diệt viễn nói qua nói mấy câu, nhưng là đối phương không biết tên nàng. Giờ phút này thế nhưng chủ động hỏi tên nàng, có vẻ có chút hoảng loạn, đem trong tay đổ vật buông đi lúc sau, nàng ngừng đầu. Nhìn về phía hướng diệt viễn, mang theo vài phần ngượng ngùng mở miệng nói. Hướng. Hướng bác sĩ, ta gọi là Trần Y Dĩ Vân. Trần Y Dĩ Vân hướng diệt viễn niệm niệm tên này, theo sau mỉm cười đối cái này hộ sĩ mở miệng. Như vậy liền phiền tói ngươi, Trần Y Dĩ Vân. Ta trước đi ra ngoài. Hướng diệt viễn dứt lời liền đi ra ngoài, hắn đầu tiên là đi khai một trường dược đơn, đi lấy thuốc, lúc sau, còn lại là đứng ở trị liệu thất ngoài cửa. Lấy ra điện thoại, giờ phút này trên mặt ôn nhuận đã không tồn tại. Bọn họ hướng ra sáu cái huynh đệ, tuy rằng tính cách các bất đồng, nhưng là có một số việc là giống nhau nghịch tỉ như giống nhau bên vực người mình, tỉ như giống nhau không hy vọng bất luận kẻ nào thương tổn chính mình muội muội tỉ như. Bị làm tức giận thời điểm, đều sẽ biến vô cùng lãnh khốc. Bắt thông điện thoại, hướng diệt viên trực tiếp ngồi ở ghế trên mặt, trong mắt lạnh leo phiếm, mở miệng. Đại ca, có một chuyện. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi cha xem xét ẩn ẩn chiều nay đi đâu nhi, gặp người nào. Điện thoại kia đầu hướng diệt lục thực rõ ràng hơi hơi sướng sốt, không rõ vì sao hướng diệt viên muốn điều tra tô ẩn hôm nay hành trình. Ở điện thoại kia đầu trầm mặt nửa ngày sau, tùy theo mở miệng, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp. Cũng xa, nói cho ta, có phải hay không ẩn ẩn xảy ra chuyện gì? Hướng diệt viện cũng không dấu dếm, nói cho hướng diệt lục, tô ẩn ở chính mình nơi này. Đang ở thượng dược, hắn sẽ chiếu cố hảo tốt ẩn, hiện tại hắn nhất muốn biết chính là, đến cuối cùng. tô ẩn hôm nay gặp người nào, mặc kệ là ai, bọn họ đều sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Hảo, cũng xa, ngươi chiếu cố hảo ẩn ẩn, ta lập tức xuống tay đi điều tra, thế giới này, dám khi dễ chúng ta hướng ra người, liền phải làm tốt thừa nhận đại giới. Điện thoại một khắc đầu, hướng diệt lục nói xong những lời này sau, liền cúp điện thoại. Đem mắt kính cấp gỡ xuống tới, trong mắt sắc bén còn có sát ý chút nào không che giấu, hắn thân ở địa vị cao, quanh thân càng là vô hình chung mang theo một cổ khí tràng, đen nhánh đôi mắt phía vô quang, nhìn về phía nơi xa, tùy theo, một lần nữa lấy ra di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Ta muốn ngươi cho ta điều tra ra, hôm nay kinh thành. Phòng khám nội có vẻ rất là an tĩnh, tố bẩn đem phía sau lưng trực tiếp cấp vấn lên, chính mình nằm ở trên giường. Làm cái này Trần Y Dĩ Vân cho nàng mà thuốc mỡ, nàng xuống tay thực nhẹ, làm tô ẩn cơ hồ là không có quá lớn đau đớn cảm giác, phía sau lưng giờ phút này chỉ cảm thấy có chút lạnh căm căm, cái này thuốc mỡ hiệu quả không tồi, bôi lên tới lúc sau, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, bắt đầu có chút lạnh leo cảm giác, tô ẩn đâu, cũng có thể đủ cảm giác ở chính mình sau lưng mà thuốc mỡ. Cái này Trần Y Dĩ Vân nhà tây giữa chán không ở nào. Tựa hồ nghĩ đến sự tình gì giống nhau. Người kêu tô huẩn sao? Trần y dì vân đống nhiên mở miệng do hỏi tô huẩn, nàng dược đơn thượng thấy tô huẩn tên, ngay từ đầu nàng trong lòng còn tổn chứ kỳ vọng, cảm thấy, có lẽ là hướng diệt viễn muội muội đâu, chính là tô huẩn họ tô chứa, hướng diệt viễn họ hướng, nàng cũng chưa từng có nghe qua, hướng ra có thêm nữ đinh, như vậy trước mắt cái này nữ sinh, hẳn là chính là hướng diệt viễn bạn gái đi. Ân, làm sao vậy? Tô Vẩn trả lời, không có gì, chỉ là có điểm hâm mộ ngươi. Có. Hướng bác sĩ như vậy tốt bạn trai nàng nói chuyện thanh âm có chút chấm thấp, nhưng là Tô Vẩn lại là nghe ra tới, nguyên lai like là thích hướng diệt viễn, hẳn là hiểu lầm nàng, cho rằng nàng là hướng diệt viễn bạn trai. Nhưng mà ngươi không cần hâm mộ ta, ta không phải hướng bác sĩ bạn gái Tô Vẩn ngừng đầu, hướng tới cái này Trần Y Hải Vân mở miệng. Nàng cũng không thể như vậy thiếu đạo đức đem nhà mình ca ca đào hoa đều cấp hái được. Hồ, hồ trước mắt này đóa đào hoa, thoạt nhìn, tự hồ vẫn là không tồi, thuần lương vô hại, bất quá hết thảy đều vẫn là xem nhà mình ca ca chính mình duyên phận, nàng phải làm chỉ là không thể bóp tắt chính mình ca ca đào hoa. A, thật sự. Trần Ý Liễu Vân nghe thấy được Tô Uyển nói như vậy, trong tay động tác một trận trì trệ, trong mắt lại lần nữa hiện lên vài phần kinh hỉ. Ân thật sự thượng xong rồi dược, Tô vẫn làm trần y lỉa vân cho chính mình bao vây một tầng băng vải, đem miệng vết thương đều cấp bao bọc lấy, như vậy hảo rất nhiều. Đại khái là bởi vì thượng muốn thuốc mỡ, miệng vết thương cũng không có như vậy đau. Một lần nữa thay đổi một bộ quần áo mới mặc vào đi, Tô vẫn ra trị liệu thất, hướng diệt viên đã ở bên ngoài chờ Tô vẫn, trong tay còn cầm một đại bao dược. Trần y lỉa vân ra tới sau, hơi mang vài phần ngượng ngùng cùng hướng diệt viện nói nói mấy câu sau liền rời đi, nhìn dáng vẻ. Tô Vẩn còn lại là nhìn về phía hướng diệt viễn trong tay cầm dược trong đó có mạn thuốc tây còn có ăn chung dược, còn có một cái tiểu bình xứ. Hướng diệt viễn đem này giao cho Tô Vẩn trong tay kiên nhẫn dặn dò Tô Vẩn cách dùng an pháp từ từ. Cuối cùng chuẩn bị hôm nay trước thời gian trở về, đưa Tô Vẩn về nhà nhưng là Tô Vẩn nghĩ tới chính mình hiện tại sắc mặt còn không có khôi phục, rất khó xem. Mẫu thân dương mai tâm là thực mất cảm, khẳng định có thể quá phát rất tới, đến lúc đó khẳng định sẽ lo lắng. Dương mai thân thể vẫn luôn là tô ẩn điều trị, cho tới nay, bởi vì tâm tình hâm hực, dương mai thân thể cũng không tốt, hiện tại dần dần điều trị khôi phục, cũng bởi vậy, tô ẩn cũng hy vọng mẫu thân biết nàng bị thương. Hiện tại phương pháp tốt nhất, chính là nàng hảo hảo điều trị cả đêm, khôi phục trên mặt huyết sắc. Tam ca, ta hôm nay không thể trụ. Trưng 705 đổ thạch hiệp hội mời, 1. Chu bên ngoài. Hướng diệt viện nhướng mày mở miệng do hỏi, tựa hồ có chút khó hiểu, hoặc là nói, chờ đợi Tô Hẩn nói cho hắn nguyên nhân. Tô Hẩn há miệng, vừa mới tưởng nói chuyện, lúc này đâu, bởi vì đợi hồi lâu, muốn tiến đến nhìn xem tình huống đan vu thuần cùng Triệt Lam hai người đã đi tới. Đan vu thuần thân cao rất cao, đại khái 1 mét 9 bộ dáng Triệt Lam tuy rằng nói trường một trường sỏ tạm mặt. Nhưng là thân cao lại cũng không thấp, hắn đứng ở đan vu thuần bên người, đại khái chỉ so đan vu thuần thấp bé nửa cái đầu. Hai người một trước một sau đi tới tô huẩn trước mặt, đan vu thuần đầu tiên là nhìn thoáng qua tô huẩn tình huống, đồng thời, cũng ở đi tới thời điểm, cũng là nghe thấy được tô huẩn cùng hướng diệt viễn đối thoại, mở miệng nói. Hôm nay buổi tối huẩn ẩn trụ ta nơi này đan vu thuần trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn hướng diệt viễn, cùng hắn ánh mắt cho nhau giao hội. Triệt Lam còn lại là đi tới Tô Vẩn bên người, nhìn nhìn Tô Vẩn phía sau lưng, lại nhìn nhìn Tô Vẩn giờ phút này sắc mặt có hay không chuyển biến tốt đẹp, thấy Tô Vẩn dường như hảo chút lúc sau, nhưng thật ra không nói gì. Tô Vẩn nhìn nhìn chính mình kaka, lại nhìn nhìn đan Vu thuần còn có chết Lam, không cấm có điểm đầu đại cảm giác, đành phải cười cười, tùy theo lôi kéo hướng diệt viễn đại khái giải thích một chút chính mình nguyên nhân, hơn nữa Tô Vẩn đi đan Vu thuần chỗ nào trụ, còn có một nguyên nhân nàng muốn cùng Đan Vu Thuần thương lượng một chút sự tình, cũng vừa lúc Phương Tiện một chút. Nghe xong, Tô Hưởng nói lúc sau, tuy rằng Hướng Diệt Viễn còn có chút khó chịu, nhưng lại còn xem như thông cảm, không có nói thêm nữa, chỉ là dặn dò lại dặn dò, làm Tô Hưởng chú ý an toàn. Tiếp theo, lại Tô Hưởng đi rồi lúc sau, Hướng Diệt Viễn cố ý phái hai người đi theo Đan Vu Thuần bọn họ phía sau bảo hộ Tô Hưởng, đương nhiên Tô Hưởng cùng Đan Vu Thuần không có phát hiện. Tiếp theo. Hướng diệt viện vẫn là trước thời gian đi rồi, hắn phải đi về tìm hướng diệt lục, nhìn xem điều tra kết quả, hiện tại hắn sớm đã vô tâm công tác, vừa lúc sự tỉnh hôm nay cũng giải quyết không sai biệt lắm. Ra bệnh viện lúc sau, gió đêm từ từ thổi tới, có chút lạnh băng, khiến cho trầm trọng đầu cũng trở nên thanh tỉnh không ít, tô ẩn dẫn theo dược, đi theo đan vu thuần còn có triệt lam lên xe, xe từ từ khai hướng về phía đan vu thuần chỗ ở, trên đường đan vu thuần lái xe cũng không mau. Tương đối bằng thẳng, tựa hồ là sợ sóc này sẽ làm tô ẩn trên người miệng vết thương lại bằng khai. Không bao lâu, tô ẩn bọn họ đoàn người liền đã tới rồi đan vu thuần chỗ ở. Nơi này hiện tại cũng không có bật đèn, mơ màng âm thầm. Tô ẩn nhìn nhìn, có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi một tiếng. A-di không ở nhà sao? Tô ẩn nói A-di tự nhiên chỉ chính là đan vu thuần mụ mụ. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, đan vu thuần hơi hơi mỉm cười, mở miệng giải thích. Ta mẹ cảm thấy Đại ở nhà quá buồn, ngày hôm qua vừa mới đi, đi ít thị du lịch, trước khi đi thời điểm, còn nhắc mãi ngươi như thế nào không có tới xem nàng đâu. Nghe thấy được Đan Vu Thuần những lời này lúc sau, Tô Vẩn rất là ngượng ngùng, cười gượng một chút lúc sau, theo Đan Vu Thuần còn có triệt làm đi vào phòng trong. Đan Vu Thuần ra, Tô Vẩn không phải lần đầu tiên tới, phía trước đã tới vài lần, đối nơi này đại thể cũng coi như hơi có chút quen thuộc đan vu thuần ra bố cục rất là đơn giản ấm áp huyền quan ra đặt khắc gỗ tủ dày thoạt nhìn điển nhã đơn giản phong ốc chỉnh thể thiên âu thức phong cách bố cục tinh diệu tô ẩn cởi giày theo đan vu thuần cùng triệt lam tiến vào phòng trong, hắn ra là hai tầng nhà lầu đan vu thuần phòng ngủ chính ở lầu hai lầu một đều là phòng cho khách triệt lam chính là ở tại lầu một phòng cho khách ẩn luẩn tới rửa cái mặt đi đan vu thuần đổ một chậu nước ấm độ ấm thích hợp Bưng tới tô ẩn trước mặt, hắn xem ra tới, tô ẩn trên mặt rất là mệt mỏi, có đôi khi một phen nước gấm mặt có thể tạm thời giảm bớt mệt mỏi. Đem đan vu thuần trong tay buồn gỗ nhận lấy, tô ẩn mỉm cười, ngược lại đối với đan vu thuần nói một tiếng cảm ơn, này thanh cảm ơn là cảm ơn hắn đối nàng trợ giúp, hết thể hết thảy Nhưng là nghe thấy được tô ẩn này thanh cảm ơn lúc sau, đan vu thuần nhấp môi mỏng, tựa hồ cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại, hắn không vui. Hắn không thích tô ẩn nói với hắn cảm ơn, bởi vì như vậy sẽ làm hắn cảm thấy thực khách khí thực xa cách, liền tính là muốn nói, cũng nên là hắn. Lúc trước, là tô ẩn cho hắn cơ hội, trợ giúp lúc ấy nhất khó khăn hắn, cứu hắn mẫu thân, có thể nói là thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo, muốn nói cảm ơn, cũng nên là hắn. Thu hồi tay, đan vô thuần không nói gì thêm, chỉ là xoay người từ một cái kết sắc tử chung lấy ra một ít văn kiện, đặt ở tô ẩn trước mắt. Này đó đều là về công ty một ít văn kiện, còn có một việc hắn gần nhất cũng muốn tìm kiếm Tô Hẩn. Lần trước dựa theo ngươi phương pháp, ta đã dẫn xà xuất động đem nội quỷ cấp điếu ra tới, chỉ là cái này nội quỷ, làm ta có chút không nghĩ ra được, thế nhưng là hắn. Hắn! Tô Hẩn nghe thấy được đan vu thuần tựa hồ rất là thất vọng bộ dáng, vê đút vê đút vê đút. Giờ phút này trong lòng ý động, đôi mắt hiếp lại, đem trước mặt văn kiện chuyển qua chính mình trước người. Lại không có mở ra, chỉ là nhấp môi, cuối cùng mở miệng nói. Như vậy làm ta đoán xem xem tô vẩn thanh âm dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Lần trước ngươi đã nói với ta, mấy cái khả năng tiếp xúc đến thiết kế bản thảo người. Ta nhớ rõ cái này thiết kế bài viết sự tình, chúng ta phía trước cũng ra quá một lần, sau lại bắt được tiết lộ công ty bí mật người. Nhưng, hiện giờ ngẫm lại, người này bất quá là người chịu tội thay, đúng không? Cho nên lúc này đây tìm ra nội quỷ, tất nhiên là tại đây hai việc chung đều ở trong đó, hơn nữa tuyệt đối có thể tiếp xúc bài viết. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, đan vu thuần trong tay châm trà tay hơi hơi chỉ trệ một chút, tùy theo gật đầu, đối Tô Vẩn phân tích nhận đồng, giờ phút này trên mặt có chút lưu ý, chờ đợi Tô Vẩn kế tiếp nói, hắn không biết Tô Vẩn có phải hay không sẽ đoàn đối. Đem đan vu thuần đảo trà đoan ở trong tay, thiển trước một ngụm, tùy theo gợi lên khoẻ miệng. Ánh mắt sâu kín, dường như một cái đầm thâm mặc, mở miệng nói. Cho nên, cái này kêu sự tình chung, có khả năng nhất chính là, thiết kế sư nàng chính mình, nàng có thể tiết lộ đi ra ngoài, không làm cho người hoài nghi, rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được, thiết kế sư sẽ đem chính mình bài viết tiết lộ đi ra ngoài, Vu thuần, ngươi nói đi, đúng không? Nghe Tô Thuần nói, Đan Vu thuần gật đầu, xác thật là như thế. Lúc trước hắn nhìn đến cuối cùng điều ra tới nội quy kết quả kỳ thật là có điểm dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu cảm giác bởi vì hắn ngay từ đầu trong lòng là có chút hoài nghi rồi lại không thể tin được thẳng đến cuối cùng nhìn ra kết quả cuối cùng lúc này mới bất đắc dĩ không muốn đi tin tưởng đương nhiên điều ra nội quy chỉ là bước đầu tiên tôi vẫn nhất muốn biết chính là này đó xí nghiệp thiết kế các nàng có thể mua được các nàng thiết kế sư công ty hiện giờ càng làm càng lớn đã là trở thành một con bối cảnh đều tra không ra hát mã, không có ai nguyện ý người khác cướp đi chính mình đồ ăn. Chương 706 Đổ Thạch Hiệp Hội Mời 2. Như vậy không nghĩ làm như vậy, duy nhất biện pháp là cái gì đâu, chèn ép, thiết kế trở ngại Ngọc Thạch Hiên, làm nó ở còn không có căn cơ không xong thời điểm, đem này rút ra. Thông qua nội quỷ, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc đã dẫn ra phía sau mà người, ngươi nhìn xem này phân văn kiện, mặt trên ta đã đều viết, Đúng rồi, ngươi trước xem, ta còn có một việc cần thiết tìm ngươi. Dứt lời, Đan Vu thuần lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đi lấy cái gì đồ vật cấp Tô Huẩn xem. Tô Huẩn còn lại là gật gật đầu, phiên tới chính mình trước mặt văn kiện, trong đó viết đồ vật ánh vào trong mắt. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, Tô Huẩn trong mắt dần dần nổi lên lênh quang. Không nghĩ tới thế nhưng là bọn họ, thật đúng là không phải hoàn gia không gặp nhau à. Lúc này đây thiết kế Tô Huẩn bọn họ Ngọc Thạch Hiên không phải người khác. Đúng là hiện giờ ở kinh thành Thương giới Trường Thanh đại thụ, Lâm gia. Bất quá chuẩn xác mà nói lên, cũng không hoàn toàn xem như Lâm gia, mà là phụ thuộc ở Lâm gia Kỳ Hạ một khu nhà Ngọc Thạch công ty, ở kinh thành danh khí cũng coi như không tồi, bởi vì Lâm gia chủ yếu cũng là kinh doanh Ngọc Thạch mua bán, Lâm gia Lâm Quốc An tuyệt đối xem như và giả hoạt cáo giả loại hình, ở trong kinh thành, muốn sinh tồn đi xuống, cần thiết muốn ôm chặt hắn đùi, phụ thuộc ở này kỳ hạ, nếu không Một khi xuất hiện Ngọc Thạch Hiên loại này Hắc Mã nói, Lâm Gia nhất định sẽ không cho phép này trưởng thành, sẽ nghĩ mọi cách trấn ép, làm này lại vô pháp xoay người. Đương nhiên Lâm Gia cũng không có khả năng chỉ có thể một mặt chèn ép, rốt cuộc con kiến lực lượng tuy rằng tiểu, nhưng là đoàn kết lên cũng sẽ co vướng ngã voi năng lực. Cho nên, Lâm Gia sẽ cho phép một ít công ty trưởng thành, rồi lại không cho phép này thế quá mức, thuộc về đánh một cái tắt cấp cái quả táo trấn an loại hình. Nhưng Ngọc Thạch Hiên bỗng nhiên nô lên, đem Lâm ra một bộ phận khách nguyên cấp cấp đi, nhất quan trọng là, Ngọc Thạch Hiên, rất là có tiềm lực, phát triển nhanh chóng, nếu không phải bởi vì vừa mới đến kinh thành, căn cơ không vững chắc, như vậy thế bọn họ áp đều rất khó ngăn chặn. Vì thế, Lâm gia bắt đầu lo lắng, nhưng là hắn lại không hảo trực tiếp ra tay trên ép, vì thế, gián tiếp làm chính mình thủ hạ công ty đi thiết kế mua được thiết kế sư, dẫn ra Ngọc Thạch Hiên sự tình. Tiêu diệt Ngọc Thạch Hiên thế, tuy rằng nói động thủ chính là phụ thuộc ở lâm gia thủ hạ công ty, nhưng là, tô ẩn tin tưởng, nhất định là lâm gia cái kia cáo giả, nàng thân ái phụ thân trao quyền mệnh lệnh, Xem ra sự tình trở nên có ý tứ, thế nhưng liền như vậy cấp khó giàn nổi, muốn chèn ép các nàng Ngọc Thạch Hiên, như thế thuyết minh một việc, bọn họ huy hiếp tới rồi lâm gia, cũng khiến cho lâm gia chú ý. Đem văn kiện thu hồi tới, tô ẩn nhìn về phía đan vu thuần vị trí phương hướng, thấy trong tay hắn cầm cái gì, đây là một chương thiếp vàng thiệt mời, mặt trên viết mấy cái chữ to, hết sức thấy được. đồ thạch hiệp hội. Tô Bẩn nhìn này bốn chữ, chậm rãi niệm ra tới, nàng tới kinh thành lâu như vậy, nhưng thật ra rất ít chú ý đổ thạch phương diện sự tình, rất nhiều sự tình cũng đều là giao cho đan vu thuần quản lý, trừ phi chuyện quan trọng tìm nàng, hiện tại. Cái này đổ thạch hiệp hội là cái gì đâu? Không có nói nữa. Tô ẩn chờ đan vu thuần đem này trương thiếp vàng thiệp mời bắt được trong tay, thiệp mời toàn thân có chút lạnh băng, thập phần có khuynh hướng cảm xúc. Nguyên bản Tô ẩn cho rằng cái này chỉ là thiếp vàng sắc thiệp mời, lấy ở trong tay về sau phát hiện, này mặt ngoài được khảm thiếp vàng sắc là thật sự hoàng kim, cũng khiến cho nhẹ nhàng một trương thiệp mời có chút nặng trĩu. Ha ha, thoạt nhìn hào A Tô ẩn nhấp môi cánh dơ lên một mặt mỉm cười, trong mắt đã là nổi lên hứng thú, đổ thạch hiệp hội. Nghe tới tựa hồ là cái rất lợi hại tổ chức. xác thật là thực thổ hào, đổ thạch hiệp hội, chính là kinh thành sở hữu đại hình ngọc thạch công ty cùng trung tầng đổ thạch công ty tạo thành một cái hiệp hội, mà tầng dưới chốt ngọc thạch công ty căn bản không có tư cách gia nhập bên trong, mà đổ thạch hiệp hội chung, không chỉ có có các đại ngọc thạch công ty, còn có rất nhiều, ngọc thạch người yêu thích, một đám năng lực đều là đứng đầu, đương nhiên. Cái này Ngọc Thạch người yêu thích đại bộ phận cũng đều là đến từ chính các xí nghiệp. Nói đến nơi này, Đan Vu Thuần tạm dừng một chút, nhìn nhìn tô bẩn biểu tình, tựa hồ là ở nghiêm túc nghe hắn giảng. Cái này Hiệp hội không thuộc về bất luận cái gì thế lực, nói như thế nào đâu, ngươi có thể đem cái này đổ Thạch Hiệp hội trở thành một cái liên minh, này đó ở vào trung tầng, trung thượng tầng công ty tạo thành liên minh đi, ở chỗ chế nước phòng ngừa bị quá mức chấn ép cũng phòng ngừa từng có phân độc đại xuất hiện. Hiện giờ chúng ta vừa mới đi vào Kinh Thành, căn cơ không xong, đã chịu chén ép, hiện giờ, trước mắt cái này thiệp mời chính là một cái thực tốt cơ hội. Có đối địch, cho nên chúng ta tự nhiên cũng muốn tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bọn, như vậy mới có thể đủ càng tốt ở Kinh Thành phát triển đi xuống, rốt cuộc tứ cô vô thân, là nhất không tốt sự tình. Cái này thiệp mời, chỉ sợ cũng là đổ thạch hiệp hội vé vào cửa. Nhưng là lại không phải nhập hội khoán. Nói vậy, bọn họ mục tiêu có hai cái. Một cái là muốn rõ thám biết chúng ta hư thật, còn có thực lực, đánh giá chúng ta hay không có thể gia nhập cái này ngọc thạch hiệp hội. Một cái khác đâu còn lại là, nói vậy trong đó, muốn chèn ép chúng ta công ty không ở số ít, nét nhưng là, muốn cùng chúng ta hợp tác công ty cũng không ít. Cái này đổ thạch hiệp hội, có thể nói là tiềm tảng tìm kiếm thích hợp đồng bọn thịnh yến, mà cái này thịnh yến chung. Không thể thiếu, đổ thạch đi. Ta tưởng, chúng ta công ty cũng là thời điểm, lộ ra một ít mũi nhọn. Tô Hồn rất là ăn ý tiếp được đan vu thuần kế tiếp muốn lời nói, trong mắt phiếm chứ tinh tinh điểm điểm tươi cười. Cái này đổ thạch hiệp hội mời, có thể nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, hết thể đều phải xem bọn họ tự thân. Lúc này đây, Ngọc Thạch Hiên sẽ không lại đem mũi nhọn cấp che đại trụ, nàng muốn cho người nào hảo hảo biết. Các nàng Ngọc Thạch Hiên, không phải dễ khi dễ cũng không phải tùy ý nghiên áp, đồng thời cũng có thể tìm kiếm thích hợp hợp tác đồng bọn tiến hành hợp tác. nói vậy, đan vu thuần cũng là như vậy tưởng đi. nghe tô huyền nói lạc, đan vu thuần hơi hơi có chút thất thần. hắn nhìn tô huyền mới vừa rồi khuôn mặt, trong mắt biểu tình, thế nhưng cảm thấy lòng có chút nhảy lên tăng lên, thiếu chút nữa liền phải chìm đắm trong cặp kia đen nhánh tinh mắt bên trong. giờ phút này phản ứng lại đây, chậm rãi gật đầu, đem chính mình quá dị lặng yên che giấu, tùy theo mở miệng đúng vậy, không sai. lúc này đây thì mời, mời chúng ta tham gia chính là đổ thạch thịnh yến. đến lúc đó, sẽ xuất hiện rất nhiều quầy hàng, cửa hàng bán nguyên thạch, thậm chí mau liêu từ từ. mà chúng ta tham gia thịnh yến người, còn lại là đi phán đoán này vô hạn khả năng đổ thạch cắt ra sau xuất hiện đến tột cùng là chân bảo vẫn là phế tài. lúc này đây chính là có chút bất đồng. phó hội trưởng cái này chức vị chỗ trống thật lâu. lúc này đây. Ai có thể đủ khai thác ra nhất Trân Quý Ngọc? Thạch, như vậy hắn chính là phó hội trưởng. Có thể nói đây là một hồi đối với đổ thạch nắm giữ cùng nhãn lực của đua. Nghe xong đan vu thuần nói, Tô ẩn trong mắt có chút kinh ngạc, thế nhưng này đây phương pháp này sàng chọn ra tới phó hội trưởng, như vậy. Hội trưởng là ai? Tô ẩn không cấm có chút tò mò, chẳng lẽ là lâm gia, lâm quốc can là hội trưởng. Như vậy hội trưởng là ai? Trương 707 Sư Huynh Gia Gia là hội trưởng. Nghe thấy được Tô Huẩn những lời này lúc sau, Đan Vũ Thuẩn khỏe miệng treo lên một cái hơi mang thần bí tươi cười, đồng nhiên muốn khảo khảo Tô Huẩn, lập tức cũng không lập tức nói ra, mà là thanh âm vô cùng ôn nhuận đối với Tô Huẩn nói. Người đoán một cái, Tô Huẩn đành phải có chút vô ngữ nhìn Đan Vũ Thuần, nhưng thật ra không có nói nữa, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc, kinh thành bên trong, chủ Ngọc Thạch sinh ý công ty. Làm lớn nhất chính là lâm gia, nhưng là, ngay từ đầu, đàn vu thuần nói, cái này đổ thạch hiệp hội là phòng ngừa một nhà độc đại, hoặc là nhà ai sẽ lẩn chịu chèn ép, là từ trung tầng cùng trung thượng tầng công ty tổ chức lên hiệp hội, bọn họ quả quyết sẽ không ngu xuẩn làm lâm gia đương hội trưởng. Ngọc thạch hiệp hội người trong thực tạp, có đứng đầu ngọc thạch người yêu thích, còn có các đại ngọc thạch công ty xí nghiệp, như vậy làm hội trưởng, nhất định phải phải có có thể hàng phục mọi người làm mọi người đều cam tâm tình nguyện nghe lời nhân vật. Hơn nữa, Ngọc Thạch Hiệp Hội tuy rằng nói là hiệp hội, đến cũng coi như một cổ, ẩn tính cường đại thế lực, nhưng nhưng không ai dám mơ ước cục thịt mỡ này. Như vậy hội trưởng thân phận không hề nghi ngờ, bối cảnh cường đại, có thể làm Lâm Gia đều ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa có thể phục chúng, hơn nữa không dám có thế lực mơ ước. Chỉ có một khả năng, cái này hội trưởng là kinh thành nhất cường đại, mục gia, hướng ra, Lạc ra, này tam trong nhà một nhà, cực đại có thể là lão gia chủ. Hướng ra đầu tiên bài trừ, bởi vì đó là nàng ông ngoại, như vậy dư lại liền cùng rõ ràng. Mục gia lão gia chủ hoặc là Lạc gia lão gia chủ. Tô ẩn đối với Đan Vu Thuần nói ra chính mình cuối cùng kết luận, giờ phút này nhìn đối phương, Đan Vu Thuần trong con ngươi mang theo ý cười, gật gật đầu, gợi lên khỏe môi, nói: "Không sai, cái này đổ Thạch hiệp hội hội trưởng đúng là" Mộc Gia Lão Gia Chủ ở rất nhiều trong lời đồn, hắn tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, nhưng là có một chút cũng rất nhiều người không biết, Mộc Gia Lão Gia Chủ đam mê đồ thạch, phi thường thích hơn nữa hưởng thụ tuyệt phẩm ngọc thạch ở chính mình trước mắt, ở chính mình thủ hạ, dần dần rút đi ra, lộ ra bên trong chân bảo, cho nên hắn đó là cái này đồ thạch hiệp hội hội trưởng, không can thiệp bất luận cái gì công ty sinh ý lui tới, hắn chỉ xem đồ thạch, cũng chính bởi vì vậy. Cái này đổ thạch hiệp hội ngạch cửa cơ cao, cũng rất nhiều người tức tiêm đầu cũng tưởng tiến vào. Thế nhưng là như thế này, tuy rằng là tô ẩn chính mình đến ra kết luận, nhưng là giờ phút này nghe được đan vu thuần như vậy giảng vẫn là hơi mang kinh ngạc. Nói như vậy, cái này đổ thạch hiệp hội hội trưởng chính là Sư Minh Gia Gia, giống như sự tình càng vì có ý tứ. Tô ẩn ánh mắt trước động, đem chính mình trong mắt kinh ngạc dần dần ẩn lui, nhìn nhìn treo ở phòng khách đồng hồ. Thời gian bất chi bất giác đã gần 12 giờ, bên ngoài màn đêm cũng dần dần buông xuống mà xuống, triệt lam sớm lại bọn họ nói chuyện ban đầu liền về phòng nghỉ ngơi. Tuy theo, Tô ẩn cùng Đan Vu Thuần Đại Khái thảo luận một phen lúc này đây đi đổ thạch hiệp hội sự tình, Đan Vu Thuần khẳng định là muốn đi, lúc này đây, Tô ẩn cũng tự nhiên cũng là muốn đi, Ngọc Thạch Hiên Trung, tuyệt đối không có người, có thể so nàng nhãn lực càng tốt, đừng quên, nàng có thể thấu thị. Hơn nữa nàng kinh nghiệm cùng đổ thạch phương diện tri thức, tuyệt đối tính thượng phong phú, khai thác ra cực phẩm ngọc thạch tỷ lệ tuyệt đối đại đại gia tăng. Vì thế, cuối cùng quyết định, cái này đổ thạch hiệp hội mở tiệc chiêu đại thời gian đại khái là nửa tháng sau. Trong lúc này, Tô Vẩn có thể đem thương dưỡng hảo, vừa lúc có thể đi tham gia, đến lúc đó đan vu thuần tới đón nàng, đến nỗi tham gia cái này hiến hội lễ phục, đan vu thuần cấp Tô Vẩn chuẩn bị tốt. Gõ định hảo lúc sau. Tô Huẩn liền tính toán đi nghỉ ngơi, Đan Vu Thuần trực tiếp đem Tô Huẩn mang đi lầu 2, cũng chính là ở Đan Vu Thuần phòng cách vách có một gian phòng, mặc kệ là Trang Hoàng vẫn là chính thể, đều có thể đủ nhìn ra tới, thập phần nữ nhân, hơn nữa cơ hồ là vì Tô Huẩn hoàn toàn đặt làm giống nhau, hoàn toàn phù hợp Tô Huẩn yêu thích. Hơi kinh ngạc, Tô Huẩn đang muốn dò hỏi, lúc này, Đan Vu Thuần lại là trước một bước mở đầu, trên mặt thông dong tự nhiên, khỏe môi hơi câu, mở miệng nói. Cái này là ta nhìn bên cạnh không cũng là không, liền thuận tiện trang hoàng gia tới một gian, ta không biết ngươi chừng nào thì tới ta nơi này, này gian phòng vĩnh viễn vì ngươi lưu trữ, bởi vì ngươi không phải khách nhân. Đan vu thuần không nghĩ đem Tô Vẩn trở thành khách nhân tới an bài, bởi vì ở hắn trong lòng, Tô Vẩn là không giống nhau, từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, hắn cơ hồ là đi bước một nhìn Tô Vẩn trưởng thành lại đây, không thể không thừa nhận, hắn tâm sớm đã dần dần trầm luân. Nhưng là hắn cũng rõ ràng biết, Tô luận chỉ là đem hắn trở thành người nhà, còn có phi thường đáng giá tin cậy đồng bọn. Ơn! Tô luận nguyên bản muốn nói cảm ơn, cân nhắc một chút, cuối cùng chỉ là ừ một tiếng, bước vào cửa phòng, theo sau quay đầu lại, nhìn về phía Đan Vu thuần, thanh âm nhu hòa. Ngủ ngon, Vu thuần. Ngủ ngon. Đan Vu thuần nện bước hơi hơi cứng lại, trên mặt hiện ra ôn nhuận ý cười. Thanh âm ôn tồn lễ độ, tùy theo mở miệng Trở lại phòng tô ẩn lại vô tâm giấc ngủ, nàng nghiêng, nhìn tuyết trắng vách tường lâm vào trầm tư, nàng suy nghĩ rất nhiều, không thanh cùng một chính thanh, đồng dạng thần bí, trên người cùng với bí ẩn, nàng chỉ có một chút kéo tơ lột kén, nghĩ tới nơi này, tô ẩn đem chính mình đeo huyết ngọc cấp đem ra, ngọc độ ấm đã làm lạnh, không thanh đại khái là lại lâm vào ngủ say, khi nào có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng là một điều bí ẩn, giờ phút này, nàng đảo không biết nên cảm kích không thanh vẫn là. Như thế nào? Thượng một lần, ở không thanh trên người nàng rõ ràng cảm giác được hắn đối nàng sắc ý, lúc này đây, hắn lại là lại lần nữa cứu nàng. Thật dài thở dài một tiếng, Tô Vẩn đem huyết ngọc một lần nữa thả đi vào, tùy theo, lấy ra di động xem, thấy một cái tin nhắn, thế nhưng là một chính thanh phát tới. Tiểu đoàn tử, ngủ ngon. Cái này tin tức, mỗi ngày Tô Vẩn đang ngủ phía trước đều sẽ thu được, cũng đúng là bởi vì nhận được này đó tin nhắn. Tô ẩn có thể biết một chính thanh hay không bình an, ngón tay ở trên màn hình ngảy lên, đánh hạ mấy chữ. Sư huynh đại nhân, ngủ ngon. Một đêm vô ngộng, so sánh với ban ngày, nàng cảm giác buổi tối phá lệ an ổn. Tô ẩn ngủ thực trầm, tỉnh lại thời điểm đã là 7 giờ. Bên ngoài sắc trời sớm đã phun bạch, phía sau lưng miệng vết thương tựa hồ bởi vì hướng diệt viên thuốc mỡ. Hảo rất nhiều, đã không có như vậy đâu. Rời giường, thật cẩn thận mặc xong quần áo. Tô ẩn cầm chính mình đồ vật xuống lầu, lúc này, Đan Vu Thuần đã chuẩn bị cho tốt cơm sáng, là thực dinh dưỡng trứng bịt bắc thảo thịt nạc cháo. Mùi hương chỉ câu người ngón trỏ đại động. tiếp theo ba người bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng, Tô ẩn đã là vẫn là muốn đi đi học, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tô ẩn sắc mặt đã hảo rất nhiều. Giờ phút này Tô ẩn không biết chính là, đêm qua kinh thành, cũng không thái bình, nàng sáu cái cắp ca ca. Chương 708 giao cho chúng ta cơm sáng qua đi, Đan Vũ thuần trước liền đưa Tô Hẩn đi trường học đi học. chạy đến trường học lúc sau, Tô Hẩn đi phòng học. lúc này đâu, Mục Thanh ly còn không có tới. Tô Hẩn tùy ý tìm cái không vị nhập tòa. tiếp theo liền nghe thấy được một khu nhà nữ nhân bắt đầu nhàn thoại, thảo luận sự tình. nguyên bản Tô Hẩn là không tính toán nghe, giống nhau giảng cũng chính là giảng chút bắt quái linh tinh sự tình đi. nhưng là các nàng lại là ở thảo luận đêm qua phát sinh sự tình, cùng Thanh Long Bang. Hỏa phượng giúp có quan hệ sự tình. Vì, các ngươi mấy cái nghe nói sao, đêm qua kinh thành nhưng không yên ổn đâu. Một cái ăn mặc màu hồng phấn váy ngắn nữ tử ngồi ở trên chỗ ngồi, trên mặt có chút đắc ý, dường như nàng biết được một ít người khác không biết sự tình, hi vọng trước mặt vài người tò mò, sau đó nàng cố mà làm nói cho đối phương. A, chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra sự tình gì sao? Ta không nghe nói a một cái an mặc cao đổi áo khoác nữ sinh tựa hồ có điểm sờ không rõ đầu góc, hơi mang tò mò nghi hoặc nhìn cái kia phấn hồng váy ngắn nữ tử. Ha ha, ta nói cho ngươi đi. Ngày hôm qua a cái này màu hồng phấn váy ngắn nữ tử vừa mới muốn nói chuyện, nhưng là còn không có nói xuất khẩu, bên cạnh ngồi một nữ nhân khác liền bắt đầu xen miệng, khoanh tay trước ngực, tựa hồ mang theo vài phần châm biếm. Ta nói à, chuyện này đều chuyển đến. Cũng mấy ngươi còn thần bí hề hề khoe khoang tin tức, còn có người, thế nhưng cái gì cũng không biết. Đêm qua, Thanh Long Bang bị giết, Kinh Thành không còn có Thanh Long Bang. Mà hỏa phượng giúp tử hồ cũng đã chịu bị thương. Sao có thể? Thanh Long Bang như vậy cường đại, kia chính là Kinh Thành trên đường lão đại, ai có cái nào bản lĩnh tiêu diệt bọn họ. Ta là nghe nói Nga, ngày hôm qua ở trạng vạng thời điểm, Thanh Long Bang xuất hiện một cái tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt nam nhân giống như còn ăn mặc cổ đại trường bào, giết người cực kỳ tàn nhẫn, nơi đi qua đều bị máu tươi nhiễm hồng, mà thanh long bang phòng nghị sự, thưa hồ cũng sũng nước máu tươi, nhân gian luyện ngục giống nhau cảnh tượng, cái này ăn mặc hồng nhạt váy ngắn nữ tử chừng mắt nhìn, cái kia sen mồm nữ nhân liếc mắt một cái, tùy theo mở miệng, lúc này các nàng nói chuyện cũng đem rất nhiều người lực chú ý cấp hấp dẫn lại đây, giờ phút này không cấm có người bắt đầu dò hỏi, sao có thể? Còn ăn mặc cổ đại quần áo yêu nghiệt nam nhân, ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều, chẳng lẽ nói, thanh long bang là bị hắn tiêu diệt. Cái này người nói chuyện, thực hiển nhiên không tin. Ha ha, tin hay không tùy thích, ta cũng là nghe nói, bất quá tiêu diệt thanh long bang, bị thương nặng hỏa phượng bang lại là có khác một thân. Ở trong kinh thành, có thể một đêm tiêu diệt thanh long bang, bị thương nặng hỏa phượng bang, chỉ sợ chỉ có một ra hướng ra còn có là nhưng là Bọn họ xưa nay sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi có kết toán. Nhưng, có người suy đoán mở miệng, những người khác nghe xong, cũng có chút khó hiểu, sờ không rõ đầu vóc. Các ngươi không biết, ta lại biết, lúc này đây, là hướng ra ra tay, đến nỗi nguyên nhân, nhưng không ai rõ ràng. Tô Bẩn ngồi ở cách đó không xa, yên lặng nghe các nàng thảo luận, cũng đại khái đã biết tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, thanh long bang cùng hỏa phượng rút. Ngày hôm qua đều cùng nàng có điều tiếp xúc, hôm qua, hướng diệt viện thấy nàng thương thế, như vậy. Nói vậy, chính là hướng ra sáu cái ca ca ra tay. Thanh Long Bang tuy rằng rất cường đại, nhưng lại xa xa vô pháp cùng hướng ra tương đối. Các nàng nói chuyện còn ở tiếp tục, Tô Bẩn lại không có tâm tư đi nghe. Tiếp theo đi học thời điểm, Tô Bẩn cũng hiếm thấy thất thần, một thanh ly tựa hồ suy nghỉ, cũng không có tới. Vừa tan học, Tô Bẩn liền lập tức ra cửa. Đem chính mình di động lấy ra tới, tính toán cứ gọi điện thoại hỏi một chút, chính là liền ở ngay lúc này, lại có một chiếc điện thoại lại đây, điện báo biểu hiện tên đúng là hướng diệt lục, đại ca. Huy cũng lục ca ca. Vừa luận A, tan học sao, ta ở cổng trường khẩu, chờ ngươi. Hướng diệt lục thanh âm rất là hấp dẫn người, từ tính dây nghe, khi nói chuyện cũng có thể đủ nghe thấy chung quanh có chút ồn ào thanh âm. Hảo, ta lập tức đi ra ngoài. Tô Huyền thu thập một chút chính mình đồ vật, liền chuẩn bị ra cổng trường. Nếu đại ca tới, như vậy hẳn là có thể hỏi một chút hắn. Không đi bao lâu, Tô Huyền liền tới cổng lớn, rất xa liền thấy dáng người đứng bạt hướng diệt lục đứng ở cổng trường khẩu. Một trường khuôn mặt tuấn tú bản, mang theo vài phần lãnh khốc cảm giác, cao thẳng trên mũi kẹp một cái tơ vàng khung mắt kính, lại đem hắn có chút lãnh khốc sắc bén hơi thở, ma bình ôn nhuận rất nhiều. Giờ phút này hơi mỏng đôi môi hơi hơi nhấp. Một đôi đơn phượng nhãn hướng tới tô hởn phương hướng xem qua đi. Khoe môi dơ lên, hướng diệt lục hướng tới tô hẩn với tay, tô hởn còn lại là nhanh hơn bước chân, hướng tới hướng diệt lục nơi địa phương qua đi. Hắn trực tiếp đem cửa xe mở ra, cũng không có chú ý hoặc là quan sát chung quanh người thần sắc chỉ là trong mắt mang theo sủng nịch cùng ôn nu đưa tô hẩn vào bên trong xe, chính mình cũng tiến vào trên ghế điều khiển. Người khác hiểu lầm. Hiểu lầm càng tốt như vậy cũng tỉnh bọn họ lo lắng nhà mình muội muội sẽ bị đào hoa bắt cóc. tô hẩn nhìn hướng diệt lục sườn mặt chấm nét không biết vì sao nàng thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng có chút do dự chẳng lẽ đi hỏi cũng lục ca ca thanh long bang là các ngươi tiêu diệt sao muốn hỏi ta thanh long bang sự tình tựa hồ biết tô hẩn ở rồi rắm cái gì hướng diệt lục lái xe đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước đột nhiên mở miệng Ấn. hôm nay ta nghe người khác nói Đêm qua, là chúng ta hướng diệt lục không có chờ Tô Huẩn nói xong lời nói, liền mở miệng đối với Tô Huẩn nói, khỏe môi giờ phút này dơ lên một đạo hơi mang tàn nhẫn lanh khốc tươi cười, bị mắt kính che lại đôi mắt bên trong, phiếm chứ tinh tinh điểm điểm lạnh lẽo, dừng một chút, tiếp theo mở miệng. Huẩn Huẩn, nhớ rõ sao, các ca ca nói qua, nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt người, bởi vì ngươi là chúng ta yêu nhất muội muội à, cho nên... Bất luận cái gì dám can đảm thương tổn người của ngươi, chúng ta sẽ làm hắn trả giá đại giới, chuyện này liền giao cho chúng ta hảo sao, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta đã từng nói qua, ngươi còn có sáu cái ca ca thì tốt rồi, ân, vườn luận ngăn. Nói xong những lời này sau, hướng diệt lục đông nhiên rõ ra một bàn tay, ở tô vườn trên đầu sờ sờ, xoa tô vườn tóc đen. Dường như đối đãi tiểu bằng hưu giống nhau cảm giác. Tô Vẩn từ chứ hướng diệt lục sơ nàng đầu. Một khi đã như vậy, như vậy nàng liền không hỏi, hết thể giao cho nàng sáu cái ca ca, nàng, còn có sáu cái ca ca đâu. Chưa từng có bao lâu, hướng diệt lục liền chở Tô Vẩn đi tới trong nhà, cũng chính là Tô Vẩn các nàng mua phòng ở chỗ nào. Liền ở hướng ra cách vách, hướng diệt lục đưa chứ Tô Vẩn đi lên, lúc này, mậu thân dương mai cũng ở nhà. Đang ở làm chút cơm chưa đâu, thấy Tô Vẩn cùng hướng diệt lục tới, rất là vui vẻ, làm Tô Vẩn châm trà cấp hướng diệt lục uống, chính mình còn lại là tiếp tục bận rộn xào giao đi. Thanh Long Bang sự tình liền như vậy đi qua, Tô Vẩn không có hỏi lại quá, nhật tử cũng từng ngày quá khứ, giây lát, liền tới rồi đổ thạch hiệp hội mở thiệt chiêu đái nào một ngày. chương 709 đổ thạch thịnh yến, 1. Đan Vu Thuần chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp đem Tô Vẩn tiếp đi nhà hắn. Đồ vật hắn đều chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay đi chỗ nào, tự nhiên là đều phải xuyên lễ phục dạ hội, đây là một cái thực đặc thù yến hội, đồ thạch Thị yến. Ở Đan Vu Thuần trong nhà, đã có nhà tạo mẫu tóc cùng chuyên viên trang điểm đang chờ, hôm nay Đan Vu Thuần hiển nhiên là cố ý trang điểm một chút, tóc ngắn giỏi giang lưu loát, trên người ăn mặc một kiện màu xanh biển áo bành tô, đêm này thân cao ưu thế thực tốt lợi dụng, có vẻ dáng người thon dài đĩnh bạc. Thon dài trắng non ngón tay phía trên chưa mang bất cứ thứ gì, có vẻ cực kỳ sạch sẽ lưu loát, sắc mặt như ngọc. Khoe môi mang theo một mạt ôn nhuận tươi cười, cả người ôn tồn lễ độ, vô cùng hấp dẫn người, rồi lại có chút nhàn nhạt xa cách, giờ phút này nhìn về phía tô hởn là lúc, trong mắt lập loè ấm áp. Trong tay hắn cầm một cái tinh xảo hộp, trình tới rồi tô hởn trong tay, mở miệng nói, hởn hởn, thay đi, người lễ phục, đem hộp quà cùng tiếp nhận tới. Tô ẩn gật đầu, chính mình đi tới trong phòng bắt đầu đổi này bộ lễ phục. Đây là một kiện cùng đan vu thuần cùng sắc hệ lễ váy, hẳn là nói, chính là một bộ, váy toàn thân là biển sâu cái loại này màu lam, nhan sắc rất là thoải mái, cái này nhan sắc có vẻ thập phần đại khí, vải dậy sờ lên cũng thực thoải mái, này váy, chỉnh thể thiết kế đều là thập phần đơn giản tố nhã, chọn dùng chính là đuôi cá văn áo, đem tô ẩn dáng người thực tốt kéo trường phụ trợ ra tới. Nàng đem này mặc ở trên người về sau, phía sau lưng lộ ra một tiểu khối, bạch ngọc giống nhau ôn nhuận ra. Thịt, ở ánh đèn chiếu rõ dưới, hết sức mê người, dường như không rảnh Mỹ ngọc giống nhau, như ẩn như hiện, làm nhân tình không tự kìm hãm được bị hấp dẫn. Phía trước mặt ngực thiết kế, lộ ra tô ẩn tinh xảo Mỹ lệ xương quay xanh, thu eo thiết kế, đem tô ẩn dáng người phụ trợ càng vì nhỏ xinh đáng yêu, vòng eo cực kỳ tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết. Không thể không nói, đan vu thuần ánh mắt thập phần không tồi, màu xanh biển lễ phục chỉnh thể là ám sắc hệ, nhưng là ở nàng lễ phục lực chỗ, lại là có một cái vẽ rồng điểm mắt lượng điểm, đem chỉnh thể ám sắc hệ cấp đốt sáng lên, cũng khiến cho tô ẩn chỉnh thể khí chất đều thăng hoa. Đây là một viên thực thông thấu ánh bạch sắc kim cương, ở ánh đèn dưới lộng lây rực rỡ, đơn giản lại giàu có ý nhị, mỗi một đạo ánh đèn xoay tròn, nó đều sẽ có rất nhỏ biến hóa, ở màu lam nhạt cùng ánh bạch. Sắc chi gian biến hóa. Ngự huyết ngọc, Tô Hoãn cũng không có gỡ xuống tới, nửa cái huyết ngọc dường như tơ máu ở trong đó lưu động giống nhau. Vừa lúc dừng ở Tô Hoãn xương quai xanh chi gian, hồn nhiên thiên thành, mỹ lệ không rảnh, nghiễm nhiên trở thành một kiện thực tốt vật phẩm trang sức, đem Tô Hoãn da thịt phụ trợ càng vì trắng nõn. Hướng về phía trong gương chính mình mỉm cười, cười hoàn mỹ không tí vết, làm người vô pháp phát giác nàng suy nghĩ cái gì, một đôi mắt hạnh lưu quang liễm diễm. Lâm ra nói vậy lúc này đây cũng tới cái này đổ thạch thịnh yến, như vậy. Nàng, nói vậy, hội ngộ thấy nàng cái kia thân ái phụ thân rồi, lần đầu tiên gặp mặt, nên lấy như thế nào bộ mặt đối mặt hắn đâu, hắn lúc này, chỉ sợ còn không có nhớ tới, hắn còn có cái nữa nhi đi. Khoe môi dơ lên độ cung càng thêm đại, tô bẩn vươn tay, đem chính mình đuôi tóc biện bị tùng xung dưới, nháy mắt, đen nhánh sợi tóc tất cả rối tung thai, dừng ở bả vai phía trên. Dường như thác nước giống nhau, nàng tóc phát Trạch thực hào, đen nhánh lượng lệ. Tùy ý gai gai chính mình đầu tóc, Tô Vẩn đứng dậy, đem đồ vật cấp đại khái thu thập một chút, tùy theo, mở cửa, đi ra ngoài, kết quả, cửa lúc này đã đứng một người, thế nhưng là trên lam, hắn tự hồ muốn tìm Tô Vẩn nói cái gì sự tình, chính là vừa nhìn thấy Tô Vẩn bộ dáng là lúc, hắn lại chỉ là há miệng, lại không có nói chuyện, ngược lại là đôi mắt có chút hơi hơi chố mắt nhìn Tô Vẩn. Hắn rất ít thấy Tô Vẩn cái này trang điểm, phải nói, đây là hắn lần đầu tiên thấy Tô Vẩn ăn mặc lễ phục, tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, không thể không nói, hắn thất thần, cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ phút này Tô Vẩn hộ thân trên dưới, tựa hồ có một loại đặc biệt khí chất, làm người rời không ra ánh mắt. Tô Vẩn khỏe môi thói quen tính rất nhỏ gợi lên, tay ở triệt lam trước mắt quơ quơ, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Mở miệng đem triệt lam như đi vào Coi thần tiên tâm tư cấp gọi trở về Triệt lam Triệt lam, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao A, Tiểu ẩn tỉ tỉ, không có việc gì Ta chính là muốn hỏi một chút Ngươi đã khỏe không có triệt lam lấp đầu Lại lần nữa nhìn nhìn Tô ẩn Chính mình đi tới bên cạnh cửa Làm Tô ẩn có thể từ trong phòng đi ra Tô ẩn ăn mặc cái này lễ phục, Tự nhiên không có khả năng Lại mang nàng cái kia bọc nhỏ nàng đem chính mình phóng chu sa phủ chú bao trực tiếp cấp ném ở trên giường, tính toán trở về thời điểm lấy. Theo sau, Tô Huẩn đi theo triệt lam hạ lầu 1, Đan vu Thuần ở ngồi ở trên sofa chờ Tô Huẩn, một bên cũng đã có nhà tạo mẫu tóc cùng chuyên viên trang điểm chờ Tô Huẩn. Huẩn Huẩn, ngươi xuống dưới tự đột nhiên im bặt, Đan vu Thuần quay đầu thấy Tô Huẩn thời điểm, nét trong mắt hiện lên kinh diễm, giật giật miệng, thực mau đem chính mình thất thố cũng che giấu qua đi. Ngược lại trên mặt treo lên hắn kia mạt ôn nhuận tươi cười, đi lên trước, vươn tay, thập phần thân sĩ ích lợi, hơi hơi khóng lưng. Chuẩn bị xuất phát đi. Ấn tô ẩn gật đầu, vừa mới phải đi quá khứ thời điểm, đứng ở một bên kiểu tóc thiết kế sư còn có chuyên viên trang điểm lập tức có chút mê mang, trần chờ một chút, tùy theo vẫn là nhược nhược mở miệng, đánh ghê đan vu thuần nói, cũng đem đan vu thuần có chút như đi vào coi thần tiên suy nghĩ cấp một lần nữa kêu gọi trở về. Đơn tiên sinh, xin hỏi, chúng ta, cái kia chuyên viên trang điểm có chút hơi trần chờ mở miệng, tựa hồ là có chút không biết chính mình có nên hay không ra tiếng, giọng nói rơi xuống lúc sau, nàng đôi mắt nhìn Đan Vu Thuần, làm như chờ đợi Đan Vu Thuần trả lời. Đan Vu Thuần trầm mặt một chút, hắn thế nhưng quên mất chuyện này, lập tức gật đầu ân một tiếng, tùy theo đem tô ẩn mang đến tới rồi hai người trước người, kỳ thật, hắn cảm thấy tô ẩn hiện tại cái dạng này cũng thực hảo. Theo sau, Tô Huẩn đi tới này chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc trước mặt, kỳ thật hai người kia nàng vẫn là có chút quen mắt, các nàng chính là gần nhất dần dần buộc lộ tài năng song bào thai, thẩm mỹ thực hảo, kỹ thuật cũng thực hảo, đã chịu rất nhiều xã hội thượng lưu người ưu ái. Chuyên viên trang điểm để sắt vào nhìn nhìn Tô Huẩn khuôn mặt, không cấm tán thưởng, mang theo hâm mộ. Ngài làn da thật tốt, trắng non phấn nột, tựa như trẻ con da thịt giống nhau, đợi lát nữa ta chỉ cần cho ngươi lót nền. Họa cái trang điểm nhẹ là được. Tô Bẩn nghe thấy cũng chỉ là đạm đạm cười. Không có nữ hải tử kia không yêu Mỹ. Nàng làn da kỳ thật rất lớn một bộ phận công lao. Muốn quy công với huyền học năm thuật trung đạo khí thuật. Đây là cường kiện thân thể. Đồng dạng cũng là một loại đem thân thể phế vật cấp bài xuất bên ngoài cơ thể tu luyện phương pháp. Nguyên bản trên người phế vật dơ bẩn đều cấp bài xuất trong cơ thể. Tự nhiên làn da biến đặc biệt tinh tế trắng nõn. Chương 710 Đổ Thạch Thịnh Yến Hai. Trên mặt chỉ là vẽ cái trang điểm nhẹ, đem tô ẩn ngũ quan càng tốt bày ra ra tới, nguyên bản áo choàng tóc dài, cũng bị nhà tạo mẫu tóc năng cái cuộn sóng tiểu quấn, cả người thành thục rất nhiều, tô ẩn đem bên trái đầu tóc cấp liêu đến như sau, cũng đồng dạng lộ ra nàng trên lô thai mang đồ vật, một khoảng màu xanh biển đá quý chế tắc khuyên tai, Cái này tự nhiên cũng là bọn họ Ngọc Thạch Hiên xuất phẩm trang sức, bởi vì này khối ngọc bích hữu hạ, lúc ấy chỉ làm thành một bộ khuyên tai. Cùng một cái màu xanh biển đá quý vòng cổ, chúng nó có cái thực mỹ tên, gọi là, biển sâu chi tâm, nguyên bản đan vu thuần muốn đem vòng cổ cấp Tô hẩn, nhưng là, Tô hẩn lại không nghĩ gỡ xuống huyết ngọc, đan vu thuần cũng chỉ hảo từ bỏ. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đan vu thuần cầm nào trương thiếp vàng thì mời, mang theo Tô hẩn xuất phát, mà triệt lam tự nhiên sẽ không đi, hắn hôm nay đều đại ở nhà, chỉ là đứng ở cửa nhìn theo Tô hẩn cùng đan vu thuần rời đi. Một đôi màu lam nhạt thuần triệt hai tròng mắt chung mang theo một chút ưu sầu, cánh môi giật dở, tựa hồ làng nỉ non tự nói, muốn người khác trả lời. Mẫu thân, ngươi nói, ta nên tin tưởng nàng, nói cho nàng sao. Đan vu thuần mang theo tô ẩn ngồi trên xe, tiếp theo chạy không có bao lâu liền tới rồi mục đích địa, tiến hội nơi. Giờ phút này, bên ngoài đã nở khắp các loại siêu xe, đủ loại đều có, tựa như một cái đại hình xe triển, cực kỳ mênh mông cuộn cuộn làm người đôi mắt đều rời không ra. Hôm nay có thể đi vào nơi này người Phi Phú Tức Quý đổ thạch hiệp hội yến hội, tuy rằng đều là các đại ngọc thạch công ty cùng ngọc thạch giới đứng đầu chuyên nghiệp nhân sĩ tham gia, trong đó lại còn có một loại người như vậy chính là quyền quý người, cũng có cái loại này ngọc thạch cất chứa hứng thú. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể sẽ đổ thạch hoặc là trực tiếp mua người khác khai ra ngọc thạch. Dan Vu Thuần đem xe đỉnh hảo lúc sau. Đầu tiên là chính mình đi ra cửa xe, tùy theo vương tay, đem tô vẩn cấp dắt ra tới, trong mắt hắn ba quang khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng đem tô vẩn tay cầm khẩn nắm ở trong tay, buộc chặt, tùy theo, cùng tô vẩn đi trước bên trong, lúc này đây, tô vẩn này đây hắn bạn nữ thân phận tới, cũng đồng dạng này đây công ty phân xin lượng thứ thạch cao thủ đứng đầu tới. Hôm nay, hết thảy đều phải xem tô vẩn, nàng nhãn lực, có không cách thạch đoàn ngọc. nay không phải bình thường yến hội, Cho nên hiện giờ, bên trong người, lại nói tiếp nhiều cũng nhiều, lại nói tiếp thiếu cũng coi như thiếu, vì cái gì như vậy rằng đâu. Bởi vì nơi này có rất nhiều buôn bán nguyên thạch còn có mau liều cửa hàng, này đó cửa hàng phía trước cũng đứng người, đều là thường xuyên cùng các ngọc thạch công ty sinh ý lui tới miến điện thương nhân. Có thể đem nhiều như vậy miến điện ngọc thạch thương nhân mời đến, có thể thấy được, cái này phía sau mà người, năng lực, cương đại. Hiện giờ bãi tại nơi này nguyên thạch kỷ trăng có 99% đều là đến từ chính miến điện, bình thường thời điểm, đều là các đại ngọc thạch công ty người, đi trước miến điện mua ngọc thạch, nhưng là hiện giờ, lại là làm này đó miến điện thương nhân đem chính mình hàng hóa mang đến nơi này. Cho nên nói, lúc này đây, là đổ thạch thịnh yến, lúc này đây vai chính cũng tất nhiên là này đó đổ thạch, lúc sau mới là trong yến hội người. Đan vu thuần cùng tô ẩn vào được lúc sau. Liền thấy con đường hai sườn đều bãi đầy các loại đồ thạch, sở hữu nguyên thạch cùng bao liêu đều trộn lẫn ở cùng nhau, bãi thành từng hàng, không có ghi rõ giá cả, đại khái là làm cho bọn họ tự do giao dịch đi, bởi vì lúc này đây là xem nhãn lực, ai có thể đủ đánh cuộc ra nhất chân quý ngọc. Cái này làm cho Tô ẩn có điểm giống về tới chính mình nguyên lai like cách vách trong thị trấn cái kia đồ thạch thị trường giống nhau, thật đúng là chính là thập phần tương tự đâu. Cùng Đan Vu thuần tiếp tục tiến lên, chậm rãi đi vào hiến hội chính sảnh tô ẩn cùng đan vu thuần xem như tới tương đối chế hiện tại tuyệt đại đa số người đều đã tới rồi một đám tuần hoàn theo xã hội thượng lưu lễ nghi trên mặt lôi kéo hoàn mị không tỉ vết tươi cười trong tay đắn đo chứ cốc có chân dài xuyên qua ở hiến hội bên trong chờ đợi kế tiếp người chủ trì nói chuyện cũng chờ đợi mọi người tới kỳ thật như vậy thuật nhìn người không tính quá nhiều bởi vì phía trước liền nói quá đổ thạch hiệp hội Nhập môn ngạch cửa cũng là rất cao, mà tiến vào yến hội nhân số cũng là nghiêm khắc khống chế. Mỗi cái thu được thiệp mời người nhiều nhất mang hai người, một cái bạn nữ, một cái còn lại là nhãn lực đứng đầu Ngọc Thạch chuyên gia. Người đại thể là tới không sai biệt lắm, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ này. Hôm nay, bọn họ nhất cảm thấy hứng thú chính là duy nhất một cái tân thu được mời, gần nhất quật khởi Ngọc Thạch Hiên. Bọn họ chính là đối Ngọc Thạch Hiên rất tò mò cũng đồng dạng muốn nhìn trộm nhìn trộm ra kỳ thật lực là như thế nào, có vô vi hiếp, hoặc là có thể hay không tiến hành hợp tác. Đan vu thuần trên mặt treo xa cách tươi cười, tuy rằng ôn nhuận nho nhã, lại là làm người khó có thể nắm lấy, tô ẩn còn lại là đứng ở đan vu thuần bên cạnh, cùng với đi bước một đi vào tới, dày cao gót cọ sắt trên mặt đất thanh âm phá lệ rõ ràng, rơi vào rồi mỗi người lô thai chung. Bọn họ hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, duy nhất còn chưa tới chính là Ngọc Thạch Hiên Người. Như vậy giờ phút này tiến vào hai người kia, không hề nghi ngờ, thân phận đã miêu tả sinh động, Ngọc Thạch Hiên Người, cái kia kinh thành bỗng nhiên xông ra tới lớn nhất ác mã. Ánh mắt dừng ở hai người trên người, hai người cùng sắc hệ màu xanh biển lễ phục Về, Ngọc Thạch Hiên tổng tài thân phận, bọn họ nhưng điều tra ra rất nhiều nghe đồn, tỉ như, cái này Ngọc Thạch Hiên tổng tài, đan vũ thuần kỳ thật thích chính là nam nhân. Hắn chưa bao giờ tiếp cận nữ sắc, bên người lại luôn là có thể thấy một cái màu làm con ngươi con lai sọ ta Hiện giờ thoạt nhìn, cái này lợi đồn, tự sụp đổ. Người nam nhân này tướng mạo thập phần tuấn Mỹ, hơi thở ôn nhuận nho nhã, nhưng là lại không cho người hảo tính kế cảm giác. Một đôi ôn nhuận con ngươi nhìn về phía ở đây chung người, lại mang theo mạc dành cảm giác cá bách, quanh thân khí chẳng vô hình chung mở ra, thoạt nhìn cũng không đơn giản à. Tuyệt đối là một cái thương giới trung giỏi về nguy trang, hồ ly giả hoạt thương nhân, đây là rất nhiều người ở trong lòng cấp Đan Vu thuần hạ kết. Luận đang xem hướng Đan Vu thuần bên cạnh Tô Luẩn là lúc, những người này đều có chút ánh mắt một ngừng, Tô Luẩn bên ngoài tuyệt đối không tính là là này đó ở đây nữ nhân chung nhất tinh xảo, nhưng là lại là nhất đoạt người ánh mắt, một khoản màu xanh biển lễ váy, đem này dáng người cấp hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới, vòng eo tinh tế Thon thon một tay có thể ôm hết, mắt hạnh dường như tốt nhất mỹ ngọc, lưu quang liếm diễm, môi sắc cứng đỏ, tóc hát như thác nước dối tung. Da như ngưng chi bạch ngọc, nàng con ngươi rất là thuần triệt, thoạt nhìn sạch sẽ vô cùng, lại đúng là bởi vì sạch sẽ, sạch sẽ làm người nhìn không ra nàng ý tưởng. Nhĩ thượng hoa thai lập lòe động lòng người quan mang, huyết ngọc trung màu đỏ tựa hồ máu còn ở trong đó lưu động giống nhau. Thiên nột, các ngươi xem, nàng trên cổ treo. Huyết Ngọc, thế nhưng là trong truyền thuyết Huyết Ngọc, chương 711 Đổ Thạch Thịnh Yến, 3. Ở đây cái nào không phải nhân tinh dường như người đâu, hơn nữa lại đều là Ngọc Thạch nghiệp dưới đứng đầu nhân sĩ. Một đám toàn đối Ngọc Thạch phương diện có điều đọc qua, cũng tự nhiên là biết được, bọn họ trong miệng Huyết Ngọc là thứ gì. Hiện giờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tô vẩn trên người, có ở suy đoán tô vẩn thân phận, có còn lại là nhìn tô vẩn xương quai xanh chi gian treo Huyết Ngọc tinh ánh dịch tấu, màu đỏ tơ máu ở Ngọc Trung, dường như lưu động giống nhau, mang theo một cổ thị huyết tuyệt mỹ cảm giác, bên trong tơ máu dường như sống giống nhau. Mỹ Ngọc Sấn Mỹ Nhân, lại chuẩn sắc bất quá, tô ẩn Mỹ dường như tinh xảo bút bê Tây Dương giống nhau, làm người có loại ảo giác, nàng làm như từ họa trung chậm rãi đi xuống tới. Giờ phút này, cũng có cũng không hiểu được Ngọc, chỉ là mang tiến vào tùy tùng hoặc là bạn nữ linh tinh, một người khuôn mặt kiểu Mỹ. An mặc màu trắng ngà lễ phục nữ tử, có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi, thanh âm cũng không lớn, khiến cho nàng bên cạnh một cái an mặc màu đen tây trang nam nhân nghe thấy được, hắn ánh mắt dừng ở Tô Huyền trên người, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay giống nhau, nói ra tới, "Huyết ngọc có hai loại, một loại là thiên nhiên hình thành huyết ngọc, một loại còn lại là hậu thiên hình thành." "A, bẩm sinh hình thành là như thế nào? Hậu thiên hình thành lại là như thế nào?" "Bẩm sinh hình thành huyết ngọc" giống nhau là sản tự tây tạng tuyết vượt cao nguyên một loại màu đỏ ngọc thạch, tiêu cống rác mã chi ca, tục xưng cao nguyên huyết ngọc, nhân này sắp thái đỏ thắm mà được gọi là loại này ngọc tương đối khó được, giá trị thị trường cũng tương đối cao. Mà một loại khác nhân vi huyết ngọc đâu, hình thành phương thức có chút quỷ dị, là người huyết ngọc chỉ thấu huyết đi vào ngọc thạch, mặc kệ là phỉ thúy, cung điền, vẫn là hoàng ngọc dương chi bạch ngọc từ từ, chỉ cần là thấu huyết chính là huyết ngọc.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 Nghe thấy được người nam nhân này nói lúc sau, nữ nhân này hiển nhiên rất ít kinh dị, nàng sắc thật là cảm thấy Tô Hoẩn ngược xương quai xanh thượng rất huyết ngọc rất là đẹp, mị đến kinh tâm động phách. Sau khi nghe xong liền không nói chuyện nữa, yên lặng nhìn Tô Hoẩn cùng Đan Vu Thuần đi tới, chỉ là trong mắt lại có chút tham lam, nhìn Tô Hoẩn thân ảnh, còn có Đan Vu Thuần khuôn mặt, tuổi trẻ nhiều kim, như vậy nam nhân nhất thích hợp nàng. Hiện tại người xem như đến đông đủ, Tô cùng Đan Vu Thuần đứng yên. Tiến hội bên trong, Nữ hầu bưng Mẫu Ngân Bạch đoan bản tiến lên đây, thập phần có lễ phép hướng tới Tô hẩn cùng Đan Vu thuần không lưng, đem trong tay đoan bản trình lên tới, mặt trên phóng chính là một lọ 82 năm kéo phỉ, bên cạnh hai chỉ cốc có chân dài đặt ở một bên, nữ hầu mở miệng, thanh âm ôn hòa. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi yêu cầu sao? Ân, cảm ơn Đan Vu thuần ngoài miệng treo mỉm cười, chính mình đổ hai ly rượu vang đỏ, tiếp theo một ly đưa cho Tô Hàn. Một ly còn lại là lấy ở trong tay chính mình, lay động một chút, rượu vang đỏ hương thuần tựa hồ đều mơ hồ tán phát ra tới, lệnh người hoa mắt say mê hương vị, cái này nữ hầu sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, nói một câu không tạ, lập tức bưng mâm rời đi. Các ngươi hảo lúc này, từ nơi xa đi tới một cái màu đen tây trang nam nhân, xem tuổi đại khái 30 xuất đầu bộ dáng, một đôi ưng câu mắt thấy lên cực kỳ sắc bén, đại khái là thân ở thượng vị, quanh thân hơi thở, có chút áp bách. Hốc mắt có điểm thâm thúy, có vẻ ngũ quan cực kỳ lập thể, cũng có chút tối tăm, ở hắn bên người đầu, đi theo một nữ nhân, an mặc màu trắng ngà lễ phục dạ hội, đem này ra thị phụ trợ chân trượt trắng nõn, tướng mạo thanh tú khả nhân, có chút chim nhỏ nép vào người đi. Theo cái kia Hà Nam nhân bên cạnh, câu lấy đôi phương tay, mà nàng cặp kia con người, từ đầu chí cuối đều dừng ở Tô ngực huyết ngọc mặt trên. Hai người kia, đúng là phía trước đàm luận Tô Hoẩn huyết ngọc người. Đan vu thuần hướng tới đối phương hơi hơi gật đầu, trên mặt là không chê vào đâu được ôn nhuận tươi cười, mang theo khách khí xa cách, trong tay rượu vang đỏ lay động, mở miệng. Ngươi hảo, Tô ẩn còn lại là không nói gì, yên lặng quan sát trước mắt người nam nhân này, cùng nữ nhân này, người nam nhân này giữa mày bất chính, khuôn mặt có chút tối tăm, người này tính tình, có chút tâm thuật bất chính, hoặc là có đi cái gì tà môn ma đạo, mũi phía trên chân núi phúc thọ cùng vị trí màu sắc sạch sẽ. Bình thẳng, trụ vinh hoa phú quý, thoát nhìn, ra tài ngạo nhân, dựa theo chân núi đi hướng ba bốn mươi tuổi thời điểm, là sự nghiệp của hắn nhất tràn đầy thời điểm, mặt sau tắt chẩm rãi đi, xuống sân núi. Giờ phút này người không nên giao, cái này tướng mạo rõ ràng là một cái mang thủ gian tráng người, nói vậy sau lưng, sẽ sử dụng không thể gặp quang tà môn ma đạo, đương nhiên hiện tại cũng không có cho người ta cái loại cảm giác này, này cũng có thể là... Người này thuộc về lòng dạ rất sâu người, tôi ẩn không nói, lặng im đứng ở một bên. Vô cản chấm nét. Mỉm cười, hai y ghi nam nhân bắt đầu làm tự giới thiệu, hắn nói. Các ngươi hảo, ta là long trọng tập đoàn tổng tài, lệ bằng đào, đây là ta tiểu nữ, lệ tâm ngọc, nói vậy, các ngươi đó là năm nay thu được thiệp mời ngọc thạch hiên đi, ha ha, quả nhiên trường giang sóng sâu đẻ sóng trước ca, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế tuổi trẻ tài cao. Ta nhớ rõ tên của ngươi, Đan Vu Thuần. Thực hiện nhiên, có kết giao ý tứ, Đan Vu Thuần nhìn trước mặt lịch bằng đảo trong lòng cân nhắc, trước mặt chưa lộ ra nửa phần, cánh môi ý cười chính đủng, có vẻ nho nhã ôn luận, trong tay rượu vang đỏ chuyển động, mở miệng. Như thế nào sẽ đâu, chúng ta ngọc thạch hiên bất quá là vừa rồi tiến vào kinh thành vãn bối thôi, long trọng tập đoàn Đan Vu Thuần dừng một chút, tùy theo lại là mở miệng, nếu là ta không có nhớ lầm nói, ở kinh thành bên trong. Long trọng tập đoàn chính là ngọc thạch giới long đầu lao đại chi nhất đầu, ta lại như thế nào xương được với, trường giang sóng sau đẻ sóng trước đâu. Nghe đàn vu thuần như vậy giảng, cái này lệ bằng đảo có vẻ rất là vui vẻ, cười ha ha, rốt cuộc ai không hy vọng bị khích lệ đâu, ngay sau đó đem chính mình nữ nhi kéo lên tiền đến, trực tiếp đem tô hẩn cấp xem nhẹ, tùy theo mở miệng, không có nửa phần ngượng ngùng, ngược lại là thói quen tính đương nhiên cảm giác, rốt cuộc hắn lâu cư địa vị cao thói quen. Lại có ai có thể cự tuyệt hắn thỉnh cầu đâu Cái kia Đan vu thuần lão đệ Ngượng ngùng Ta đâu Cái này tiểu nữ xưa nay tương đối kiêu căng Thích đồ vật thấy Liền sẽ vẫn luôn nhớ Nhất định muốn bắt được Ta đâu Lại chỉ có này một cái nữ nhi Không có biện pháp Nàng nhìn chúng ngươi bên cạnh bạn nữ trên cổ kia khối huyết ngọc Như vậy được không Ngươi ra cái giới vị Bao nhiêu tiền Bán cho ta Hắn rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình cũng tự nhận là là tung ra cảnh ô lưu cấp đan vụ thuần, chỉ cần hắn đem cái này huyết Ngọc bán cho hắn, hắn liền thiếu đối phương một tân tình. Về sau, hắn long trọng tập đoàn cũng có thể suy xét cùng cái này Ngọc Thạch Hiên tiến hành hợp tác. chương 712 Đổ Thạch Thịnh Yến, 4 Bọn họ long trọng tập đoàn ở cái này Ngọc Thạch giới chung, tuyệt đối xem như người xuất sắc. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên hắc mã chi tư thế lao tới, tất nhiên sẽ đã chịu rất nhiều người thiết kế còn có mơ hồ trên ép. Nếu là bọn họ lòng trọng tập đoàn cùng với hợp tác, hai bên đều có lợi, nói vậy, đối phương làm thương nhân, không có khả năng không biết, trong đó chỗ tốt đi, một khối huyết ngọc mà thôi. Nghe thấy được cái này lệ bằng đào nói, đan vu thuần nhìn tô ẩn trên cổ treo huyết ngọc liếc mắt một cái, hắn biết được cái này huyết ngọc đối tô ẩn có thực không giống nhau ý nghĩa, thực chân quý, nàng thập phần quý trọng chính mình này nửa khối ngọc, cơ hồ là không có suy xét. Đan vu thuần đem cốc có chân dài cấp nâng lên tới, đặt ở cánh môi bên, rất nhỏ nhấp một ngụm, tùy theo mở miệng nói, trực tiếp xong xuôi. Thực xin lỗi, cái này lệ tiên sinh, lệ tiểu thư, này chỉ sợ không được. Nghe thấy được đan vu thuần nhanh chóng như vậy cự tuyệt, cái này lệ bằng đào hiển nhiên có chút trong lòng không vui, nhưng là cũng không hảo phát tác ra tới, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này đan vu thuần như vậy không biết điều. Hắn đều bỏ xuống cành ô lưu, ý tứ đã thực rõ ràng, về sau có lẽ có thể cho cùng nhau hợp tác, nhưng đối phương thế nhưng liền vì một cái kẻ hèn nữ nhân, cự tuyệt như vậy đối hắn có chỗ lợi sự tình, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn lệ bằng đào tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, khi nào bị người khác như vậy không lưu tình chút nào kéo rất mặt mũi quá, càng nghĩ càng là tức giận không thôi, thật mạnh hừ một tiếng, tùy theo, lệnh sắc mặt, tính toán mang theo chính mình nữ nhi rời đi. Nhưng là, cố tình cái này lệ tâm ngọc chính là không đi, đứng ở tại chỗ, nhìn tô vẩn ngược huyết ngọc, hoa mắt say mê, một bộ nhất định phải được bộ dáng Làm long trọng tập đoàn thiên kim, nàng tư nhỏ, nghĩ muốn cái gì là có thể đủ có cái gì, khi nào có không chiếm được đồ vật trước mặt cái này huyết ngọc liền tính là giá trên trời chi bảo, nàng cũng muốn đem này cấp mua trở về, giờ phút này gắt gao bắt lấy mà đến chính mình phụ thân, lệ bằng đào tay, làm nụng giống nhau mở miệng. Không sao, ba ba, ngươi đều nói, sẽ cho ta mua tới. Không được, ta hôm nay liền phải cái này huyết ngọc nàng bắt đầu làm lũng đối với chính mình phụ thân mở miệng, trên mặt biểu tình đáng thương hề hề, tùy theo lại là đem ánh mắt rừng ở đàn vù thuần cùng tô hẩn trên người, trước đối với đàn Vu thuần mở miệng nói. Đơn tiên sinh, ta tưởng ngươi là cái thương nhân, ngươi hẳn là minh bạch chúng ta ý tứ, ngươi cũng muốn biết, chúng ta lệ ra ở kinh thành nàng mở miệng dường hồ là muốn đan vu thuần biết trong đó chỗ tốt, còn có làm đan vu thuần biết được tội bọn họ chỗ hỏng. Tùy theo lại là tiếp tục nói, nếu ngươi là bởi vì ngươi bạn nữ không đồng ý nói, khẳng định là cảm thấy chúng ta lệ ra ra không ra nàng vừa lòng giá cả, bao nhiêu tiền, nói đi, bao nhiêu tiền nhóm nguyện ý đem ngươi này khối ngọc, thạch bán cho ta, cái này lệ tầm ngọc một bộ thập phần kiêu căng bộ dáng, dường như áp đảo người phía trên, đương nhiên, nàng cũng có tư cách này. Tốt ra thế, tốt bên ngoài, làm nàng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, cái này Đan Vu thuần như thế nào liền như vậy vô dụng nhãn lực, thế nhưng Nhẫn Tâm cự tuyệt nàng. Tô Bẩn nhìn trước mặt hai người, nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ khẩn, không nghĩ tới chính mình huyết ngọc thế nhưng bị nhìn tới, Đan Vu thuần nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, Tô Bẩn còn lại là lấy ánh mắt giao lưu, nói cho Đan Vu thuần không có việc gì nàng có thể giải quyết, tùy theo chậm rãi tiến lên. Trên mặt treo điểm Mỹ tươi cười, hoa hoa mặt thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, liền dường như một cái tinh xảo tạo hình bút bê Tây Dương giống nhau. Da tựa ấm ngọc, ngón tay cực kỳ đẹp, non mềm tế nhu, no đủ tựa viên viên chân châu. Giờ phút này tay cầm nhéo chén rượu, tiến lên, không có buồn bực, cũng không có mặt khác biểu tình biến hóa, tùy theo mở miệng. Lệ tiểu thư có thể nhìn chúng ta huyết ngọc, cũng là vinh hạnh của ta, nói vậy, lệ tiểu thư như vậy tuyệt đại giai nhân. Xứng với tuyệt thế Mỹ Ngọc tất nhiên rất mỹ lệ. Tô Vẩn thanh âm thế nhu, làm như ở khích lệ lấy lòng đối phương, nghe tới, tựa hồ là muốn đem Ngọc cấp bán đi, cũng chính bởi vì vậy, cái này lệ tầm Ngọc trên mặt hiện lên một chút đắc ý, hiện nhiên đối Tô Vẩn mấy câu nói đó thực hưởng thụ, còn hảo nữ nhân này thức cất nhắc, biết được bọn họ lệ ra là không hảo trêu chọc, nói không bán, cuối cùng, còn không phải phải cho nàng. Tư cập này, thần thái phi dương. Lệ Tầm Ngọc khẽ môi giơ lên, trong mắt có vẻ hiện lên kinh thường, còn có nghiền áp khói cảm. Nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, ai đều không hy vọng xuất hiện một cái so với chính mình đẹp nữ nhân, đem chính mình quang mang cấp đi. Mà thực hiện nhiên, Tô Bẩn xuất hiện, làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu, bởi vì nàng từ trước đến nay kiêu ngạo bên ngoài, cùng Tô Bẩn so sánh với, thế nhưng ẩn ẩn kém cỏi. Ngươi biết liền Hảo, ngươi cái này huyết ngọc, nói cái giá cả. Chúng ta lệ ra cũng không phải ra không dậy nổi tiền Nói đi Ngữ khí một bộ bố thí cảm giác Làm người rất là khó chịu Đan vu thuần còn lại là lặng im đứng ở Tô Hẩn bên cạnh sợ không rõ Tô Hẩn tính toán làm gì Hắn có thể xác định chính là Nét Tô Hẩn tuyệt đối sẽ không đem Cái này huyết ngọc cấp bán đi Như vậy Tô Hẩn Hiện giờ Tựa hồ cũng không có cảm giác được đối phương Trong giọng nói kêu căng cùng kia lệnh Người khó chịu bố thí giống nhau Tô Hẩn mỉm cười Một đôi mắt hạnh tròn xoe, thủy nhuận vô cùng, nhỏ vụn ánh đèn tựa hồ đều rơi tại nàng đen nhánh trong con ngươi. Có vẻ con ngươi rực rỡ lung linh, tựa sao trời rực rỡ. Giờ phút này Tô Hẩn có vẻ rất là đơn thuần lương thiện, không giành thế sự, phấn nộn cánh môi nhếch, tóc dài hơi hơi buông xuống. Thật vậy chăng ta ra ra cách. Chính là giá cả có điểm quý A. Nửa ngày, Tô Hẩn mở miệng. Đúng vậy, ngươi nói đi, quý A. Chúng ta lệ ra trước nay sẽ không sợ quý. Hiện nhiên cái này lệ tầm ngọc nghe thấy được Tô Vẩn nói còn có ngữ khí, đem Tô Vẩn trở thành một cái đồ nhà quê, một cái hẳn là cũng đều không hiểu ngọc đồ nhà quê. Hôm nay tiến nơi này, chỉ sợ chính là vì trông thấy việc đời đi, có thể ra nhiều quý giá cả, chẳng lẽ bọn họ lệ ra còn mua không nổi sao? Ta đây! Nhưng nói Tô Vẩn như cũng là có chút chân chừ nhìn thoáng qua cái này lệ tầm ngọc, Còn có nàng phía sau lệ bằng đảo, hiển nhiên hắn cam chịu chính mình nữ nhi hành vi. Cái này số lượng. tô ẩn lấy ra ngón tay chỉ cho lệ tâm ngọc xem, tô ẩn mười ngón đều mở ra. Mười vạn. Lệ tâm ngọc mở miệng, quả nhiên là một cái đồ nhà quê, liền huyết ngọc giá cả đều không rõ ràng lắm, thế nhưng liền ra mười vạn, cười cười có chút trào phúng. Đó là tiếp tục mở miệng nói, ngươi hiện tại đem ngọc cho ta, mười vạn lập tức khai cái chi phiếu cho ngươi. Tô ẩn lại là thu hồi tay, trên mặt biểu tình biến hóa một chút, không phụ phía trước thuần lương, giờ phút này ánh mắt dám chầm rất nhiều, đỏ thám khỏe môi dơ lên, hơi mang trào phúng, thanh âm như cũ mềm mại vô cùng, chính là không biết vì cái gì cảm giác lại bất đồng, nàng nhìn lệ tầm ngọc tùy theo mở miệng. Mười vạn. Ta nhưng không có nói qua là mười vạn, chẳng lẽ đường đường lệ ra tiểu thư, thế nhưng liền huyết ngọc giá cả đều không rõ ràng lắm. Chương 713 giỏi ăn nói. Nghe thấy được tô ẩn những lời này lúc sau, cái này lệ tầm ngọc biểu tình hơi cứng đờ, theo sau lại thực mau nghị kỹ rồi, đại khái là đối phương cảm thấy nàng đáp ứng 10 vạn khối đáp ứng quá mức nhanh chóng, hiện tại bỗng nhiên muốn để giới, tư cập này, trên mặt nàng lại lần nữa treo lên một mặt trào phúng cao ngạo tươi cười, giật giật cánh ngôi, mở miệng nói. Ngươi là cảm thấy 10 vạn khối không đủ sao? Như vậy ta liền thương hại lại cho ngươi nhiều hơn mấy vạn, 20 vạn thế nào? Nàng tự nhận là là một loại thiện tâm bố thí, rốt cuộc nàng đem tô ẩn giá cả chính là cấp phiên gấp 2, nói vậy nàng sẽ hảo hảo cảm tạ nàng đi, nhất định nội tâm cảm động đến rơi nước mắt. Loại này ngữ khí lại người thập phần không thoải mái, nhưng là tô ẩn lại là một đinh điểm phản ứng đều không có, thấu triệt ánh nhuận hai tròng mắt nhìn về phía cái này lệ tầm ngọc, nàng đống nhiên nghĩ tới, trước mắt cái này lệ tầm ngọc xưa nay cùng liễu một tuyết quan hệ thực hảo, ở kiếp trước. Nhưng cái đó khi dễ nàng người chung, cái này lệ tầm ngọc cũng là một trong số đó, thật đúng là thời gian lâu lắm, nàng thế nhưng đều đem trước mắt người này cấp quyến mất. Trên mặt treo lên minh diễm tươi cười, tô ẩn lại lần nữa mở miệng, lặp lại chính mình phía trước nói câu nói kia, mở miệng. Không phải 10 vạn, cũng không phải 20 vạn tô ẩn vươn ngón trỏ, làm cái phủ định động tác, tiếp theo, chậm gì gì lại lần nữa mở miệng. Ta vừa mới nghe thấy được lệ tổng tài nói. Cái này huyết ngọc chia làm hai loại, mà người sau thuộc về dù ra giá cũng không có người bán vô cùng hy hữu ngọc thạch, ta trên người này cái huyết ngọc, đúng là người sau, ngàn năm huyết ngọc, trong đó tơ máu dường như tồn tại giống nhau lưu động, này khối ngọc bản thân chính là dương chi bạch ngọc, hơn nữa ngọc loại máu, tồn tại ngàn năm lâu, ngọc trung có linh, lại như thế nào chỉ giá trị 10 vạn khối đâu? Vẫn là nói, Lệ tiểu thư, ngươi muốn phủ định phụ thân ngươi mới vừa rồi phán đoán. Hắn nói sai rồi. Tô ẩn cố ý lấy lệ bằng đảo phía trước nói qua nói tới đổ lệ tầm ngọc. Này một phen lời nói rất khó làm người phản bác. Tô ẩn nói đích xác thật là sự thật. Nhưng là lại khiến cho cái này lệ tầm ngọc thập phần không vui. Đôi mắt trợ to, tay chặt chẽ nắm lấy. Nàng giờ phút này có loại. Bị người kéo xuống mặt mũi còn vô pháp phản bác cảm giác. Bởi vì Tô ẩn nói quá tích thủy bất lẩu. Nàng tổng không có khả năng nói chính mình phụ thân phán đoán là sai lầm đi Đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút đỏ lên, tố ẩn nhưng thật ra không có phát giác tới giống nhau, lệ bằng đào tự nhiên cũng rất là tức giận, trong mắt có chút tâm ngoan, hảo một cái giỏi ăn nói tiểu nha đầu, ban một tiếng liền đem cái ly cấp bung đi, lôi kéo chính mình nữ nhi, lạnh lùng ném xuống một câu. Xem ra Ngọc Thạch Hiên tựa hồ đối chúng ta long trọng không có hứng thú, tìm Ngọc, lần này, ba ba lần này nhất định cho ngươi khai một cái chân quý nhất Ngọc Thạch ra tới. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, nếu Ngọc Thạch Hiên như vậy không biết điều, như vậy hắn cũng không cần đối với đối phương lưu tình mặt. Đối phương thoạt nhìn bất quá là mao đầu tiểu tử, cùng một cái không lựa lời nữ nhân, lại như thế nào so được với hắn hành nghề nhiều năm như vậy nhãn lực cùng kinh nghiệm. Lúc này đây đủ thạch, hắn thế tất muốn cho cái này Ngọc Thạch Hiên hối hận. Thấy hai người rời đi, Đan Vu Thuần cũng không ngăn trở, hắn cũng không lớn thích trước mắt kia hai người, hiện giờ rời đi khen ngược chút. Đến nỗi đắc tội với người, bọn họ Ngọc Thạch Hiên đi vào kinh thành, đã vô hình chung gây thủ chuốc oán rất nhiều, lại như thế nào sợ lại thêm một cái. Cung tố gần hai người đi lên trước tới, rất nhiều người ánh mắt lại bọn họ trên người dừng lại trong chốc lát, tùy theo lại đều nhìn về phía trên đài cao, người chủ chỉ rốt cuộc xuất hiện, mỉm cười nhìn dưới đài người, hiển nhiên đại gia ánh mắt đều làm hắn có chút khẩn trương. Nói vậy đứng ở chỗ này, đều là đồ thạch nghiệp giới người xuất sắc. Cùng đứng đầu nhân sĩ, chúng ta đổ thạch hiệp hội cũng thành lập lâu như vậy, Phó hội trưởng vị trí vẫn luôn chỗ trống. Hôm nay, chúng ta liền muốn cuộc đua ra Phó hội trưởng. Hôm nay đánh cuộc gia chân quý nhất Ngọc Thạch nhãn lực nổi bật người, đó là chúng ta hội trưởng. Hắn nói xong nhìn nhìn dưới đài mọi người phản ứng, Phó hội trưởng ý nghĩa cái gì đâu, kỳ thật liền tương đương với hội trưởng. Bởi vì chính quy hội trưởng, một gia gia chủ, hắn chỉ có ở đổ thạch cắt ra cực phẩm Mỹ Ngọc là lúc mới có thể xuất hiện, cái này đổ thạch hiệp hội lực lượng nhưng không dung khinh thường, có thể lên làm phó hội trưởng, ít nhất có thể đem rất nhiều công ty, mời trao tiến trong túi, cũng dễ bề nắm giữ càng nhiều nguyên thạch con đường, giờ phút này không có người ta nói. Lời nói, cái này người chủ trì thấy vậy, tùy theo lại tiếp tục mở miệng. Cho nên, hôm nay là đổ thạch thịnh yến, chúng ta đã thỉnh các nơi thương nhân, mang theo chính mình vừa mới khai quật ra tới nguyên thạch đi tới nơi này. Trong đó có lẽ có tuyệt thế ngọc thạch, có lẽ lại đều là biên giác mao liêu. Đổ thạch là một cái nguy hiểm và đại nghề, một đao phú, một đao liền khả năng lỗ sạch vốn. Bên ngoài hiện giờ là công bằng giao dịch. Cuối cùng, chúng ta sẽ ở cái này hội trường trung ương, cắt ra nó thần bí khăn che mặt. Dứt lời, cái này người chủ trì ánh mắt nhìn phía trung ương. Chỗ nào thình lình đã dọn xong đổ thạch yêu cầu máy móc tinh vi thiết bị, còn có có được phong phú kinh nghiệm thiết thạch sư. Như vậy tại đây, chúc các vị vẫn may. Bên ngoài bãi nguyên thạch đều là không biết, nét không có đem nguyên thạch sát ngoài bong ra từng mảng xuống dưới phía trước, người vĩnh viễn cũng không biết, bên trong cất giấu chính là kinh hỷ vẫn là kinh hoách. Nhìn dáng vẻ muốn đi vào hôm nay chủ tuyến, đoạn ngọc đổ thạch, tô ẩn cùng đan vu thuần đi ra đại sảnh, đi tới bên ngoài, không thể không nói, nơi này rất lớn, vị trí thực chống trải, bày nhiều như vậy nguyên thạch, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy chen chúc. Trống trải vô cùng, bày biện có tự, Nguyên Thạch đều bày biện ở quầy hàng trước bàn gỗ thượng, này đó Nguyên Thạch lớn nhỏ không đồng nhất, có chỉ có nắm tay lớn nhỏ, có lại cùng người giống nhau cao, bất quá. Nói như vậy, như vậy đại Nguyên Thạch, ra ngọc rất ít. Tô Vẩn cũng không sốt ruột, nàng khoan thai cùng đàn vu thuần hai người xuyên qua ở đổ thạch đôi chung, ánh mắt cực kỳ tùy ý dừng ở bốn phía, lúc này đây tới người, kỳ thật Tô Vẩn phía trước có đại khái điều tra trong lòng cũng nằm chắc tế, tỉ như phía trước cái kia long trọng tập đoàn người, ở ngọc thạch giới chung, xác thật xem như người xuất sắc, chỉ là đâu, hắn làm giàu không quá quan minh, hắn nguyên bản là cùng chính mình một cái bạn tốt cùng nhau khai công ty, cuối cùng đâu, lại thiết. Kế đem chính mình bạn tốt đá ra công ty, đem này cổ phần cấp cùng đâu, cuối cùng đi bước một bỏ tới rồi hiện tại, cũng là một cái không chết thủ đoàn người. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Bẩn đang xem thấy hắn tướng mạo còn có hồi tưởng khởi hắn quá vãng sự tình là lúc, liền đã quyết định, người này, tuyệt đối không thể giao, một cái liền chính mình hợp tác đồng bọn làm hại người, tương lai còn không đem người cấp ăn một chút xương cốt đều không dư thừa sao. Ném ra suy nghĩ, Tô Bẩn bắt đầu đem ánh mắt dừng ở trước mắt nguyên thạch mặt trên, nàng thấu thị số lần hữu hạ, tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền dùng, lại bắt đầu, vẫn là yêu cầu dùng chính mình nhãn lực quan sát. Trước mắt cái này nguyên thạch sở dị hấp dẫn nàng ánh mắt, là bởi vì ngoại hình thập phần giống đến nay từng nay đánh cuộc ra tới Mặc Ngọc nguyên thạch bộ dáng. Đang định tiến thêm một bước quan sát thời điểm, bên người lại có người đến gần rồi lại đây. Chương 714 Lệ tiểu thư, đánh một cái đánh cuộc sao? Người tới không phải người khác, còn đúng là phía trước Lệ Tâm Ngọc, giờ phút này nàng phụ thân Lệ bằng Đào, nhưng thật ra không có tại bên người, Lệ Tâm Ngọc bên người còn lại là nhiều một người. Một cái tóc trắng xóa lao giả, bộ dáng thoạt nhìn khôn khéo thực, một đôi mắt thập phần độc ác, cung cung kính kính đứng ở lệ tầm ngọc bên người, một bộ trờ phân phó bộ dáng. Lệ tâm ngọc tự nhiên còn nhớ rõ mới vừa rồi sự tình, tô ẩn bằng vào dăm ba câu làm nàng ăn cái buồn mệt, bị người đánh mặt, còn không thể đủ đánh trả cái loại cảm giác này thật sự là thập phần không thoải mái, cũng bởi vậy, nàng vừa ra đại sảnh, liền cùng chính mình phụ thân tách ra, theo chứ tô ẩn nơi vị trí đi tới. Nàng thế tất muốn nữ nhân này nàng kham, làm nàng hung hăng ở trước mặt mọi người mất mặt, làm cái này Ngọc Thạch Hiên cũng không dám ngừng đầu, diệt bọn hắn nguyệt khí, làm cho bọn. Họ biết được, Ngọc Thạch cái này người chung, nên nghe theo ai. Trong mắt có vài phần đắc ý, nàng đối chính mình bên cạnh cái này, lão giả vẫn là thực tín nhiệm, nàng phụ thân lệ bằng đảo cũng luôn là nói cho nàng, muốn nàng hảo hảo học tập tên này, lão giả kinh nghiệm còn có nhãn lực, hắn đối với đổ thạch này một hối. Rất có một bộ, không có ai có thể đủ nói chính mình trăm phần trăm xem đối nguyên thạch, nhưng là cái này lão giả cũng tuyệt đối có thể căng được với, đối với nguyên thạch phán đoán chuẩn xác suất cao tới 70%. Mà như vậy đổ thạch đoạn ngọc chuẩn sát xuất 70%, đã thực hiếm thấy, cũng cho bọn hắn công ty đạt được rất nhiều chân quý ngọc thạch, tên này lão giả thanh danh vang, rội, người đưa ngoại hiệu. Người mặc màu trắng ngà váy dài, cái này lệ tâm ngọc chậm rãi đi tới, hoành ở tô hẩn trước mặt năn trở Tô Huẩn tầm mắt, khiến cho Tô Huẩn không thể không nhìn về phía nàng. Lệ Tâm Ngọc mặt mày hơi hơi dơ lên, tựa hồ rất là đắc ý, cũng cố ý đem thanh âm phóng đại, làm người bên cạnh cũng chú ý tới nghe được. Cũng không biết, có phải hay không đưa bé giữ cửa hồ đồ, như thế nào này đổ thạch hiệp hội nội, người nào đều có thể đủ bỏ vào tới đâu. Trong giọng nói bao hàm này châm trọng tựa hồ là ở chào phúng Tô Huẩn, Tô Huẩn rất là có chút hưng thú nhìn cái này lệ Tâm Ngọc. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì, nguyên bản mới vừa rồi kia chuyện, nàng không nghĩ chậm trễ chính mình thời gian, liền tạm thời tính. Hiện tại, tựa hồ đối phương nhớ kỹ vừa mới sự tình, không chịu bỏ qua à thoát nhìn, không cho nàng ăn một chút mệt, là sẽ không biết được. Trong lòng như thế nghĩ, Tô Đoản hai trong mắt dừng ở đối phương trên người, đem bên thai buông xuống xuống dưới cắt tóc cấp liêu lên rồi, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn đối phương, mày rất nhỏ nhíu lại, Khỏe môi mang theo một mặt khó lường ý cười, đó là mở miệng, dường như không có nghe thấy cái này lệ tầm ngọc phía trước nói câu kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Như thế nào, lệ tiểu thư vì sao che ở ta trước mặt, chẳng lẽ nhìn chúng cái gì? May nhẹ dương, tố vẩn nói, nói bình thản đến cực điểm, chính là lại khiến cho cái này lệ tầm ngọc dơ lên tươi cười, một đôi mắt dừng ở tố vẩn trên người, lại là dừng ở cái này quầy hàng trước, đem tay dơ lên tới. Làm như nhàm chán đùa nghịch chính mình tay, có chút không chút để ý, rồi lại mang theo nghĩa mai ngự khí mở miệng. Ta ánh mắt sao có thể cùng ngươi giống nhau đâu, này mặt trên bãi, bất quá là một ít vứt đi biên giác vào liều, còn có không có khả năng sinh sản ra ngọc thạch nguyên thạch thôi. Ta há có thể đủ nhìn chúng này đó, ta chỉ là cảm thấy buồn cười a, không thể tưởng được ngọc thạch hiên cũng bất quá như thế, ánh mắt thật đúng là hảo a, ha ha, ta này nhưng xem như tới dễ nghe nhắc nhở ngươi không cần quá cảm tạ ta, rốt cuộc. Nàng nói đến chỗ này, dừng lại a khí như lan, châm chọc ý tứ càng vì nồng đậm, đôi mắt dư quang đầu tiên là liếc chung quanh một vòng, thấy bốn phía người thực thành công bị nàng hấp dẫn lại đây, nàng vừa mới chính là cô ý nói ra Ngọc Thạch Hiên này ba chữ, vì chính là để cho người khác nghe thấy, rốt cuộc lúc này đây, ở đây trung đại bộ phận người đều Ngọc Thạch Hiên, cái này phát triển nhanh chóng công ty rất là tò mò đi. Xem đi, xem người càng nhiều càng tốt nàng muốn đem trước mắt nữ nhân này mặt hợp với ngọc thạch hiên mặt cấp hung hăng dẫm đi xuống làm cho bọn họ biết ngọc thạch hiên xem như thứ gì bọn họ vừa mới tung ra cảnh ôn thế nhưng mắt mù không biết ở nhờ còn có trước mắt người nam nhân này ngọc thạch hiên đơn tổng tài như thế nào liền như vậy mắt mù nhìn chúng một cái như vậy nữ nhân ra thế nàng tất nhiên so trước mắt nữ nhân kia khá hơn nhiều cái gì so không được thế nhưng vì một cái bình thường nữ nhân Phất nàng lệ ra con gái duy nhất mặt mũi, nhìn đều chưa từng nhìn nàng liếc mắt một cái, nghĩ đến đây liền càng vì buồn bực. Xưa nay nàng xuất hiện, những cái đó nam nhân cái kia không phải lấy lòng nàng, vây quanh nàng chuyển. Đại khái người chính là như vậy, có một loại phạm tiện tâm lý, càng là không để bụng nàng, không thèm nhìn nàng, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, tỉ như hiện tại lịch tìm ngọc.